Từ truyền quay lại tin tức, An Cẩm Vân mang theo 1000 tinh binh trực tiếp sát nhập địch doanh, lấy bọn họ hai tộc tộc trưởng thủ cấp sau, An Hạo cùng An Mân liền mỗi ngày hy vọng An Cẩm Vân sớm chút trở về. Hiện tại An Hạo cùng An Mân chỉ cần ra cửa, nghe được đều là biên thành nghị luận An Cẩm Vân thanh âm. Bọn họ cha là đại anh hùng. Lâm Nhan nương đem trong tay quần áo mùa đông điệp hảo thu hồi sau, mới xoay người nhìn về phía An Hạo cùng An Mân, hai người các ngươi không cần sốt ruột, các ngươi cha thực mau liền sẽ trở lại. Lâm Nhan Nương cũng không nghĩ tới trận này chiến sự sẽ như vậy thuận lợi giải quyết, tuy rằng phía trước An Cẩm Vân liền cùng nàng nói qua, hắn cùng dân tộc Khương đã liên thủ, chính là nàng sắc không nghĩ tới việc này sẽ như vậy thuận lợi. Nghe được mẫu thân trả lời, An Hạo cùng An Mân liếm nhau, đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được vội vàng, chính là bọn họ trong lòng đều minh bạch, việc này cấp không được. An Cẩm Vân thật là thuận lợi giải quyết mặt khác hai tộc, chính là còn có rất nhiều sự tình yêu cầu giải quyết tốt hậu quả cũng không thể tùy tiện một ném liền trở về cùng Thê Nhi đoàn viên, mà Lâm Nhan nương cũng ở nhận được tin tức sau, liền bắt đầu chuẩn bị hồi hoàn khẩu thôn sự tình. Hiện tại Đại Tuyết Phong Lộ, vô pháp trở về, chính là nàng có thể đem đồ vật thu thập hảo, chờ An Cẩm Vân đã trở lại, đầu xuân bọn họ liền trở về. An hạ cùng An Thịnh càng lúc càng lớn, nàng một người chiếu cố có chút cố hết sức, tuy rằng có khinh ca hỗ trợ, chính là Lâm Nhan nương vẫn là cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Trong nhà tiểu nha hoàn tuy rằng không nhiều lắm, chính là Lâm Nhan Nương vẫn là quyết định chọn mấy cái tới chiếu cô hài tử, nàng thịnh nhi không sao cả, chính là An hạ, lại đích sắc cần phải có người chiếu cố. Lâm Nhan Nương đem chuyện này ghi tạc trong lòng, lại nhớ thương phía trước không có chuẩn bị hàng Tết, Nương An Cẩm Vân còn không có trở về thời điểm, một chút một chút chuẩn bị đầy đủ hết. Mùng 8 tháng Chạp sáng sớm, Lâm Nhan Nương đang ở trong phòng bếp ngao cháo mùng 8 tháng Chạp, đột nhiên phía sau vang lên một đạo rất nhỏ tiếng vang, nàng vừa mới chuẩn bị xoay người, thân mình liền rơi vào một cái lạnh lẽo ướt ướt. Nhan Nương, ta đã trở về." Mang theo hồ cha mặt nhẹ nhàng luốt ve Lâm Nhan Nương bóng loáng gương mặt, thẳng đến đem Lâm Nhan Nương trên mặt vẽ ra nhợt nhạt vết đỏ, An Cẩm Vân mới dừng lại động tác. An Cẩm Vân có chút trột dạ nhìn thoáng qua Lâm Nhan Nương trên mặt vết đỏ, không rõ tức phụ khuôn mặt như thế nào sẽ như vậy nột. Lâm Nhan Nương cũng không biết An Cẩm Vân tâm tư, bị An Cẩm Vân ôm lấy sau, nàng trong lòng chỉ có nhiều ngày tới nay không yên ổn toàn bộ rơi xuống đất. Sao sớm như vậy vào thành? Hiện tại trời còn chưa sáng. Cửa thành còn không có khai, An Cẩm Vân có thể vào lúc này trở về, chắc là suốt đêm lên đường. Nghĩ đến đây, Lâm Nhan Nương liền mở miệng nói, ta thiêu chút hủy, ngươi đi tắm đổi thân quần áo, đợi lát nữa bọn nhỏ tỉnh lại, nhìn đến ngươi tất nhiên vui mừng. An Cẩm Vân tự nhiên là không muốn cùng Lâm Nhan Nương tách ra, chính là lúc này hắn ăn mặc khôi giáp, trên người cũng đích xác nhiều ngày không có tắm rửa, Lâm Nhan Nương làm hắn đi tắm thay quần áo, cũng thật là hắn đang chuẩn bị làm sự tình. Nhận thấy được An Cẩm Vân cũng không có động tác. Lâm Nhan Nương khó hiểu ngẩn đầu xem hắn, "Sao không đi?" Này liếc mắt một cái, Lâm Nhan Nương mới thấy An Cẩm Vân trên mặt nhiều một đạo vết xẹo. "Ngươi này, đây là làm sao vậy?" Lâm Nhan Nương nhìn An Cẩm Vân má phải trên má có một cái không tính tiễn chảy ra. An Cẩm Vân đã sớm đoán được Lâm Nhan Nương nhìn đến chính mình sau khi bị thương sẽ có như vậy phản ứng, giơ tay nắm lấy Lâm Nhan Nương tay, ôn nu nói, "Ta không có việc gì, này vết xẹo tự tiễn, đa dụng chút thuốc mờ thì tốt rồi." Tuy rằng An Cẩm Vân nói như thế, Chính là Lâm Nhan Nương vẫn là không yên tâm, làm khinh ca mau chóng nấu nước, Lâm Nhan Nương lôi kéo An Cẩm Vân liền trở về nhà ở. Lâm Nhan Nương lôi kéo An Cẩm Vân tiến nhà ở liền bắt đầu thoát An Cẩm Vân trên người khôi giáp, đai khôi giáp tởi ra sau, Lâm Nhan Nương lại không ngừng thoát An Cẩm Vân quần áo. An Cẩm Vân nhìn trước mặt vội cái không ngừng tiểu nữ nhân, trong lòng vui mừng, biết nàng là lo lắng cho mình có hay không bị thương, chính là An Cẩm Vân dơ tay nắm lấy Lâm Nhan Nương vội cái không ngừng tay, mở miệng nói. Phu nhân một khi đã như vậy vội vàng tưởng nhấm nháp vi phu tư vị, kia vi phu vẫn là chính mình đến đây đi. An Cẩm Vân nói xong liền dơ tay bắt đầu tùng chính mình đài lưng, theo quần dài rơi xuống đất, cách quần áo, Lâm Nhan Nương cũng cảm nhận được An Cẩm Vân khác thường. Lâm Nhan Nương xấu hổ gương mặt tường đỏ, hôm nay liền phải sáng, nếu là An Cẩm Vân thật sự muốn cùng nàng thân thiết, đại bọn nhỏ lên, bọn họ khẳng định còn không có dừng lại. Tưởng tượng đến An Cẩm Vân dĩ vãng hung manh kính, Lâm Nhan Nương lập tức dừng động tác, ta không giúp cởi Chính ngươi thoát, ta đi xem bọn nhỏ. Lâm Nhan Nương vừa nói xong liền từ An Cẩm Vân trong lòng ngực tránh ra, đi ra khỏi phòng hướng cách vách đi đến. đại Lâm Nhan Nương rời đi sau, An Cẩm Vân mới cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình huynh đệ, rồi sau đó lại nhìn xem chính mình tay, quyết định hôm nay không cần tay, rốt cuộc ly trời tối, cũng không xa. An Cẩm Vân xoay người đi hướng nhĩ phòng, đại hắn thởi quần áo ngâm mình ở thao tám, chỉ thấy bờ vai của hắn cùng ngực đều nhiều vài đạo vết xẹo, vết xẹo nhan sắc còn thực thiện là lần này tân thêm miệng vết thương. Lâm Nhan nương rời đi nhà chính, liền đi cách vách nhìn An Hạo cùng An Vân, nhìn hai người bọn họ ngủ còn hương, vừa mới sáng sớm bị hắn đưa tới cùng các ca ca cùng nhau ngủ an hạ cùng An Vân cũng ngoan ngoãn nằm ở hai cái ca ca bên người. Lâm Nhan nương cúi đầu hôn bốn cái hài từ sau, lúc này mới xoay người trở về nhà chính. Nghe cách vách nhĩ phòng truyền đến tiếng nước, Lâm Nhan nương không ra tiếng, đem tủ quần áo giúp An Cẩm Vân mới làm tam bộ quần áo mùa đông chung một bộ lấy ra tới đặt ở thấy được chỗ sau. Lúc này mới trở về phòng bếp. Ngày mới tờ mờ sáng, An Hạo trước hết tỉnh lại, một cái xoay người, vừa mới chuẩn bị lười nhác vươn vai, đột nhiên nhớ tới tối hôm qua Mộ thân Công đạo nói. "Đệ đệ." An Hạo mở to mắt, quả nhiên tại bên người thấy ba cái đệ đệ. Cách hắn gần nhất chính là tam đệ An Hạ, ngủ ở nhị đệ bên người chính là tứ đệ, nhìn ba cái đệ đệ, An Hạo nhếch miệng cười. Xem xong đệ đệ, An Hạo vừa mới chuẩn bị hạ giường đất mặc quần áo, môn đột nhiên bị người đẩy ra. An Hạo dương mắt nhìn lên, Nguyên tưởng rằng là mẫu thân tới, chính là theo kêu cao lớn thân ảnh xuất hiện, hắn lập tức tiếng hoan hô nói, cha. An mân nguyên bản liền bởi vì An Hạo lên động tinh có chút muốn tỉnh lại xu thế, hiện tại nghe thấy An Hạo thanh âm, hắn cũng lập tức từ trên giường đất ngồi dậy, nhìn về phía cửa. Canh giờ không còn sớm, cho các ngươi một nén nhang thời gian rửa mặt. An cẩm vân nguyên bản tưởng trộm nhìn xem như tử, rời nhà lâu như vậy, hắn tự nhiên cũng là tưởng nghiệm, chính là không nghĩ tới sẽ bị trưởng tử phát hiện, có chút xấu hổ đồng thời cũng không khỏi thanh âm ra vẻ lẫng lỉnh lên. An Hạo cùng An Mân nghe thấy An Cẩm Vân thanh âm, không chỉ có không có không tao hứng, ngược lại vui mừng lập tức xoay người hạ giường đất, nhanh chóng mặc quần áo ra cửa rửa mặt. Chờ hai cái đại nhi tử ra nhà ở, An Cẩm Vân mới đi đến giường đất biên nhìn trên giường đất hai cái tiểu nhân. An Thịnh miệng nhẹ nhàng nhuyễn động, An Cẩm Vân nhìn tâm ngứa, hắn giơ tay chọc chọc An Thịnh Mập mạp khuôn mặt, nghe hai đứa nhỏ trên người mùi sữa, lúc này mới thỏa mãn cười. Có vợ có con, Hiện giờ duy nhất tiên đuối, nói vậy chính là kém cái nữ nhi. Nếu Lâm Nhan Nương biết An Cẩm Vân ý tưởng, chắc chắn đôi hắn trợn trắng mắt. Hoài An thịnh thời điểm, An Cẩm Vân liền nói đây là nữ nhi, kết quả sinh ra tới, lại vẫn là đứa con trai. Lâm Nhan Nương ngao hảo cháo ngồm 8 tháng trạm, đi đến bọn nhỏ phòng, quả nhiên chỉ thấy hai cái tiểu nhân, nàng trước bế lên ăn hạ, cấp hai đứa nhỏ phân biệt xi si tiểu y mai sau, lúc này mới cho bọn hắn mặc tốt quần áo mùa đông, dùng thật dây tiểu chăn, đưa bọn họ bao hảo. Nương, nương. Lâm Nhan nương mới vừa đem hai cái tiểu nhân chuẩn bị cho tốt, An Hạo cùng An Mân liền đi theo An Cẩm Vân tới rồi nhà ở cửa. An Hạ cùng An Thịnh nghe được ca ca thanh âm, mở to nho đen giường như đôi mắt nhìn chầm chầm vào bọn họ xem, An Cẩm Vân một tay bế lên một cái hài tử, Lâm Nhan nương lành An Hạo cùng An Mân, một nhà sáu khẩu ra nhà ở hướng đại sảnh đi đến. Đại một nhà sáu khẩu đến đại sảnh thời điểm, tất cả mọi người đã chờ ở nơi này. Thiến, thiến vẫn là mập mạp, vừa thấy đến An Hạo cùng An Mân tới, Ngột nào gọi ca ca, sau đó mới gọi hai cái đệ đệ. Bởi vì An Cẩm Vân bọn họ đột nhiên trở về, cái này ngày mùng 8 tháng 8 chợt tiết, cũng náo nhiệt lên. An cháo mùng 8 tháng 8, nhìn trong đại sảnh mọi người vui vẻ bộ dáng, An Cẩm Vân đột nhiên buông trong tay chén, lớn tiếng nói, "Sang năm tháng Giêng 16, chúng ta hồi hoảng khẩu thôn." Theo An Cẩm Vân này một tiếng rơi xuống, trong đại sảnh ngắn ngủi yên lặng sau, lập tức vang lên mọi người vui vẻ tiếng hoan hô. An Hạo cùng An Mẫn đã nhớ rõ hoàn khẩu thôn chính là thiến thiến lại không nhớ rõ, nàng trước mắt to, vẻ mặt khó hiểu nhìn mẫu thân, như nương cởi thân thân nhà mình béo khuyên nữ rồi sau đó mới nói cho nàng, chúng ta phải về nhà, trong nhà có da da nãi mãi ông ngoại bà ngoại, còn có thật nhiều ca ca tỷ tỷ Lý Bác Nguyên nghe được như nương nói, có chút không đành lòng nói cho nàng, bọn họ đều trở về, chính là hắn sẽ lưu lại. Cho nên làm ra quyến này mẹ con hai người, tự nhiên cũng là muốn lưu lại. chương 144 An Cẩm Vân đáp ứng rồi thương lang, Năm nay biên thành mùa xuân bởi vì Đại Tấn đã giải quyết biên tái sự tình, so di vãng mỗi một năm muốn sớm một ít náo nhiệt lên. Đặc biệt là tân niên vừa qua khỏi, biên thành liền náo nhiệt lên. Theo nhiệt độ không khí chậm rãi có chút hồi ôn xu thế, An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan Nương đoàn người cũng chuẩn bị hồi hoàn khẩu thôn. Ở An Cẩm Vân nói phải về hoàn khẩu thôn khi tất cả mọi người ở chuẩn bị thu thập trở về đồ vật, mà Lâm Nhan Nương đổ vật đặc biệt nhiều. Lúc trước tới thời điểm, Lâm Nhan Nương là mang theo hai đứa nhỏ Hai đứa nhỏ hiện giờ thật là trưởng thành hai tuổi, chính là lại nhiều hai tiểu hài tử. Nay tiểu hài tử đồ vật, kỳ thật so hai cái đại hài tử còn muốn càng nhiều. Hơn nữa Lâm Nhan Nương từ Long nạo người giữa chọn bốn người phân biệt chiếu cô bốn cái hài tử, nàng hiện giờ phải đi về, đích sắc rất nhiều đồ vật muốn thu thập. Chọn cấp An Hạo cùng An Mân hai người, là hai cái 10 tuổi tả hưu gã sai vật, mà đi theo Lâm Nhan Nương cùng nhau chiếu cô An Hạ cùng An Thịnh hai người lại là cùng khinh ca không sai biệt lắm đại nha hoàn. Này hai người dung mạo so ra kém kinh ca, nhiều nhất tính thanh tú, chính là Lâm Nhan Nương lại nghe An Cẩm Vân nói các nàng hai thân thủ đều thực hảo. Đối với Lâm Nhan Nương tới nói, An Thịnh có hay không người chiếu cố đều không có việc gì, chính là tưởng tượng đến bọn họ muốn đi kinh thành, nàng liền không khỏi lo lắng An Hạ an toàn. Chính là An Cẩm Vân không nói, Lâm Nhan Nương cũng có thể đoán được, An Hạ cha, cái kia tự xưng nhà mình phu quân đại ca cửu vương gia, tuyệt đối muốn ở kinh thành nhắc lên một phen tinh phong huyết vũ. biên thành thành cửa thành, Một loạt mười mấy chiếc xe ngựa đang chuẩn bị hướng tới phía đông nam hướng chạy tới. Như Nương lôi kéo Lâm Nhan nâng tay, không ngừng tự thuật chính mình không tha, "Đường tỷ, ta thật muốn cùng các ngươi cùng nhau đi." Lâm Nhan Nương nghe được Như Nương nói, nhẹ nhàng cười, dơ tay sờ sờ Như Nương mu bàn tay, mềm nhẹ nói, "Ngươi tỷ phu không yên tâm nơi này, giao cho người một nhà mới yên tâm." Lâm Nhan Nương nói âm vừa ra, nghe được tin tức Lý Bác Nguyên liền mau đi đi đến Như Nương bên người, "Thủ Như Nương." Hắn thật đúng là sợ Như Nương một cái xúc động. Theo chân bọn họ đi trở về. "Như nương, ngươi tiểu tâm chúng ta hài tử." Lý Bác Nguyên vì không cho Như nương hồi hoàn khẩu thôn, chiến sự một kết thúc mấy ngày này, liền mỗi ngày buổi tối vất vả cài thấy kỳ vọng Như nương có thể hoài thượng hài tử. Cứ như vậy, liền tính Như nương tưởng hồi hoàn khẩu thôn, hắn cũng có thể dùng hài tử lưu lại Như nương. Hơn nửa tháng vất vả không có uổng phí, trước hai ngày, Hồ đại phu mới vừa khám ra tới Như nương có nhật nhạt một tháng không đến có thai. Vừa nghe Lý Bác Nguyên nhắc tới hài tử, Như Nương liền khí tưởng đánh người. Chính là nàng cũng biết chính mình lúc này đích xác đã có thai, không thể tùy hứng. Lâm Nhan nương chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra Như Nương không cam lòng, nàng cười nhìn Lý Bác Nguyên liếc mắt một cái, lúc này mới nói, "Bác Nguyên, chờ Như Nương ra ở cữ, liền lập tức mang nàng trở về." Ấn An Cẩm Vân ý tứ, chờ Như Nương sinh hài tử ở cữ xong sau hồi hoàn khẩu thôn, Lý Bác Nguyên lại đi kinh thành, vừa vặn có thể đuổi kịp sang năm mùa xuân thi hội. Nếu bọn họ chậm trễ một chút, còn có khả năng không đợi kịp. Như nương cũng minh bạch lầm nhan nương lời này ý tứ, nghe được nàng lời nói sau, cũng chỉ có thể khổ sở gật gật đầu. Cùng nàng giống nhau khổ sở, còn có béo thiên thiến. Cà ca, thiên thiến từ nhỏ liền rất an hạo cùng an mân cùng nhau chơi, hiện tại bọn nhỏ đột nhiên muốn tách ra, tuy là không phải thực minh bạch thiên thiến cũng hết sức khổ sở. An hạo cùng an mân đã sớm mong chờ có thể có cái muội mội, mội. thiên thiến tuy rằng không phải thân muội muội chính là rốt cuộc có huyết thống quan hệ, hơn nữa lại là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm. Bọn họ hai anh em một người lôi kéo thiến thiến một con béo tay, dặn dò thiến thiến muốn chiếu cố hảo tự mình. Lâm nhan nương nguyên bản liền không mừng này phân biệt cảm giác, đương an cẩm vận tới thúc dục sau, lúc này mới lập tức ngồi trên xe ngựa. Chờ mười mấy chiếc xe ngựa thật sự đi rồi, Lý Bác Nguyên mới ôm bên người như nương nhẹ nhàng thở ra. Như nương vừa nghe thấy Lý Bác Nguyên xả hơi, lập tức không vui chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Anh nương mấy ngày nay không thoải mái, ta muốn mang theo thiến thiến đi dân tộc Khương trụ chút thời gian Như nương cũng mặc kệ Lý Bác Nguyên có bao nhiêu khó coi sắc mặt, nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi muốn đi dân tộc Khương nhìn xem. Anh nương thằng lớn, nàng lán lên đi bồi bồi. Lý Bác Nguyên nhìn như nương thái độ, đó là giận mà không dám nói gì, chính là tưởng tượng đến tức phụ không chỉ có chính mình đi rồi, còn đem mềm như bông nữ nhi cũng mang đi, Lý Bác Nguyên liền cảm thấy chính mình đã cả người vô lực. Lúc trước lâm nhan nương bọn họ tới biên thành, bởi vì lo lắng an cẩm Vân cho nên dọc theo đường đi đều ở lên đường. Lần này bởi vì không vội mà lên đường, hơn nữa lại vừa lúc là xuân về hoa nở thời tiết, cho nên An Cẩm Vân liền quyết định mang theo Lâm Nhan Nương còn có bọn nhỏ hảo hảo thưởng thức một chút bên đường phong cảnh. Lâm Nhan Nương mang theo An Hạ cùng An Thịnh ngồi ở đệ nhị chiếc trong xe ngựa, xe ngựa bề ngoài không hiện, chính là nội bộ lại là cái gì đều suy xét tới rồi. An Cẩm Vân ở bên ngoài cưới nửa ngày mã liền bỏ mã chui vào trong xe ngựa, nhưng thật ra An Hạo cùng An Mân hai đứa nhỏ ở An Cẩm Vân vào xe ngựa sau. Liền nháo đi ra ngoài cưới ngựa. Cười cái gì? An Cẩm Vân có chút trong lòng hốt hoảng nhìn Lâm Nhan Nương. Thật sự là Lâm Nhan Nương lúc này cười, quá làm người ngoài ý muốn. Lâm Nhan Nương cũng mặc kệ An Cẩm Vân lúc này trong lòng suy nghĩ cái gì, nàng nhìn chầm chầm An Cẩm Vân mặt, vẫn luôn ở cười nhạt. Chỉ là nụ cười này, cũng không đạt đáy mắt. An Cẩm Vân biết Lâm Nhan Nương đây là thật sự sinh khí. Hắn cùng Lâm Nhan Nương thành thân nhiều năm như vậy, thật sự vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Lâm Nhan Nương như vậy sinh khí An Cẩm Vân Ngươi liền như thế không tín nhiệm ta. Lâm Nhan Nương cũng là hôm nay buổi sáng nghe An Hạo cùng An Mân nói, mới biết được An Cẩm Vân ngày hôm qua trộm hỏi Hồ Đại Phu muốn thuốc sổ, còn mang theo nói bậy đám người hoa thật lớn sức lực mới đưa thương lang trói lại lên. Đối với thương lang, tuy rằng vừa mới bắt đầu nàng thật là không thích hắn, chính là mặc kệ là sau lại thương lang ở quân doanh biểu hiện vẫn là thương lang đối nàng giữ gìn. Ở Lâm Nhan Nương biết An Cẩm Vân cư nhiên vì không cho thương lang đi theo bọn họ hồi hoảng cầu thôn, cư nhiên đối hắn hạ dược sau Thật là sinh khí. Thương Lang tính tình có bao nhiêu thẳng, Lâm Nhan Nương trong lòng rõ ràng, chính là lại không thích Thương Lang, chính là An Cẩm Vân cũng không nên dùng đối đãi địch nhân phương thức, đối hắn lại là hạ dược lại là khóa địa lao. Đúng vậy, chính là địa lao. Nếu không phải An Hạo cùng An Mân trộm thấy nói bậy cấp Thương Lang đưa cơm, Lâm Nhan Nương thật đúng là cho rằng Thương Lang là trở về xem hắn bầy sói. Lâm Nhan Nương biết An Cẩm Vân đang lo lắng cái gì, chính là nàng lại không cảm thấy đây là cái vấn đề. Thương Lang tâm tư Ta phi thường minh bạch, ta chính mình cái gì tâm tư, ta cũng thập phần rõ ràng, cho nên ngươi làm việc này, thật sự là quá làm điều thừa. Lâm Nhan Nương trong lòng tự nhiên minh bạch An Cẩm Vân sở dĩ làm như vậy đều là bởi vì chính mình, chính là thương lang kia cũng là đã từng cùng bọn họ cùng nhau ở trên chiến trường chém giết chiến hữu, chính là bởi vì lần này biên tái trượng, thương lang bầy sói tổn thất một nửa, hắn cũng không có oán giận quá cái gì. Chính là An Cẩm Vân. Tưởng tượng đến An Cẩm Vân dùng đối đãi địch nhân phương thức đối đại thương lang. Lâm Nhan Nương trong lòng liền thập phần không thoải mái. Nhan Nương, ngươi đừng nóng giận. Lâm Nhan Nương nói là có ý tứ gì, An Cẩm Vân vừa nghe liền minh bạch. Lúc ấy hắn đối thương lang đối thủ thời điểm, chỉ là bởi vì nghĩ tới hắn quấn lấy Lâm Nhan Nương muốn đi theo bọn họ hồi hoảng khẩu thôn, cho nên mới sẽ đối thủ, chính là lại không có nghĩ đến Nhan Nương sẽ như vậy sinh khí. An Cẩm Vân trong lòng cũng minh bạch, hắn lần này đối thương lang cách làm đích xác có chút quá mức, chính là hắn ái Lâm Nhan Nương. Không cho phép nàng bên người xuất hiện bất luận cái gì đối nàng có tâm tư nam nhân ở. Không tức giận. Lâm Nhan Nương biết An Cẩm Vân tâm tư, chính là nàng đều nghĩ kỹ rồi nếu Thương Lang muốn đi theo bọn họ hồi hoàn khẩu thôn, liền ở phụ cận mua vài tòa núi lớn làm Thương Lang cùng hắn đám kia soi xám nhóm sinh hoạt. Không có chiến tranh, đem Thương Lang không bỏ tại bên người, đích sắc tùy thời sẽ có xảy ra chuyện khả năng, cho nên Lâm Nhan Nương vẫn luôn là chuẩn bị mang theo Thương Lang, đem hắn đặt ở không xa không gần khoảng cách. Lâm Nhan Nương nhìn An Cẩm Vân, Đem ý nghĩ của chính mình vừa nói, lập tức liền thấy được An Cẩm Vân không tán đồng thần sắc. Ngươi nếu biết hắn nguy hiểm, vì sao còn muốn kiên trì đem hắn mang theo trên người. Hơn nữa bởi vì chiến sự kết thúc, thương lang liền ở tại trong nhà, mỗi ngày đều sẽ nương xem hải tử danh nghĩa nhìn chằm chằm an thịnh xem. Thật sự là trộm chuyện của con nhau quá lớn, cho nên ở thương lang như vậy như hổ rình ngồi sau, An Cẩm Vân chỉ có thể lựa chọn như vậy biện pháp. Ngươi là muốn cùng ta bảo đảm có ngươi ở thương lang sẽ không gây chuyện sao. Nếu thật là như vậy, hắn lúc trước lại như thế nào sẽ trộm được thịnh nhi? Này xem như An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan Nương thành thân nhiều năm như vậy tới lần đầu tiên như vậy nghiêm túc tranh chấp. Lâm Nhan Nương cũng không phải thánh mẫu, tuy rằng thương lang bắt quá nàng, trộm quá nàng nhi tử, chính là sau lại thương lang cũng lần nữa bảo hộ nàng quá. Muốn làm nàng tha thứ thương lang, tự nhiên là không có khả năng, chính là nàng lại lo lắng lần này bởi vì An Cẩm Vân đối hắn làm sự tình, hận thượng An Cẩm Vân. Thương lang là bị bầy sói nuôi lớn. Rất nhiều tư tưởng đều cùng lang thực tiếp cận, lang trả thù tâm rất mạnh. Lâm Nhan Nương nguyên bản còn cảm thấy chính mình lâu như vậy nỗ lực, tuy không thể hoàn toàn ma rất thương lang lợi trảo, nhưng là muốn cho hắn nghe lời một ít vẫn là có thể làm được. Chính là bởi vì phía trước sự tình. Lâm Nhan Nương đem này sở hữu lợi và hại phân tích rõ ràng, An Cẩm Vân cũng không nói. Hắn nhưng thật ra đã quên, thương lang tính tình, không phải thật sự có thù tất báo, chính là hắn cũng sẽ không bỏ qua khi dễ người của hắn. An Cẩm Vân bởi vì đã biết chính mình không cẩn thận khả năng đem Lâm Nhan Nương này đã hơn một năm nỗ lực đều lãng phí, liền có chút không dám nhìn Lâm Nhan Nương sắc mặt. Lâm Nhan Nương lại như thế nào sẽ không minh bạch An Cẩm Vân trên mặt thần sắc. Người dâm kính quá lớn, ta đối thương làng chưa bao giờ từng có nam nữ tư tình, chỉ đương bằng hữu bình thường ở chung. Những lời này Lâm Nhan Nương không ngừng một lần nói qua, chính là An Cẩm Vân ghi hận thương làng đối Lâm Nhan Nương làm sự tình, căn bản không tin. Hôm nay Lâm Nhan Nương sinh khí phát hỏa Hắn mới nguyện ý tỉnh hạ tâm tới hảo hảo phân tích. Biết là chính mình làm sai, An Cẩm Vân liền chủ động mở miệng dò hỏi Lâm Nhan Nương cần phải tiểu tâm phái người trở về đem thương lang thả ra. Không cần, ta sáng nay đã sai người đem hắn thả ra. Lâm Nhan Nương biết An Cẩm Vân chỉ có ở gặp được chính mình sự tình thời điểm sẽ có chút hồ đồ, cho nên nhìn An Cẩm Vân suy nghĩ cẩn thận, cũng liền lập tức đem chính mình làm sự tình nói ra. Nhan Nương, là ta suy xét không chu toàn, lần này vào kinh, nếu có thương lang ở bên cạnh ngươi che chở. Ta nhưng thật ra thật sự yên tâm. Thương lang thân thủ tất nhiên là không cần phải nói, An Cẩm Vân nghĩ đến đây, cũng không phải không thể. Ở giò hỏi Thương lang liền ở sau người cách hai chiếc xe ngựa sau, An Cẩm Vân lập tức chủ động đi tìm Thương lang. Không ai biết An Cẩm Vân ngày này cùng Thương lang rốt cuộc nói chuyện cái gì, buổi tối lâm nhan nương lại nhìn đến An Cẩm Vân thời điểm, hắn biểu tình đã trở nên nhẹ nhàng lên. Nói bậy tuy rằng không biết An Cẩm Vân vì cái gì sẽ đột nhiên đi tìm Thương lang, chính là đi theo An Cẩm Vân làm chuyện xấu có hắn. Cho nên ở nhìn đến An Cẩm Vân cùng Thương Lang bắt tay giảng hòa sau, thực sự lo lắng một ngày. Bất quá cái này lo lắng ở ngày hôm sau Thương Lang khôi phục thân thể có thể ra ngựa xe sau, mọi người sẽ biết kết quả. Bởi vì An Cẩm Vân đáp ứng rồi Thương Lang. chương 145 có hỷ sự đưa bọn họ đuổi đi đi. Lâm Nhan Nương đầy mặt hoài nghi nhìn đối diện khuôn mặt mang cười An Cẩm Vân. Lâm Nhan Nương có chút không dám tin tưởng nghĩ vừa rồi An Cẩm Vân nói, có phải hay không ở nói giỡn? Vừa rồi thật sự không phải nàng nghe lầm. Kêu lời nói, thật là An Cẩm Vân nói ra. An Cẩm Vân vẫn là thực hiểu biết Lâm Nhan Nương, ở nhìn đến Lâm Nhan Nương trên mặt lộ ra không phải phản đối, mà là khó hiểu biểu tình sau, hắn liền chuyện này tám phần là có thể thành. Ở làm ra quyết định này thời điểm, hắn liền nghĩ tới Lâm Nhan Nương có lẽ sẽ mánh liệt phản đối, cho nên muốn rất nhiều lý do, lúc này nhìn đến Lâm Nhan Nương chỉ là khó hiểu sau, lập tức mở miệng giải thích lên. Thương Lang võ nghệ hảo, bên người còn có một đám dã làng, làm thịnh nhi nhận hắn làm chan uôi Về sau thương lăng cũng có thể nhiều cố điểm Hạ Nhi cùng Thịnh Nhi an toàn. An Cẩm Vân Một mở miệng liền nhất lên An Hạ nói đến hai đứa nhỏ an toàn. An Hạo cùng An Mân đã lớn một ít, không nói chính bọn họ học võ nghệ, chính là bên người gã sai vật cũng là biết võ, chính là An Hạ cùng An Thịnh, chỉ là hai cái còn ở An mãi tiểu Hà Nhi. Như vậy hai đứa nhỏ, ở hoảng khẩu thôn tự nhiên sẽ không có nguy hiểm, chính là tới rồi kinh thành, ở như vậy nhiều người mơ ước Hạ, có thể hay không an toàn đã có thể không nhất định. An Cẩm Vân là từ kinh thành nội trạch trong đại viện đi ra người, tự nhiên biết này nội trạch trong đại viện có bao nhiêu môn đạo. Có chút người khả năng đối với người chính là không mừng, chính là càng nhiều người, còn sẽ mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ. Chính là đối với Lâm Nhan Nương tới nói, An Cẩm Vân là luyến tiếc nàng chịu một chút tội. Tuy rằng hắn đã sớm hạ quyết tâm trở lại kinh thành sau bất hòa hầu phủ người dính răng đến, chính là An Cẩm Vân vẫn là sợ hai hầu phủ người sẽ lấy hiếu đạo tới áp bách Lâm Nhan Nương. Hầu phủ những người đó. Đề ý bất quá là một cái thế tử thân phận, An Cẩm Vân tưởng rất đơn giản, nếu hầu phủ người lại buộc hắn làm hắn không muốn sự tình, hắn liền từ bỏ cái này thế tử thân phận. Ở Cựu Vương gia còn không có chuẩn bị tốt sở hữu sự tình phía trước, An Cẩm Vân vẫn là hy vọng chính mình có thể lo lắng nhiều một chút là một chút, tận lực đừng làm Lâm Nhan nương còn có mấy cái hại tử chạm vào nguy hiểm. Lâm Nhan nương nhưng thật ra không nghĩ tới An Cẩm Vân một mở miệng liền sẽ nói như vậy, bất quá nàng không thể không thừa nhận, An Cẩm Vân nói, phi thường có đạo lý. Ta không phải nói chuyện lý người, ngươi nói có đạo lý, chỉ là này thương lang, là như thế nào bị ngươi nói động. Thương lang tính tình có bao nhiêu bướng bỉnh, Lâm Nhan Nương trong lòng chính là rất rõ ràng, An Cẩm Vân có thể nói động thương lang, nhận hạ An Thịnh, cái này con uôi, nàng thật đúng là kỳ quái. Vừa nghe Lâm Nhan Nương nói đến cái này, An Cẩm Vân liền có chút không được tự nhiên muốn ho khan. Kỳ thật, cũng không có gì. An Cẩm Vân nguyên bản không muốn nhiều lời, ở Lâm Nhan Nương hỏi ra khẩu sau, liền nghĩ tốt nhất có thể ứng phó một chút. Chính là ngay sau đó, hắn liền phát hiện hắn một mở miệng, lâm nhan nương liền mỉm cười nhìn về phía hắn. An Cẩm vẫn mất tự nhiên cười một chút, lúc này mới nói tiếp, ta liền hỏi thương lang, có phải hay không thật sự thích Thịnh Nhi, có phải hay không thật sự muốn đứa con trai. Hắn nói thời điểm, ta liền nói cho hắn, ta tuyệt đối sẽ không đem Nhi tử đưa hắn. Hắn có chút tức giận nhìn ta về sau, ta mới cố mà làm đồng ý làm Thịnh Nhi nhận hạ hắn làm chan đôi. Thương lang trong lòng không có như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng. Ở An Cẩm Vân đồng ý về sau làm An Thịnh kêu hắn cha nuôi sau, hắn liền thỏa mãn. An Cẩm Vân không muốn, Lâm Nhan Nương cũng không muốn sự tình thương lang trong lòng rõ ràng, cho nên ở An Cẩm Vân làm ra nhuộn bộ sau, tự nhiên cũng liền đồng ý. Lâm Nhan Nương là thật sự không nghĩ tới, An Cẩm Vân cư nhiên là nói như vậy động tương lang Nếu đã nói định, vậy chính thức định ra tới, miễn cho nhân ra nói chúng ta không phải thiệt tình. Mặc kệ An Cẩm Vân rốt cuộc đánh cái gì chủ ý, Lâm Nhan Nương này một mở miệng. Chẳng khác nào là phá hỏng An Cẩm Vân đường lui. May mắn, làm An Thịnh nhận thương lang làm chan uôi, cũng thật là An Cẩm Vân chính mình chủ động nguyện ý. Đoàn người trải qua mấy ngày lên đường sau, rốt cuộc đi tới một cái chấn nhỏ. Bởi vì lâm nhăn nương kiên trì làm An Cẩm Vân làm cái chính thức một chút nhận thân yến, cho nên bọn họ quyết định dừng lại hai ngày. Thương lang mấy ngày nay mỗi ngày đều thực vui vẻ, chính là nguyên bản thương lang đưa cho An Thịnh hai chỉ tiểu sói con, cũng ở bị thương lang mang đi sau khi lại trở về đối an thịnh thái độ đều không giống nhau. Đương nhiên, bởi vì an thịnh vẫn luôn cùng an hạ ở bên nhau, thương lang đưa hai chỉ tiểu sói con sau khi trở về, có một con chủ động bò tới rồi an hạ bên người. Đoàn người đều là hiểu tận gốc dễ, đối với thương lang có thể đối bầy sói thao tác trong lòng đều hiểu rõ, cho nên nhìn đến như vậy một màn, cũng vẫn chưa kinh ngạc. Đoàn người ở chấn nhỏ tìm một nhà tiểu khách điếm toàn bộ bao xuống dưới, nhận thân hôm nay, lâm nhan nương mang theo khinh ca xuống bếp, chuẩn bị làm một bàn ăn ngon Biết Lâm Nhan Nương tự mình xuống bếp, liền thuộc An Cẩm Vân vui vẻ nhất. Cách ván cửa nghe trong phòng bếp mùi hương, An Cẩm Vân liền không khỏi nghĩ đến. Lúc trước, hắn sẽ chú ý tới Lâm Nhan Nương, thật đúng là chính là bởi vì Lâm Nhan Nương làm đồ ăn, thập phần hợp hắn ăn uống. khinh ca từ nhỏ huấn luyện không ít, chính là này nấu cơm, thật là thật sự sẽ không. Đương khinh ca nhìn Lâm Nhan Nương nhanh nhẹn nắm lên một cái đại cá chép bắt đầu vai giết thời điểm, thực sự hoảng sợ. Nàng giết qua rất nhiều người chính là lại là lần đầu tiên nhìn thấy sắt cá. Phu nhân, vẫn là để cho ta tới đi." Khinh ca nhìn Lâm Nhan nương đem một cái cá chép sắt hảo, lập tức đối với Lâm Nhan nương mở miệng, người nhiều, Lâm Nhan nương liền chuẩn bị bốn điều đại cá chép. Lâm Nhan nương nguyên bản còn nghĩ cự tuyệt Khinh ca, chính là nhìn đến nàng chí tại tất đắc ánh mắt, cũng liền chủ động thối lui vị trí cấp Khinh ca. Chính là bên này Khinh ca mới vừa tiếp nhận Lâm Nhan nương trong tay dao còn không có sợ đến cá liền cảm thấy trong bụng một trận khó chịu, thập phần tưởng phun. Người làm sao vậy, mau đừng chạm vào. Lâm Nhan Nương nhìn đến khinh ca như thế, cũng chỉ là hoảng loạn trong ngáy mắt, rồi sau đó nhìn khinh ca phản ứng, lúc này mới hỏi dò, khinh ca, người tháng này nguyệt tin đã tới. Lâm Nhan Nương nói chuyện thanh âm thực nhẹ, nàng nói cho hết lời, khinh ca trên mặt cũng lộ ra thẹn thùng biểu tình. Trừ bỏ khinh ca cùng nói bậy thành thân ngày đó, Lâm Nhan Nương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy khinh ca như thế biểu tình. khinh ca nghĩ Lâm Nhan Nương là người một nhà, cho nên nàng không có do dự, Trực tiếp nói cho Lâm Nhan Nương, nàng tháng này nguyện tin còn không có tới. Trước đó vài ngày vội vàng thu thập đồ vật, căn bản liền không có thời gian tưởng, hai ngày này, ta vừa mới bắt đầu hướng phương diện này tưởng. khinh ca nói vừa nói xong, Lâm Nhan Nương liền cười cầm tay nàng. Đây là hỷ sự, ngươi đây là phải làm nương. Lâm Nhan Nương không cho khinh ca lại giúp nàng sắt cá, một lần nữa cầm lấy dao nhỏ tới nhanh nhẹn liền đem dư lại cá xử lý sạch sẽ. Chờ Lâm Nhan Nương buông trong tay đao. Nghe được tiếng gió nói bậy lập tức quan tâm tới rồi, nhưng có không thoải mái. Nói bậy thanh âm thực kích động, theo sát nói bậy phía sau mà đến hồ đại phu ở nhìn đến nhi tử phản ứng sau, cũng lập tức niết miệng nở nụ cười. Không ủng công hắn lâu như vậy thời gian điều dưỡng nàng thân mình, khinh ca hiện tại thân mình thật sự đã hảo rất nhiều, bằng không, hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy là có thể bế lên tốt tử. Bởi vì có khinh ca hỷ sự, đoàn người càng thêm vui vẻ. Lâm Nhan Nương càng là trực tiếp làm nói bậy còn có khinh ca cùng đi chiếu cô An Hạ cùng An Thịnh, thay đổi hai cái tiểu nha đầu tới giúp chính mình hội. May mắn hai cái tiểu nha đầu cũng là thông minh lanh lợi, Lâm Nhan Nương làm các nàng làm cái gì các nàng liền làm cái đó, cũng không có cấp Lâm Nhan Nương thêm phiền. Cá chép khai bối, đem toàn gân lấy ra, rồi sau đó mới đánh thượng thận khía hoa gia nhập tài liệu ước, 15 phút sau, đem cá chép vỗ nhẹ thượng hơi mỏng bắp phấn nhập chảo dầu tạc chế. Đại cá chép tạc thủ, Lâm Nhan Nương mới đưa thiêu tốt chua ngọt nước tới đến cá chép thượng. Bởi vì hôm nay có Lâm Nhan Nương tự mình xuống bếp vài đạo đồ ăn, An Cẩm Vân ăn cảm thấy mỹ mãn. Tuy rằng về sau chính mình tiểu nhi tử sẽ thêm một cái chan uôi, chính là thành công giải quyết thương lang cái này không ổn định người, cũng đem nhi tử an ủi để cao bảo đảm. Tuy rằng đấy lòng có chút không vui, chính là An Cẩm Vân vẫn là áp xuống chính mình cảm xúc. An Thịnh con nhỏ, cũng không minh bạch chính mình trên cổ nhiều ra tới nhanh sói đại biểu cho cái gì. Chính là An Hạo cùng An Mân lại biết đây là có chuyện gì. Chính mình đệ đệ về sau sẽ coi chán uôi, cái này nhận thức làm cho bọn họ thực không vui. Lâm Nhan Nương nhìn đến hai đứa nhỏ không vui, nghĩ vậy ra khách điếm giường rất lớn, lập tức quyết định đêm nay mang theo sở hữu hải tử cùng nhau ngủ. Ta không đồng ý. An Cẩm Vân Phi thường không vui. Nguyên bản mấy ngày nay lên đường, dọc theo đường đi bọn họ đều là ở trong xe ngựa nghỉ ngơi. Đêm nay thật vất vả có thể ở lại khách điếm, hán tưởng cùng Nhan Mâu thân nhiệt một phen. Chính là lại bị Lâm Nhan Nương báo cho đêm nay sở hữu hài tử đều phải cùng nhau ngủ. An Hạ cùng An Thịnh con Hảo, rốt cuộc bọn họ con nhỏ, chính là An Hạo cùng An Mân, cũng đã là đại hài tử. Hạo Nhi cùng Mân Nhi đều đã là đại hài tử, người này phiên, thật sự không được. An Cẩm Vân cắn răng không muốn hai cái đại nhi tử đêm nay tới cùng bọn họ ngủ một cái giường. Chính là Lâm Nhan Nương cũng không để ý hắn. Người nếu là không vui, chính mình một người ngủ liền hảo. Lâm Nhan Nương tâm tình hảo không muốn cùng An Cẩm Vân tốn nhiều miệng lưỡi. Bọn họ trở về lộ trình tuy rằng gần đây khi chậm, chính là đuổi mấy ngày lộ, nàng trong lòng cũng nghĩ hoảng khẩu thôn, căn bản là không có tâm tư cùng An Cẩm Vân thân thiết. Bị tức phụ cự tuyệt An Cẩm Vân thực không vui, nghĩ Thương Lang võ nghệ không tồi, muốn đi tìm Thương Lang luận bàn một chút, lại bị báo cho Thương Lang đang ở hấn hắn đưa cho An Thịnh hai chỉ tiểu sói con. An Cẩm Vân đã không có nói động lâm nhan nương, cũng không có tìm được huấn luyện tiểu sói con thương lang cuối cùng cũng chỉ có thể túi đầu trở về Lâm Nhan Nương nơi đó. Lâm Nhan Nương đang ở trong phòng sửa sang lại suy nghĩ, An Cẩm Vân tới nàng đều tựa hồ không có phát hiện. An Cẩm Vân có nghĩ thầm muốn lấy lòng Lâm Nhan Nương, ở nhìn đến nàng mặt ủ mày chau sau, lập tức chủ động thấu đi lên hỏi, "Đây là làm sao vậy?" Lâm Nhan Nương bị An Cẩm Vân đánh gãy suy nghĩ sau cũng không tức giận, trực tiếp chuyển hướng An Cẩm Vân sau. Lâm Nhan Nương lúc này mới mở miệng nói, "Chúng ta lần này muốn đi kinh thành, nói vậy không phải một hai ngày là có thể giải quyết sự tình đi?" An Cẩm Vân nhưng thật ra không nghĩ tới Lâm Nhan Nương sẽ hỏi đến vấn đề này, chính là vấn đề này, An Cẩm Vân lại cảm thấy không cần phải gạt Lâm Nhan Nương. Là, ít nhất muốn một năm. nay vẫn là này một năm kiểu vương ra cái gì đều thuận lợi dưới tình huống. An Cẩm Vân nói ôm rơi xuống, Lâm Nhan Nương liền từ từ mở miệng nói, chúng ta nhiều người như vậy đi kinh thành, ở nơi nào? An cái gì? Ta suy nghĩ về sau trong nhà bạc nên làm cái gì bây giờ? Lâm Nhan Nương trước kia chưa bao giờ nghĩ tới đêm này nhóm người đuổi ra ngoài, chính là nếu là không đuổi ra ngoài, bọn họ bạc lại muốn như thế nào tới. Chương 146 kinh thành rốt cuộc là như thế nào? An Cẩm Vân không nghĩ tới Lâm Nhan Nương lo lắng sẽ là vấn đề này, ở Lâm Nhan Nương còn không có mở miệng thời điểm, hắn thật đúng là có chút lo lắng, chính là Lâm Nhan Nương này một mở miệng, hắn liền ngược lại không lo lắng. Ta nương lúc trước có của hồi môn, nàng chỉ có ta một cái hài tử, phía trước đều là Vân Dĩ an bài người ở Liễu Lý. Chờ chúng ta hồi kinh, ta liền mang người đi xem. Nếu không phải lần này cần trở lại kinh thành, An Cẩm Vân cũng không nghĩ lại đi hỏi đến những việc này. Chính là vì con mẹ nó của hồi môn, những người đó, nhưng không có thiếu nhớ thương. Chính là An Cẩm Vân cũng biết kiểu vương ra lời nói có đạo lý, hắn nương để lại cho hắn của hồi môn, hắn dựa vào cái gì muốn tiện nghi người khác. Lâm Nhan Nương cũng không biết An Cẩm Vân lúc trước bởi vì này đó của hồi môn thiếu chút nữa bị hại chết, nghe được An Cẩm Vân nói sau. Lâm Nhan Nương tuy rằng thiếu điểm lo lắng, chính là cũng không phải thật sự liền không lo lắng. Kỳ thật Lâm Nhan Nương hiện tại trong tay bạc không ít, nhiều năm như vậy, kiểu vương gia trong tối ngoài sáng đều sẽ trợ cấp an cầm vần, cho nên Lâm Nhan Nương trong tay bạc là thật sự không ít. Lâm Nhan Nương chỉ là cái bình thường nông thôn cô nương, tự nhiên sẽ không trong thành gia đình giàu có nữ nhi mới có thể học quản gia cùng kinh thương. Nhiều năm như vậy ở chấn trên cùng trong huyện mua cửa hàng, mua đất, kia cũng là trong tay bạc nhiều. Nàng nghĩ tìm cái ổn thỏa biện pháp kiếm tiền. Ai, rất nhiều đồ vật ta đều không biết, không giúp được ngươi vội. Lâm Nhan Nương chính là cái ôn nhu tính tình, nhiều nhất chính là ở gặp gỡ An Cẩm Vân cùng bọn nhỏ sự tình thượng sẽ cường ngạnh một ít. Chính là khác, Lâm Nhan Nương chính mình không nói, An Cẩm Vân đều biết nàng là như thế nào hồi sự. Không có việc gì. An Cẩm Vân ôn nhu nhìn Lâm Nhan Nương, đối với Lâm Nhan Nương lo lắng, hắn thật là nên suy xét một chút. An Cẩm Vân nguyên lai tuy rằng là hầu phủ thế tử Chính là mẹ ruột sống chết, tuy rằng có trung tâm Vân dì che chở, chính là rốt cuộc là Nam Nhi, Vân dì cũng không có giáo những việc này cho hắn. Nhưng lại An Cẩm Vân tin tưởng Vân dì, nghĩ đến Vân dì cuối cùng lưu tại kinh thành thôn trang thượng vài người, An Cẩm Vân tức khắc liền biến có năm chắc lên. Nhìn đến An Cẩm Vân như thế, lâm nhan nương cũng không hề mở miệng. Thời tiết một ngày so với một ngày ấm áp ra biên thành địa giới sau, hướng phía đông nam hướng đi, đoàn người cũng chậm rãi cảm nhận được mùa xuân hương vị. An Cẩm Vân nguyên bản chính là ôm bồi thường lâm nhan nương cùng mấy cái hài tử ý tưởng, cho nên dọc theo đường đi chỉ cần là có đẹp, hảo ngoạn, nhất định sẽ dừng lại xuống dưới. Như vậy kết quả, cũng liền dẫn tới An Cẩm Vân đoàn người tháng riêng ra môn, 3 tháng đế mới đến Thanh Hà huyện. Thanh Hà huyện cửu vương gia lưu lại người đã sớm nhận được tin tức nói An Cẩm Vân đoàn người đã trở lại, sớm liền mang theo người ở cửa thành trở. An Cẩm Vân đoàn người ngồi xe ngựa đều là có hồi xuân đường tiêu chí xe ngựa. Hồi xuân đường mỗi lần hướng Biên Thành đưa dược liệu trở về thời điểm đều sẽ bên đường mang điểm hóa trở về, cho nên lúc này đây, An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan Nương cũng không có buông tha cơ hội này. Lâm Nhan Nương bởi vì rốt cuộc về tới Thanh Hà huyện, kích động nắm chặt An Cẩm Vân tay, cũng không biết cha mẹ bọn họ ở nhà được không. Đi thời điểm một đám người đi theo nàng rời đi, hiện tại trở về, không nói anh Nương gả ở dân tộc Khương cũng chưa về, chính là như Nương một nhà ba người cũng lưu tại Biên Thành, Đức Tử cũng bởi vì nhớ thương mội muội Quyết định chờ anh nương sinh hải tử góp như nương bọn họ cùng nhau trở về. An Cẩm Vân Minh Bạch Lâm Nhan Nương tâm tư, chính là nghĩ đến lại quá không lâu Lâm Nhan Nương lại muốn đi theo hắn đi kinh thành, cũng liền vô pháp mở miệng an ủi Lâm Nhan Nương. An Nam, làm người đem hóa đều đưa đến mấy cái cửa hàng, lần này mang về tới đồ vật nhiều, định có thể kiếm một bút. Lâm Nhan Nương nguyên bản cũng không yêu tiền, chỉ nghĩ trong tay bạc chỉ cần đủ dùng liền hảo. Chính là từ biết An Cẩm Vân muốn đi kinh thành, Nàng liền biết nhà mình điểm này của cải thật sự không tính cái gì. Cho nên nàng lần này chính là mua không ít đồ vật mang về tới, liền nghĩ dựa vào lần này hung hăng kiếm một bút. Lâm An Nam tuy rằng không rõ nhà mình tỉ tỉ khi nào như vậy yêu tiền, chính là hắn vẫn là ngoan ngoãn nghe lời ấn Lâm Nhan Nương ý tứ đi làm. Lâm Kha Bình nhìn Lâm An Nam đi vội, hắn cũng theo đi lên. Đi biên thành lâu như vậy, trong tay hắn cũng tích cóc chút bạc, nhìn Lâm Nhan Nương làm khởi đầu cơ trục lợi sinh ý, hắn cũng mua vài thứ không thể chính mình khai cái cửa hàng, kia đặt ở đường cô cửa hàng đại bán, kia khẳng định không có vấn đề. Nhìn Lâm An Nam cùng Lâm Kha Bình đi vội, An Cẩm Vân mới nhìn Lâm Nhan Nương nói, làm cho bọn họ đi ăn bài, chúng ta chuẩn bị ăn bữa cơm, ngày mai lại trở về. Hiện tại ly trời tối cũng không có đã bao lâu, bọn họ đêm nay khẳng định không có cách nào chạy trở về, cho nên ở tại trong huyện không thể nghi ngờ, nhưng là tại đây phía trước, An Cẩm Vân lo lắng vẫn là Lâm Nhan Nương cùng mấy cái hải tử. An Hạ cùng An Thịnh cũng bởi vì lớn một ít, trên người quần áo xuyên thiếu một ít, An Cẩm Vân muốn cho Lâm Nhan Nương cùng bọn nhỏ đều ăn uống tốt, tự nhiên cũng liền bắt đầu cân nhắc. Hảo, liền dựa theo ngươi ý Tứ tới, chẳng qua chúng ta vẫn là đi khách điếm chủ đi. Tới rồi trong huyện, An Cẩm Vân đoàn người liền phải cùng hồi xuân đường người đường ai nói đi, chỉ là Lâm Nhan Nương không nghĩ tới, ở An Cẩm Vân đi cùng hồi xuân đường người mở miệng sau, Hồ Đại Phu cùng nói bậy, lập tức đi theo An Cẩm Vân mà đến. Rất xa. Lâm nhan nương tựa hồ còn nghe thấy được nói bậy cùng Hồ Đại Phu hai trà con đối thoại. Ta là cưới khinh ca danh chính ngôn thuận quá khứ, ngươi đi theo đi làm gì? Ta lại không phải đi gián ngươi, ta đồ đệ cũng là hoảng khẩu thôn người ta đây là chịu ta đồ đệ mời. Khoác lác. Ta mới không phải khoác lác. Tiểu xuyên ngươi nói cho hắn, ngươi vừa mới nói gì đó. Hồ Đại Phu nói vừa nói xong, quả nhiên liền nhìn đến Tiểu xuyên đứng ở cách đó không xa gật gật đầu. Nói bậy khí trừng mắt nhìn liếc mắt một cái trương Tiểu xuyên Sau đó mới chân chó chạy đến lâm nhan nương bên người, phu nhân, nói bậy về sau chính là trông cậy vào ngài. An Cẩm Vân nguyên bản nhìn nói bậy cùng hắn cha cãi nhau, xem chính mùi ngon, lại không có nghĩ đến nói bậy cuối cùng sẽ đến quấn lấy hắn tức phụ. An Cẩm Vân không vui, tự nhiên là trực tiếp biểu đạt ra tới. Quá có thể ăn. Thác bản Vân có thể ăn, chính là nói bậy cũng có thể ăn, đặc biệt là hai người kia nếu là tiến đến cùng nhau, càng có thể ăn. An Cẩm Vân nói vừa nói xong. Nói bậy sắc mặt liền khó coi lên. Lâm Nhan Nương biết hắn là cố ý đầu nói bậy, vì thế nhìn khinh ca liếc mắt một cái. Chuyển biến tốt ca sắc mặt bình tĩnh giữa mày lại có một tia lo lắng, lúc này mới mở miệng nói, còn có thể thiếu ngươi không thành. Đi theo An Cẩm Vân bên người thời gian dài như vậy, nói bậy tự nhiên biết An Cẩm Vân là nghe Lâm Nhan Nương. Hiện tại có Lâm Nhan Nương mở miệng, hắn tự nhiên là có thể lưu tại An Cẩm Vân bên người. Lâm An Nam cùng Lâm Kha Bình ở bên ngoài đi bộ một vòng. An bài lâm nhan nương lo lắng sự tỉnh sau liền ấn An Cẩm Vân ở hồi xuân đường lưu lại nói tìm được rồi khách điếm. Bởi vì An Cẩm Vân bọn họ đoàn người cũng không ít, cho nên bọn họ trực tiếp bao hạ khách điếm một cái tiểu viện tử. An hạ cùng An Thịnh đều 8-9 tháng lớn, hiện tại thời tiết ấm áp, xuyên cũng không giống mùa đông là cái cầu, mê chơi tính tình liền hiện hiện ra. An Cẩm Vân rốt cuộc cũng là dưỡng quá hai cái nhi tử người, hai tử lớn như vậy ái làm cái gì, hắn trong lòng cũng thập phần rõ ràng. Cửu Vương gia đã sớm đơn độc mang theo người trở về kinh thành, An Cẩm Vân nghĩ An Hạ lúc này nhất hảo ngoạn thời điểm, liền mỗi cách mấy ngày liền cấp An Hạ họa trương bức họa. Vì không làm cho người khác hoài nghi, An Cẩm Vân mỗi lần họa, tự nhiên đều sẽ đem An Thịnh cũng cùng nhau họa đi vào. Hôm nay bởi vì về tới Thanh Hà huyện, Lâm Nhan nương tâm tình hảo, chủ động đến khách điếm tiểu viện tử chuẩn bị cơm chiều, đem hài tử đều ném cho An Cẩm Vân. An Cẩm Vân rảnh rỗi không có việc gì, nhìn An Hạ cùng An Thịnh phân biệt ôm một con sói con muốn nháo. Lập tức quyết định đem này bức hỏa mặt vẽ ra tới. Thương lang không hiểu An Cẩm Vân tại tình, hắn lòng tràn đầy chỉ có con nuôi An Thịnh. Lâm Nhan nương đối hắn hảo, mỗi ngày đều làm hắn đơn độc cùng An Thịnh đãi một canh giờ, mấy ngày nay hắn đã ở giáo An Thịnh kêu chan nuôi, đến lúc đó, nhất định sẽ tức chết An Cẩm Vân. Lâm An Nam cùng Lâm Kha Bình còn có trương tiểu xuyên ba cái dưới đại tiểu hỏa tử một gian phòng, vừa đến khách điếm, ba người liền vào phòng không biết trang điểm thứ gì. Nhưng thật ra khinh ca an tĩnh ngồi ở một bên học trước kia nhìn đến lâm nhan nương bộ ráng, cẩn thận khâu và trong tay quần áo. Nói bậy hiện tại một lòng chỉ có khinh ca, nhìn khinh ca như thế cẩn thận, lòng tràn đầy dư lại chỉ có ôn nhu Khinh ca phía trước chỉ biết làm một ít đơn giản quần áo, đứa nhỏ này quần áo kiểu dáng nàng đều là cùng lâm nhan nương học. Nàng sinh sản là ở mùa đông, đến lúc đó bọn họ khẳng định ở kinh thành, bởi vì không biết kinh thành sẽ phát sinh sự tình gì, cho nên khinh ca hiện tại chỉ cần có thời gian liền sẽ khâu vá một ít quần áo. Bởi vì trở lại Thanh Hà huyện làm Lâm Nhan nương trong lòng thoải mái, lại là mùa xuân, trên đường rau dại nhiều, ở biên thành có rất nhiều rau dại đều không có, cho nên Lâm Nhan nương hôm nay chuẩn bị dùng rau dại làm vần thần ăn. Cấp Lâm Nhan nương trợ thủ chính là chiếu cố 4 cái hài tử người, hai cái gã sai vặt, hai cái nha hoàn. Một cái gã sai vặt chặt thịt, một cái gã sai vặt cùng mặt, Lâm Nhan nương mang theo khác hai cái nha hoàn sửa sang lại rau dại. Hôm nay Lâm Nhan Nương bao chính là cây tể thái thịt heo sủi cảo. Mùa xuân cây tể thái tốt nhất ăn, Lâm Nhan Nương cùng hai cái nha hoàn sửa sang lại hảo cây tể thái, hai cái nha hoàn liền không cho Lâm Nhan Nương động thủ, các nàng hai người liền đem cây tể thái bị hảo. Thừa dịp cái này công phu, Lâm Nhan Nương lại chuẩn bị một ít mặt khác đồ ăn. Bọn họ người nhiều, quang ăn sủi cảo khẳng định không đủ, cho nên Lâm Nhan Nương còn chuẩn bị làm chút rau dại bánh, lại xào hai cái đồ ăn. Lâm Nhan Nương hiện tại trong tay có bạc Làm rau dại bánh cũng bỏ được phong du Lâm Nhan Nương mới vừa đem rau dại bánh nhân chuẩn bị tốt, bên kia bốn người cũng chuẩn bị tốt từng người đồ vật. Hai cái gã sai vật có chút tay buồn, bao ra tới sủi cảo không phải rất đẹp, chính là hai cái tiểu nhà hoàn nhưng thật ra tâm linh thủ xảo, bao lại mau lại hảo. Chờ sủi cảo bao hảo, làm cho bọn họ nấu sủi cảo, Lâm Nhan Nương cũng nhanh tay bắt đầu chuẩn bị xào rau làm rau dại bánh. Tiêu hương rau dại bánh ra mặt cùng mặt thời điểm Lâm Nhan Nương liền bỏ thêm ru. Cho nên ch trở Lâm nhan Nương đem rau dại nhân bao đi vào nhập nổi lập tức liền có tiêu mùi hương chuyển đến bởi vì rau dại bánh có thịt sủi cảo cũng là có thịt cho nên Lâm nhan Nương xảo hai cái đồ ăn liền đều phi thường ngon miệng thanh đạm mọi người đối Lâm nhan Nương chuẩn bị cơm chiều đều phi thường vừa lòng đặc biệt là An Cẩm Vân tưởng tượng đến Lâm nhan Nương hôm nay làm đều là chính mình thích ăn hắn lập tức nếtt miệng nở nụ cười vừa mới hống ngủ mấy đứa con trai Lâm nhan Nương mới vừa ngừng đầu liền thấy An Cẩm Vân như vậy tôi cười Ngươi không phải nói Kinh Thành hôm nay gửi thư sao? Như thế nào không chuẩn bị nói cho ta? Lâm Nhan Nương còn nhớ rõ hôm nay An Cẩm Vân mới vừa xem qua lá thư kia sau trên mặt kia trong nháy mắt mất tự nhiên biểu tình. Cho nên Kinh Thành, rốt cuộc là như thế nào? chương 147 gia quy cần thiết chết chỉ một người. An Cẩm Vân tự nhiên là không nghĩ tới, rõ ràng hắn có tâm dấu dếm, vì sao Lâm Nhan Nương vẫn là phát hiện hắn hôm nay mất tự nhiên? Phu thê hai người thành thân nhiều năm như vậy, chỉ một ánh mắt. Liên Minh Bạch lẫn nhau trong mắt ý tứ. Phát hiện Lâm Nhan nương gáy mắt ý tứ sau, An Cẩm Vân chỉ có thể cười lắc đầu, đem hôm nay thu được kinh thành tin nói ra. Kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự. An Cẩm Vân ở mở miệng trước riêng dặn dò như vậy một câu, nhưng Lâm Nhan nương lại không có bởi vì hắn những lời này thả lỏng trạng thái. An Cẩm Vân trong nháy mắt kia ánh mắt, nhưng không lừa gạt được nàng đôi mắt. Vừa thấy Lâm Nhan nương là thật sự vô pháp lừa gạt, An Cẩm Vân chỉ có thể nghiêm túc đem hôm nay nhận được trong thư sự tình đều nói ra. Đại ca gởi thư nói hắn một hồi kinh thành, có người xem hắn khí sắc hảo không ít, liền nghĩ làm hắn cưới vương phi. Cửu vương gia tuy rằng trên danh nghĩa không có thực quyền, chính là hắn là tiên hoàng sủng ái nhất tiểu nhi tử, ngay cả tiên hoàng trong tay một cổ thần bí hoàng gia quân đội đều cho long nạo. Húng chi, cửu vương gia lớn lên lại như vậy xuất sắc, nhiều năm như vậy, vẫn luôn là bởi vì hắn thân thể không tốt nguyên nhân mới không có đón, đón dâu. Chính là lần này lần này hắn sau khi trở về, tuy rằng hắn có tâm dấu dếm, Chính là theo hắn động tác tăng lớn, những cái đó nguyên bản vẫn luôn duy trì hắn bọn quan viên, cũng ra mặt khuyên bảo. Đại ca có thể giống như nay thế lực, một phương diện là bởi vì tiên hoàng sùng ái, còn có lớn hơn nữa một bộ phận nguyên nhân, chính là bởi vì này đó đại thần duy trì, chính là bọn họ tuy rằng duy trì đại ca, lại cũng nghĩ nhà mình nữ nhi có thể vào đại ca vương phủ, rốt cuộc hiện tại đại ca trên danh nghĩa, còn không có con nối dối. Đây là quan trọng nhất một chút. Muốn này nhóm người tiếp tục cam tâm tình nguyện đi theo kiểu vương gia kia cửu vương gia không có con nối roi điểm này, liền cũng đủ làm người không yên tâm. Nguyên bản thân thể không hảo còn hảo thuyết, chính là hiện tại. Bọn họ nguyên bản cũng là sợ đại ca thân mình không tốt, vô pháp đoạt được nghiệp lớn, chỉ là nhân tiên hoàng ý chỉ còn có đại ca trong tay hoàng gia quân đối mới có thể đối đại ca trung tâm. Chính là lần này nhìn đến đại ca thân mình hảo, tự nhiên liền bắt đầu động nổi lên chính mình tiểu tâm tư. An Cẩm Vân cũng không có đối lâm nhan nương có điều dấu dếm, lâm nhan nương tuy rằng cũng không có đi quá kinh thành chính là nàng vẫn là có thể từ An Cẩm Vân trong giọng nói nghe ra hắn đối chuyện này không thể nơi hà. Nàng biết kiểu Vương ra tâm tư, từ hắn ở biên thành một chút một chút bố cục là có thể nhìn ra tâm tư của hắn. Cũng đúng là bởi vì lúc trước nhìn ra tâm tư của hắn, cho nên Lâm Nhan Nương mới có thể ở An Cẩm Vân làm ra quyết định sau lo lắng thật lâu. Kia đại ca thật sự muốn cưới Vương phi. Lâm Nhan Nương tưởng tượng đến cái kêu kiêu ngạo tươi đẹp Hạ Uyển Diên, liền cảm thấy đáng tiếc. Hạ Uyển Diên tuy rằng tính tình nóng chiều, chính là nàng tâm không xấu. Cũng là thiệt tình thích Long Nạo, nếu là nàng không xảy ra việc gì, có kia thần bí hạ tộc nhân ở, đảo cũng có thể lấp kín bọn họ khẩu. Tưởng tượng đến hạ huyền riêng, Lâm Nhan Nương tự nhiên nghĩ tới nhà mình An Hạ. Chúng ta đây lần này vào kinh, hạ nhi hắn. Lâm Nhan Nương câu nói kế tiếp không cần phải nói xuất khẩu, An Cẩm Vân cũng có thể minh bạch nàng ý tứ. Theo An Hạ từng ngày lớn lên, kia khuôn mặt nhỏ cũng càng ngày càng giống Long Nạo. Hiện tại mỗi ngày Lâm Nhan Nương nhìn đến An Hạ hướng về phía nàng cười mặt Tổng hội nghĩ đến cửu vương gia, này hai cha con thật sự là quá giống. Không có việc gì, chờ vào kinh, đừng làm cho hai cái tiểu nhân ra tới gặp người liền hảo, đại ca hắn, cũng là ru ru trong nhà người. An Cẩm Vân cũng biết bọn họ lần này vào kinh là nguy cơ tứ phía, chính là hắn không thể không vào kinh, hơn nữa chỉ cần hoàng thượng một đạo thánh chỉ tiến đến, hắn không vào kinh cũng muốn vào kinh. Tuy rằng An Cẩm Vân nói như vậy, chính là lâm nhan nương vẫn là cảm thấy lo lắng. Người cùng ta nhiều lời nói kinh thành sự tình đi. Đừng đến lúc đó ta cái gì cũng không biết. Lâm Nhan Nương cũng là ở hôm nay nghe An Cẩm Vân nói sau, mới đối kinh thành quyền thế có một ít hiểu biết. Nàng biết chính mình không đủ, cho nên ở An Cẩm Vân nói những lời này sau, tự nhiên nói tiếp làm An Cẩm Vân nhiều nói cho nàng một ít. Hiện tại nàng có thể làm, chính là hảo hảo học tập, không cho An Cẩm Vân thêm phiền thoái. An Cẩm Vân không nghĩ tới Lâm Nhan Nương sẽ hỏi chính mình này đó, hắn biết Lâm Nhan Nương tính tình, cho nên chỉ do dự một chút, liền đối với Lâm Nhan Nương mở miệng nói. Kinh thành rất lớn, phân đông nam tây bắc bốn thành, hoàng cung ở đông, các đại thần ở nam, phú thương nhóm ở tây, bắc thành nhất nghèo. Ta là Vĩnh An Hầu Phủ Thế Tử, Vĩnh An Hầu Phủ liền ở nam thành tới gần đông thành địa phương, vị trí chỉ ở sau vài tòa vương phủ. Nhà ta có ta cái kia cha còn có hắn nữ nhân hài tử, cái này ngươi có thể không cần phải xem vào. An Cẩm Vân nói này đó, lâm nhan nương mấy năm nay hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe đến một ít, cho nên ở An Cẩm Vân nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm. Nàng cũng không có kỳ quái. Ta vẫn luôn rất ít nghe ngươi để người nhà ngoại. Lâm Nhan Nương nguyên bản cũng chỉ là tùy ý một câu, chính là nàng lại phát hiện ở nàng vừa nói xong những lời này sau, An Cẩm Vân biểu tình liền thay đổi. Nguyên bản Lâm Nhan Nương cũng cho rằng An Cẩm Vân đều này phúc biểu tình, đó chính là sẽ không mở miệng nói chuyện này, lại không có nghĩ đến An Cẩm Vân cư nhiên sẽ mở miệng. Ta nhà ngoại họ Vân ngươi đã biết, Vân ra tổ tiên cũng ra quá quá lớn, chính là tới rồi ta cứu cứu bọn họ này một thế hệ, liền không được. Hơn nữa, Vân Gia còn có cái gia quy. Nghe An Cẩm Vân nhắc tới Vân Gia gia quy, Lâm Nhan Nương còn có chút kinh ngạc, rốt cuộc An Cẩm Vân rốt cuộc là An Gia Nhi Tử. An Cẩm Vân nhìn Lâm Nhan Nương kinh ngạc biểu tình, nghĩ hiện tại nói cho Lâm Nhan Nương so chờ nàng chính mình đến Kinh Thành biết đến muốn hảo, liền chủ động đã mở miệng. Vân Gia tổ tiên ra quá một đôi song bào thai, là một đôi đặc biệt xinh đẹp sinh đôi tỉ muội Các nàng tỉ muội hai người trong đó một người bị tiền triều hoàng thượng nhìn chúng, tu không cam lòng muội muội giết tỷ tỷ, lấy tỷ tỷ thân phận vào cung. Nửa năm sau hoàng thượng rốt cuộc phát giác dị thường, lấy cái lời thánh chỉ, lừa gạt hoàng thất sao vân ra, lúc ấy chỉ có mấy cái tuổi nhỏ bên ngoài ru ngoạn vân ra con cháu còn sống. Theo thời gian biến thiên, tới rồi sau lại, vân ra vì ghi nhớ phía trước giáo hấn, liền lập hạ gia quy, nếu trong nhà có song sinh tử sinh ra, nhất định phải chết chỉ một người. Như thế nào sẽ lâm nhan nương hai mắt có chút vô thần nhìn an cầm vân, như thế nào sẽ là như thế này. An Cẩm Vân nhìn trước mắt Lâm Nhan Nương, yêu thương đem nàng ôm vào trong ngực Đừng lo lắng, bọn nhỏ họ An, không họ Vân. Tuy rằng có An Cẩm Vân những lời này, chính là Lâm Nhan Nương còn là phi thường lo lắng. Nhìn Lâm Nhan Nương như thế lo lắng bộ dáng, An Cẩm Vân cuối cùng vẫn là không có đem càng nhiều sự tình nói cho nàng. Chờ ngày hôm sau hướng đông, An Cẩm Vân đoàn người liền đứng lên, từng người thu thập chính mình đồ vật, đãi đồ vật đều thu thập hảo sau đoàn người liền ra huyền thành, hướng quản khẩu thôn đuổi. Phía trước nhất một chiếc xe ngựa, mấy cái hài tử xúc ở một bên không dám tới gần Lâm Nhan Nương, mà Lâm Nhan Nương còn ngồi ở trong một góc nghị an cẩm vân tối hôm qua đối nàng lời nói. Kia ra quy tuy rằng là vân ra, chính là nếu chờ tới rồi kinh thành, có người lấy việc này nói chuyện làm sao bây giờ. Tuy rằng là tiên triều, cũng là vân ra sự tình, chính là nàng vẫn là lo lắng. Chính mình thân phận thấp, nếu có người lấy hài tử khó xử an cẩm vân, nàng rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Lâm Nhan Nương càng nghĩ càng lo lắng. Vì thế mặc kệ An Cẩm Vân như thế nào hống, nàng đều không thể bỏ qua chuyện này. An Cẩm Vân không nghĩ tới chính mình chỉ là tưởng trước tiên cấp Lâm Nhan Nương chào hỏi một cái, lại làm Lâm Nhan Nương lo lắng thành như vậy. Hắn có chút hối hận, hối hận chính mình không nên như thế trực tiếp đem cái này nói cho Lâm Nhan Nương. Chính là hắn cũng lo lắng, Lâm Nhan Nương như vậy tính tình, tới rồi kinh thành, thật sự có thể thích đứng sao. Hồi hoảng khẩu thôn, Lâm Nhan Nương nguyên bản là thực vui vẻ, chính là này dọc theo đường đi lại không có như thế nào nói chuyện. Thằng đến xe ngựa chạy đến đoạn khẩu thôn cửa thôn, Lâm Nhan Nương mới có chút lấy lại tinh thần. Nhan Nương, chúng ta đến cửa thôn. An Cẩm Vân nói âm rơi xuống, Lâm Nhan Nương liền khơi màu xe ngựa mảnh hướng ngoài cửa sổ xem. Đương nhìn đến kia quen thuộc cảnh tượng khi, Lâm Nhan Nương lập tức kích động lên. Bởi vì An Cẩm Vân phải về tới thời điểm, trong huyện hồi xuân đường người đã sớm an bài người trở về nói, cho nên đương An Cẩm Vân đoàn người vừa mới xuất hiện ở cửa thôn, liền có người trở về gọi người. Từ cửa thôn về đến nhà cổng lớn, kỳ thật cũng hoàn toàn không yêu cầu thật lâu, chính là theo dọc theo đường đi gặp được người càng ngày càng nhiều, cho nên mọi người đều vây lại đây chào hỏi. Trương Tiểu Xuyên, Lâm Kha Bình còn có Lâm An Nam ba người cưới ngựa ở bên ngoài, cho nên trước tiên nhận ra bọn họ người nhiều nhất. Ba cái hài tử ra ngoài một chuyến, toàn thân khí chất đều có biến hóa. Càng có một ít trong thôn cùng tuổi nữ hài, nhìn đến này ba người, đều nhịn không được mặt đỏ lên. Bên này Lâm Nhan nương đám người thật vất vả tới rồi cửa nhà. Còn không có mở miệng nói cái gì đó, liền nghe thấy xe ngựa ngoại kia quen thuộc thanh âm. Lâm Nhan Nương vừa nghe đến thanh âm kia, lập tức liền phải hướng xe ngựa ngoại chạy, dọa An Cẩm Vân lập tức ngăn lại nàng, chính mình trước xuống xe ngựa, mới tiểu tâm đem Lâm Nhan Nương đỡ xuống dưới. Lâm Nhan Nương xuống xe ngựa còn không có đứng vững, đã bị Lâm mẫu một phen ôm ở trong lòng ngực. Con của ta, ngươi nhưng đã trở lại. Tuy rằng Lâm Nhan Nương bọn họ không ở hoàn khẩu thôn, Chính là Lâm Đại để mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đi trong huyện tìm về xuân đường người hỏi thăm Lâm Nhan Nương đám người sự tình. Cho nên Lâm Mẫu tự nhiên biết Lâm Nhan Nương này gần 2 năm thời gian ở biên thành phát sinh sự tình. Lâm Nhan Nương bị Lâm Mẫu ồn, nghe mẫu thân trên người hương vị, Lâm Nhan Nương trong mắt cũng nổi lên nước mắt, nàng tuy rằng đã sinh mấy cái hải tử, chính là ở nàng Nương đáy mắt, chung quy là cái hải tử. Nương. Lâm Nhan Nương gọi một tiếng Nương, sau đó mới từ Lâm Mẫu trong lòng ngực rời khỏi tới. Nhìn lâm mẫu phát ra nhiều ra chỉ bạc, nước mắt vẫn là không có nhịn xuống, theo gương mặt hạ xuống. Nương, người đây là... Lâm nhan nương tuy rằng cũng có hồi xuân đường đưa tới biên thành tin tức, chính là lại không biết, này bất quá 2 năm không đến thời gian, lâm mẫu sẽ nhiều ra nhiều như vậy chỉ bạc. Lâm đại đệ vẫn luôn đứng ở lâm mẫu bên người, nhìn tỷ tỷ có nghi vấn, lập tức mở miệng giải thích nói, nương đây là biết vân khương qua đời sau lo lắng anh nương sầu. Nghe được lâm đại đệ nói... Lâm Nhan Nương lúc này mới đem ánh mắt đầu hướng bên người một đám người. Lâm Phụ cũng già rồi, chính là nhìn Lâm Nhan Nương ánh mắt như cụ ôn hòa, Lâm Đại Đệ so với phía trước ổn trọng rất nhiều, trong tay hắn nắm hẳn là chính là nàng cháu trai, bảy cân một cái tay khác nắm mẹ hắn, tiểu trịnh thị bụng chưa đột, đây là có hỷ Xem xong rồi nhà mình người một nhà, Lâm Nhan Nương tự nhiên cũng thấy đứng ở tiểu trịnh thị bên người một nữ nhân xa lạ. Mà cái này xa lạ nữ nhân tầm mắt nhìn chầm chầm vào nàng phía sau nha trong tay hạ chứ 148 trước mắt một màn sợ ngây người. Nhận thấy được Lâm Nhan Nương đánh giá chính mình tầm mắt, nữ nhân ở mọi người không có chú ý tới địa phương đối Lâm Nhan Nương hơi hơi vốn gối. Bởi vì nàng động tác, Lâm Nhan Nương ánh mắt hơi lué, cùng lúc đó, An Cẩm Vân cũng vào lúc này đem ánh mắt đầu tới rồi nàng trên người. Ở làm xong cái này, động tác sau nữ tử liền làm lại chạm hảo, nữ tử cũng không có bởi vì An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan Nương đánh giá có khác phản ứng. Nhưng thật ra Lâm Đại Đệ, Nhìn đến Lâm Nhan Nương cùng An Cẩm Vân Phản ứng sau, chủ động đi đến Lâm Nhan Nương bên người, giải thích nữ nhân này thân phận. Đây là nghiêm tỷ ta mấy tháng trước ở trong huyện thời điểm cứu người mệnh khổ. Vừa nói đến nghiêm tỷ Lâm Đại Đệ còn không có mở miệng, một ít muốn cùng Lâm Nhan Nương lôi kéo làm quen người liền chủ động nói lên nghiêm tỷ sự tình. Không ngoài chính là bởi vì nghiêm tỷ vô pháp sinh dục, bị nhà chồng hưu bỏ không nói, nhà mẹ đẻ cũng không cần nàng vào cửa, cho nên nàng chỉ có thể ăn xin mà sống lại không có nghĩ đến sẽ bị ác bá khinh nhục, vừa vặn bị tiến huyện Lâm Đại Đệ cứu. Lâm Đại Đệ giới thiệu xong sau, Lâm Nhan Nương cùng An Cẩm Vân cũng chỉ là khẽ gật đầu, Lâm Nhan Nương riêng nhiều Lâm Đại Đệ liếc mắt một cái, phát hiện Lâm Đại Đệ trong mắt cũng không có nàng lo lắng cảm xúc sau, lúc này mới rồi sau đó mới xoay người nhìn về phía bọn họ cựu biệt ra. Này, nhìn trước mắt gạch xanh ngói đỏ, Lâm Nhan Nương có chút không thể tin được nhìn An Cẩm Vân liếc mắt một cái, phát hiện An Cẩm Vân đáy mắt mê mang sau, Lâm Nhan Nương mới xác định Việc này, hắn cũng không biết. Vừa rồi ngồi ở trong xe ngựa liền mơ hầu nghe thấy bên ngoài Lâm Tiểu Đệ bọn họ ngẫu nhiên trầm thấp lời nói, lại không có nghĩ đến, sẽ có lớn như vậy biến hóa. Nhìn đến hai người kia phản ứng, Lâm Đại Đệ cũng chủ động giới thiệu lên. Các ngươi vừa đi, cha liền nói các ngươi về sau trở về trong nhà không đủ trụ, vừa lúc trong thôn người có nhà hàng dối, ta liền làm chủ đi trong huyện tìm về xuân đường người giúp các ngươi đem cách vách đất chống toàn bộ mua. Lâm Đại Đệ nói vừa nói xong, Lâm Nhan Nương cùng An Cẩm Vân Còn có cùng nhau tới một đám người, liền bước vào An gia tân trong phòng. Vào đại môn đầu tiên nhìn đến chính là một cái đại viện tử, hai bên các có 5 gian phòng, đại môn tả hữu cũng cắt hai gian phòng, mà chính phòng lại chỉ có tam đại gian. Này gian trong viện còn có cái cửa nhỏ, ra cửa nhỏ chính là An ra nguyên lai like cũ nhà ở. Nhìn đến cái này cũ sân, An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan nương lướt nhau, hiểu ý cười. Đây là cái thứ nhất sân, cái thời điểm tra nói tỷ phu một nhà về sau dân cư khẳng định nhiều liền ở phía sau lại nhiều hơn hai cái tiểu một ít sân. Lâm Đại Đệ một bên nói một bên mang theo Lâm Nhan Nương cùng An Cẩm Vân đám người hướng trong phòng đi, chờ đến mọi người cùng nhau tham quan một chút tân ra, xem náo nhiệt người đều đi rồi sau. Lâm Nhan Nương mới đem khinh ca còn có Lâm Phụ bọn họ nguyên lai like không quen biết người giới thiệu một chút. Chờ Lâm Mẫu cùng khinh ca bọn họ đều nhận thức một phần sau. Lâm Nhan Nương cùng An Cẩm Vân mới đưa ánh mắt rừng ở cái kia bị Lâm Đại Đệ xưng là nghiêm tỉ nữ nhân trên người. Tỷ các ngươi trở về lâu như vậy khẳng định cũng đói bụng, chúng ta đi về trước chuẩn bị chút ăn, đợi lát nữa tới nơi này ấm nổi. Nhà mới cái hảo lâu như vậy, còn không có người chủ quá, ở trụ phía trước, còn muốn kêu trong nhà thân thích tới ăn một bữa cơm. Bởi vì Lâm Nhan nương bọn họ trở về cũng mang theo không ít nguyên liệu nấu ăn, Lâm ra hiện giờ điều kiện cũng hảo, có Lâm Nhan nương bọn họ mang về tới xe ngựa, muốn đi trấn trên mua điểm đồ vật nhưng thật ra phi thường phương tiện. Chờ Lâm đại đệ đi rồi, Lâm đám người cũng sôi nổi rời đi. Chờ đến mọi người đều đi rồi, Lâm Nhan Nương cùng An Cẩm Vân lúc này mới từng người ôm một cái hài tử chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Được xưng là Nghiêm tỷ nữ nhân ở An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan Nương đứng dậy sau liền nâng bước đi theo Lâm Nhan Nương còn có An Cẩm Vân rời đi, trong phòng những người khác đều là có thể tin người, đối với điểm này, bọn họ cũng không có hỏi nhiều một câu. Chờ Lâm Nhan Nương cùng An Cẩm Vân hống ngủ hai tiểu hài tử, được xưng là Nghiêm tỷ nhân tải tử trong lòng ngực lấy ra một phong thơ cùng chứng minh chính mình một khối lệnh bài. Thuộc hạ họ Nghiêm. Nguyên bản là chủ tử an bài ở trong hoàng cung cung nữ, năm nay vừa vận mãn 25 tuổi sau, chủ tử làm thuộc hạ tới nhị phu nhân bên người chỉ đạo nhị phu nhân trong kinh thành quý củ, thuận tiện làm thiếu ra mama Nghiêm ma ma nói vừa nói xong, lâm nhan nương hà an cẩm vân liền đồng thời nhìn thoáng qua. Long ngạo tin thượng viết rất rõ ràng, nghiêm ma ma nguyên bản chính là hắn an bài ở hoàng cung nhãn tuyến, có thể hoàn toàn yên tâm. Kỳ thật chính là long ngạo không nói, nhìn đến nghiêm ma ma trong tay thẻ bài cùng với biết như vậy nhiều sự tình. An Cẩm Vân cũng có thể đoán được nghiêm ma ma khẳng định cũng không phải người bình thường. Nghiêm ma ma nhiều lợi hại không có người biết, chính là bởi vì có nghiêm ma ma đã đến, lâm nhan nương thật là thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nàng chính là không đi qua kinh thành, chính là cũng biết ở kinh thành quy củ rất nhiều. Việc này nên như thế nào giải thích? Lâm nhan nương hỏi tự nhiên là nên như thế nào cùng người trong thôn giải thích? Lâm gia một nhà đều biết nghiêm ma ma thân phận, chính là trịnh thị một nhà, bởi vì trịnh thị thông minh, cùng lâm ra đi gần. Cũng biết nghiêm ma ma thân phận, chính là đối với người trong thôn tới nói, nghiêm ma ma chính là một cái bị nhà chồng hưu bỏ vô pháp sinh dục nữ nhân. Hiện tại không chỉ có muốn nghiêm ma ma quang minh chính đại đến bọn họ bên người tới, lại còn có không thể truyền ra một chút khác tin tức. Nhị phu nhân đừng lo, nghe nói trong phủ còn thiếu một cái đầu bếp nữ. Nghiêm ma ma chỉ cần vào cái này môn liền hảo, đến nỗi ở an ra rốt cuộc là cái như thế nào thân phận, cái này chỉ cần người trong thôn không nghi ngờ liền hảo. Hùng chi, ấn an Cẩm vân đoán trước Bọn họ ở vản khẩu thôn, đã không được bao lâu. Nghiêm ma, ma vừa nói sau, An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan Nương liền đồng ý nàng ý tứ, vì thế An Cẩm Vân bọn họ trở về ngày đầu tiên, không chỉ có mang theo rất nhiều người xa lạ trở về, càng là đem Lâm Đại Đệ nhặt về tới nghiêm thị chiêu tiến trong nhà làm đầu bếp nữ. An Hạo cùng An Mân đã sớm bị Lâm Phụ Lâm Mẫu kéo đến một bên đánh giá đi, An Bài Hảo Nghiêm ma, ma người một nhà cũng thật sự toàn bộ ngồi ở cùng nhau chuẩn bị hảo hảo ăn bữa cơm. An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan Nương trở về Chính là Lý Bác Nguyên một nhà còn có anh nương không có trở về, vẫn là làm người trong thôn nghi hoặc hai ngày. Lý ra phía trước liền mơ hồ nghe lâm đại đệ đề qua Lý Bác Nguyên hiện giờ ở biên thành chức vị, lần này tuy rằng không có thấy tiểu nhi tử một nhà trở về, nhưng là nghe lâm nhan nương nói như nương có thân mình, bọn họ cũng là vui vẻ đã lâu. Như nương hiện giờ tính tình ổn không ít, này mau hai năm thời gian, ta mang thai sinh hài tử gì đó, cũng đều là nàng hỗ trợ. Trong phòng người nguyên bản còn đang nói như nương đám người. Vừa nghe Lâm Nhan Nương nhắc tới hài tử, vẫn là làm đại gia hâm mộ không thôi. Lâm Nhan Nương không rõ chính mình bất quá là một câu, như thế nào mọi người đều không nói, nàng vừa mới chuẩn bị tiếp tục mở miệng, liền thấy An Cẩm Vân cười nói, bọn họ phỏng chừng đây là hâm mộ người. Hâm mộ? Lâm Nhan Nương trong đầu có trong nháy mắt không rõ, chính là sau lại tưởng tượng sẽ biết An Cẩm Vân ý tứ. Vẫn là Nhan Nương mệnh hảo, cách nhiều năm như vậy lại sinh hai cái nhi tử. Lúc trước Lâm Nhan Nương sinh sản thời điểm bọn họ đều là biết đến. Cho nên trịnh thị lời này vừa ra, đại gia liền không được gật đầu. Rốt cuộc lúc trước An cẩm vần chính là nói, về sau không cho Lâm Nhan Nương tái sinh, An Hạo cùng An Mân đều như vậy lớn Lâm Nhan Nương còn không có động tính, mọi người đều cho rằng Lâm Nhan Nương đây là không tính toán sinh, lại không có nghĩ vậy hồi lại sinh hai cái nhi tử. Lâm Nhan Nương cũng không biết đại gia đối nàng chính mình như vậy hâm mộ, ở nghe được trịnh thị nói sau, cũng lập tức gia nhập đi bảo. Nịch ngậm đã chết, ta còn là tưởng sinh cái giống thiến thiến như vậy nữ nhi. Vừa nghe đến Lâm Nhan Nương nói, Lâm Mẫu lập tức nói tiếp nói, người khác đều nghĩ nhiều sinh nhi tử, ngươi lại muốn nữ nhi. Lâm Mẫu vẻ mặt ý cười, trước kia tuy rằng liền nghe Lâm Nhan Nương để qua những lời này, lại không có nghĩ đến Lâm Nhan Nương là nghiêm túc nói. Lâm Nhan Nương đối Lâm Mẫu trêu ghẹo cũng không có gia nhập, cười cười không nói lời nào. Bởi vì An Cẩm Vân bọn họ cũng đuổi lâu như vậy lộ, ở ăn cơm chiều sau, mọi người liền lập tức chuẩn bị về nhà. An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan Nương đem người đều tiễn đi sau. Lúc này mới có công phu cẩn thận đánh giá cái này ra. Phía trước một cái đại viện tử an bài hai cái gã sai vặt trong cửa, nói bậy một nhà cũng chủ động trụ tới rồi phía trước, mặt sau hai cái tiểu viện tử, An Cẩm Vân mang theo lâm nhan nương còn có hai tiểu hài tử một cái, An Hạo cùng An Mân hai huynh đệ một cái sân. Còn lại người, không cần An Cẩm Vân an bài, liền chính mình ở tại phía trước đại viện tử. Hai cái tiểu viện tử thật sự rất nhỏ, tam gian nhà chính, cùng với một bên một cái nhĩ phòng, một bên là kho hàng như vậy phòng cất chứa, Bởi vì đuổi nhiều như vậy thiên lộ, cho nên tuy rằng tối hôm qua bọn họ tuy rằng đi ở trong huyện, chính là hôm nay vẫn là rất mệt. Đặc biệt là Lâm Nhan Nương, nàng muốn chiếu cố mấy cái hài tử, tự nhiên so người bình thường càng mệt một ít. Hai cái tiểu nha hoàn ở khinh ca chỉ thị hạ thiêu rất nhiều nước gấm cấp Lâm Nhan Nương phao tắm. Bởi vì tới rồi trong nhà, Lâm Nhan Nương tự nhiên thả lỏng lại. Nguyên bản Lâm Nhan Nương liền không thích chính mình tắm rửa thời điểm có người hỗ trợ, lúc này tới rồi trong nhà, càng là không nghĩ muốn người khác hỗ trợ. Cho nên ở hai cái tiểu nha đầu đưa lên nước gấm sau khiến cho các nàng lùi xuống. An Cẩm Vân biết lâm nhan nương đi tắm rửa, liền quyết định đi bên ngoài vòng một vòng thuận tiện nhìn xem mấy cái hải tử. Hai cái tiểu nhân còn đang ngủ, chính là An Hạo cùng An Mân cũng đã ở luyện tự. An Cẩm Vân vừa đến cách vách trong viện liền thấy chính mình hai cái khi còn nhỏ lớn lên không giống hắn, hiện tại càng ngày càng giống hắn hai đứa nhỏ. Cha, sao ngươi lại tới đây? An Hạo trước phát hiện An Cẩm Vân. Mở miệng gọi một tiếng sau liền đứng dậy nhìn về phía An Cẩm Vân. An Cẩm Vân không nghĩ tới hai đứa nhỏ sẽ như vậy dụng công. Nhìn hai đứa nhỏ tự sau, lại phân biệt đề điểm một chút, chờ hai đứa nhỏ đều minh bạch hắn ý tư sau, An Cẩm Vân lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Các ngươi đều lớn, sự tình trong nhà chính là cha mẹ không nói, các ngươi cũng có thể đoán được một ít, đừng lo lắng, cha mẹ sẽ giải quyết, các ngươi chỉ cần hảo hảo lớn lên liền hảo. An Cẩm Vân đây cũng là lần đầu tiên cùng hai đứa nhỏ nhắc tới cái này. An Hảo cùng An Mân liếc nhau, đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được mê mang. Bất quá này không quan trọng, bọn họ chỉ cần nhớ kỹ một câu, làm tốt chính mình. An Cẩm Vân xem xong rồi hài tử liền về tới chính mình trong viện. Nhìn dông tuyết phòng, An Cẩm Vân như mày, rồi sau đó mới hướng tới cách vách nhị phòng phòng đi đến. An Cẩm Vân vừa mới bước vào nhĩ phòng liền thấy Lâm Nhan Nương cũng không ở thao tám, thao tám thủy còn không có đảo, An Cẩm Vân có một tia yên tâm. Nghe thấy được Lâm Nhan Nương. An Cẩm Vân vừa định xoay người đi ra ngoài tìm, chính là liền tại hạ một giây, hắn đã bị trước mắt một màn sợ ngây người. chương 149 danh chính nôn thuận người thừa kế, An Cẩm Vân đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, làm đang ở mặc quần áo lâm nhan nương kinh ngạc một chút, theo sau, nàng nhìn An Cẩm Vân dùng nóng cháy ánh mắt nhìn chính mình, lập tức hướng về phía An Cẩm Vân khẹp têu một tiếng, mau đi ra. Lâm nhan nương ngữ khí có chút thẹn quá thành giận, nguyên bản nàng cho rằng nàng nói xong câu đó sau, An Cẩm Vân chính là không ra đi cũng sẽ nhắm mắt lại không xem nàng, chính là nàng sai rồi. Nàng thật sự xem nhẹ An Cẩm Vân ra mà dạy. Nhìn từng bước một hướng tới chính mình đi tới An Cẩm Vân, Lâm Nhan Nương xấu hổ muốn né tránh, chính là nàng lại không có An Cẩm Vân động tác nhanh như vậy. Lâm Nhan Nương cuối cùng còn không có tới kịp mặc vào quần áo, đêm nay cuối cùng vẫn là không có cơ hội mặc vào thân. đương An Cẩm Vân lần thứ ba đem Lâm Nhan Nương lăn qua lộn lại nhấm nhắp sau, hắn rốt cuộc lộ ra thỏa mãn biểu tình, mà Lâm Nhan Nương... Đã mệt căn bản là nhấc không nổi một tia sức lực. Nàng hiện tại vạn phần hối hận, kia sẽ tắm rửa thời điểm như thế nào quên khóa cửa, chính là không khóa cửa, chính là lại phóng một cái nha hoàn ở, An Cẩm Vân cũng sẽ không như vậy không kiêng nghề gì. Nghĩ cái này, lâm nhan nương cuối cùng mới nặng nghề ngủ. An Hạo cùng An Mân khi còn nhỏ rốt cuộc ở hoàn khẩu thôn sinh hoạt quá mấy năm, tuy rằng rời đi gần 2 năm thời gian, chính là bất quá là đi qua 2 năm không đến thời gian. Ban đầu nửa ngày, trong thôn bọn nhỏ còn có người bài xích bọn họ Nhưng là bởi vì có quen thuộc nhân ra hải tử mang, bọn họ hai anh em liền thực mau cùng trong thôn mặt khác hải tử chơi ở cùng nhau. An Hạ cùng An Thịnh đã biết muốn cùng người khác chơi, cho nên mỗi ngày nhìn các ca ca ra cửa, bọn họ liền sẽ ngao ngao kêu muốn cùng đi ra ngoài, tuy rằng cuối cùng bọn họ chỉ có thể bị lưu tại trong viện. An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan Nương đã trở lại, An Cẩm Vân ngày hôm sau liền bắt đầu công việc lưu đù lên, Lâm Nhan Nương không biết hắn ở vội cái gì, bởi vì trước một ngày buổi tối An Cẩm Vân đem nàng lăn lộn quá mức. Nàng thiếu chút nữa ngủ đến giữa trưa mới lên. Đơn giản bởi vì lên đường, mọi người đều rất mệt, ngủ đến giữa trưa cũng không phải chỉ có nàng một người. Phu nhân, cần phải bãi cơm. khinh ca cũng vừa lên không bao lâu, nàng là bởi vì có thai muốn ngủ, chính là Lâm Nhan Nương lại là bởi vì An Cẩm Vân hiện tại mới lên. Nhìn đến khinh ca tới, Lâm Nhan Nương còn có một tiêu ngượng ngủng, bất quá nàng nhìn khinh ca chấn định biểu tình, chính mình cũng thực mau bình tĩnh lại. Ấn, đi xem bọn họ đều trở về không có. Đã trở lại liền bãi cơm đi. Hôm nay sáng sớm, Lâm ra lần trước bị Lâm Đại Đệ cứu trở về tới nữ nhân đến An Gia làm đầu bếp nữ sự tình liền ở hoảng khẩu thôn truyền khai. Đại gia tuy rằng hâm mộ, chính là cũng đều biết hiện tại An Gia, cùng phía trước đã không giống nhau. Đúng vậy. khinh ca mới vừa xoay người đi ra ngoài chuẩn bị gọi người bãi cơm, nghiêm ma ma liền xuất hiện ở trong phòng, phu nhân, bọn nô tài tại tiền viện ăn liền hảo. Tuy rằng hôm nay là ngày đầu tiên tới. Chính là nghiêm ma ma vẫn là không có thu liễm chính mình trên người khí thế, ngăn đón khinh ca không cho nàng đi gọi người khác tới ăn cơm. Tuy rằng nghiêm ma ma biểu tình không tốt, chính là lâm nhan nương vẫn là đoán được chính mình tựa hồ làm sai. con thỉnh ma ma chỉ giáo. Lâm nhan nương biết chính mình là tránh không được đi một chuyến kinh thành, cho nên nghiêm ma ma mở miệng sau, lâm nhan nương lập tức liền phản ứng lại đây. Nhìn đến lâm nhan nương phản ứng, nghiêm ma ma đáy mắt lướt qua một kia vừa lòng. Chỉ giáo không dám. Nhưng là nô tài có thể cùng phu nhân giảng giải một chút kinh thành sự tình. Nghiêm ma ma nói vừa nói xong, lâm nhan nương liền gật gật đầu. Nô tài biết phu nhân tâm địa thiện lương, chính là kinh thành nhiều quy củ, nếu là tới rồi kinh thành sau, phu nhân vẫn là làm cho bọn họ thượng bản cùng chủ tử cùng nhau ăn cơm, sẽ bị người khác chê cười, húng chi, nhị ra thân phận lại không bình thường. Nghiêm ma ma đã sớm biết lâm nhan nương tâm địa hảo, đau lòng nô tài, chính là nô tài chính là nô tài, chính là bởi vì an cẩm vân thân phận. Lâm Nhan Nương cũng không thể lại cùng nha hoàn gã sai vật nhóm một cái bản chẳng phân biệt chủ yếu và thứ yêu ăn cơm. Bởi vì nghiêm ma ma nói, Lâm Nhan Nương lập tức nghĩ tới ở biên thành thời điểm. Nguyên bản ở biên thành thời điểm là cách ra ăn, chính là trở về lên đường lâu như vậy, đại gia thói quen mỗi ngày tụ ở bên nhau ăn cơm, làm hại Lâm Nhan Nương thiếu chút nữa quên mất. Tốt, nhìn ta thiếu chút nữa quên mất. Lâm Nhan Nương cũng không có bởi vì nghiêm ma ma nói mà không vui, bởi vì những việc này, An Cẩm Vân chỉ là cũng cùng nàng nói qua. Nhìn đến Lâm Nhan Nương không có sinh khí, nghiêm ma ma đang dạy dỗ Lâm Nhan Nương thời điểm càng thêm nghiêm túc, cẩn thận. Kế tiếp mấy ngày, An Cẩm Vân mấy người đều phi thường nội Lâm Nhan Nương cũng không biết bọn họ mỗi ngày vội cái gì, chỉ là nhìn An Cẩm Vân mang theo nói bậy mấy người đi sớm về trễ. Trở lại toàn khẩu thôn ngày hôm sau, Lâm Nhan Nương mới xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Mọi người xem đến bây giờ Lâm Nhan Nương, không biết vì sao, rõ ràng vẫn là người kia, chính là đại gia liền vẫn là cảm thấy Lâm Nhan Nương không giống nhau. Nghiêm ma ma hôm nay sáng sớm liền nói cho Lâm Nhan Nương, nàng muốn ở đi kinh thành trước học được kinh thành những cái đó đại gia phu nhân đều phải sẽ đồ vật. Muốn học đồ vật rất nhiều, Lâm Nhan Nương sợ chính mình mặt sau không có thời gian, cho nên hôm nay riêng ra tới dạo một vòng, nói cho mọi người, nàng thật sự đã trở lại. Không phải không có người muốn chạy gần Lâm Nhan Nương phản quan hệ, chính là đại gia vừa thấy đến bên người nàng người, liền lùi bước. Hôm nay Lâm Nhan Nương ra tới tự nhiên cũng không phải chính mình một người. Không ngừng hai cái nha hoàn ở bên người nàng, chính là hai cái gã sai vật cũng theo ra tới. Nhìn đến này bốn người, mọi người liền đánh mất cùng Lâm Nhan Nương nói chuyện sự tình. Đương nhiên, nay chỉ là đại bộ phận người. Vương Tiểu Nhị nhìn chậm rãi từ nơi xa mà đến Lâm Nhan Nương, đáy lòng một trận kích động, hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng liền phát hiện Lâm Nhan Nương bên người, vây quanh nàng vài người. Lâm Nhan Nương tuy rằng không kiên nhẫn người trong thôn tìm nàng, chính là nhìn đến Vương Tiểu Nhị, vẫn là dừng lại xuống dưới. người đang đợi ta Lâm Nhan Nương vừa thốt lên xong, Vương Tiểu Nhị liền vui mừng đi đến bên người nàng. Người rốt cuộc đã trở lại. Vương gia Tiểu Nhị nói vừa nói xong, Lâm Nhan Nương liền cười một chút. Là, ta nghe nói nhà ngươi chuẩn bị ở chấn trên thuê cái cửa hàng cho ngươi làm sinh ý, rất không tồi, ngươi hảo hảo làm. Vương gia Tiểu Nhị không nghĩ tới Lâm Nhan Nương sẽ biết chuyện này, hắn vui sướng vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền nghe thấy Lâm Nhan Nương thanh âm văng lên. Quá chút thời gian ta liền phải đi kinh thành, không thể chờ ngươi cửa hàng khai trương Hôm nay ta liền trước chúc ngươi sinh ý thịnh vượng. Nghe được Lâm Nhan nương nói, vương gia tiểu nhị trên mặt nguyên bản tươi cười lập tức biến mất, hắn cũng không biết Lâm Nhan nương vừa trở về liền phải rời đi sự tình. Hắn nhìn Lâm Nhan nương mặt, có không tha cũng có đường sau tiêu tan. Ta đính hôn, lại quá nửa tháng liền thành thân, thành thân sau, chúng ta hai vợ chồng liền đi chân trên. Nghe được vương gia tiểu nhị nói, Lâm Nhan nương nhõn miệng cười, kia thật là đáng tiếc, bất quá hạ lệ ta nhất định sẽ làm người đưa lên. Lâm Nhan nương vừa nói xong, Vương gia tiểu nhị còn chuẩn bị tiếp tục mở miệng, lâm nhan nương đã về phía trước mại một bước, sắc trời không còn sớm, ta cần phải trở về, trong nhà còn có hai tiểu hài tử. Lâm nhan nương nói xong câu đó, hướng về phía vương gia tiểu nhị gật gật đầu liền rời đi. Nhìn nàng bóng dáng, vương gia tiểu nhị nghĩ nàng rời đi khi cha mẹ đối lời hắn nói, nhẹ nhàng nói, ta trung quy vẫn là không xứng với ngươi. Đối với chính mình ở bên ngoài đi dạo một vòng gặp được vương gia tiểu nhị sự tình, lâm nhan nương vẫn chưa để ở trong lòng. Chính là Lâm Nhan Nương không có để ở trong lòng, An Cẩm Vân lại đặt ở trong lòng. An Cẩm Vân buổi tối biết Lâm Nhan Nương ban ngày gặp qua vương gia tiểu nhị, hơn nữa hai người còn nói nói mấy câu sau liền không vui. Tuy rằng lúc ấy Lâm Nhan Nương bên cạnh vẫn là nha hoàn gã sai vặt, chính là An Cẩm Vân chính là trong lòng khó chịu. hắn một không vui vẻ, buổi tối ở trên giường liền biến đổi pháp lăn lộn Lâm Nhan Nương. Lâm Nhan Nương lại bên ngoài đi dạo một vòng sau mới thật sự tĩnh hạ tâm tới học tập. Đương nhiên Lâm Nhan Nương cũng là sợ chính mình lại đi ra ngoài, tái ngộ gặp người nào, sau khi trở về an cẩm vân lại ghen. Nghiêm Ma Ma muốn dạy cấp Lâm Nhan Nương đồ vật quá nhiều, vì làm Lâm Nhan Nương rõ ràng hơn biết kinh thành phe phái, ở biết Lâm Nhan Nương biết chữ sau, Nghiêm ma, ma liền đem có chút đồ vật viết trên giấy làm nàng chậm rãi học tập. Đường Lâm Nhan Nương ngày hôm sau nhìn đến Nghiêm ma, ma trước một ngày buổi tối thức đêm sửa sang lại ra tới đồ vật sau, lập tức cảm động không biết như thế nào cho phải. Mấy ngày nay thời gian, cũng đủ làm nàng biết nghiêm ma ma có bao nhiêu lợi hại. Ma ma, ta chỉ bỏ biết kinh thành phân Đông Nam Tây Bắc Bốn Thành, lại không biết người nói này thế lực phân chia là có ý tứ gì. Lâm Nhan Nương nhìn vấn đề nhìn như đơn giản, kỳ thật liên lụy đến kinh thành phe phái, liền biết đây là đại sự. Kinh thành có bốn cái hầu phủ, bốn cái quốc công phủ, nhị thiếu ra đó là Vịnh An Hầu Phủ Thế Tử, hắn nhà ngoại là Tứ Đại Quốc Công Phủ Vân Quốc Công Phủ. Nghiêm ma ma không chỉ có chỉ đạo lâm nhan nương mỗi tiếng nói cử động, Làm nàng càng thêm xuất sắc cũng một bên giáo một bên nói cho lâm nhan nương kinh thành thế lực. Thánh thượng hiện giờ mỗi ngày nhiều nhất chỉ có hai cái canh giờ là tỉnh, phía dưới mấy cái hoàng tử đều ngoe nghe dục dịch, Vĩnh An Hầu phủ duy trì tam hoàng tử, mà Vân Quốc công phủ duy trì lại là ngũ hoàng tử, gần nhất trong kinh thành phi thường không yên ổn, bất quá bọn họ tranh nhau, chủ tử lần này cũng không tính toán buông tha bọn họ. Nghe được nghiêm ma ma cái gì đều phải ra bên ngoài nói, lâm nhan nương thất thần nhìn nàng một cái. Đại ca hắn, hắn này Lâm Nhan Nương không biết chính mình nên dùng như thế nào tâm tình tới biểu đạn. Long ngạo phía trước cho nàng cảm giác liền không phải đơn giản nhân vật. Hôm nay Nghiêm Ma Ma vừa nói sau, Lâm Nhan Nương vẫn là có chút tiếp thu vô năng. Nhìn Lâm Nhan Nương trên mặt biểu tình, Nghiêm Ma Ma cười một chút lúc này mới nói, đừng lo lắng, chủ tử chuẩn bị thực đầy đủ, hướng chi, hán nguyên bản chính là danh chính ngôn thuận người thừa kế. ân đừng nói là Lâm Nhan Nương, chính là một bên vẫn luôn trang ẩn hình người an Cẩm vân. Cũng bởi vì Nghiêm Ma Ma nói thực sự hoảng sợ. An Cẩm Vân tuy rằng biết Long Ngạo kế hoạch, chính là hắn lại không biết Long Ngạo là cái gì danh chính ngôn thuận người thừa kế. Lúc trước ở Long Ngạo cùng hắn nói muốn đoạt ngôi vị hoàng đế thời điểm, An Cẩm Vân không hề nghĩ ngợi, ở biết là hắn làm sao, hắn liền hạ quyết tâm muốn giúp đỡ Long Ngạo. Nghiêm Ma Ma biết trước mắt hai cái là đều là đáng tin cậy người, nàng vừa mới chuẩn bị mở miệng đem chuyện này nói cho An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan Nương, làm cho bọn họ có cái chuẩn bị tâm lý, chính là nàng mở miệng ra Lời nói còn không có từ trong miệng nói ra, đột nhiên nghe thấy nói bậy từ bên ngoài chạy tiến vào Nói bậy một bên chạy, một bên hướng tới trong phòng tê mau, mau, kinh thành người tới. chương 150, nói bậy chạy chậm vào tiểu viện tử, hắn thanh âm vừa mới văng lên, viện này ba người đều vì này chấn động. Bọn họ đều không có nghĩ đến, kinh thành động tác, sẽ nhanh như vậy. Lâm Nhan Nương phản ứng nhất mãnh liệt, tuy rằng tại đây phía trước, An Cẩm Vân đã cùng nàng nói qua kinh thành sẽ có động tác. Chính là bọn họ đều không có nghĩ đến, tới cư nhiên sẽ là Thánh Chỉ. Tiếp Thánh Chỉ tự nhiên là muốn thắp hương, chính là An Cẩm Vân bọn họ vừa trở về không nói, cũng không nghĩ tới sẽ có Thánh Chỉ tới. May mắn lần này tới tuyên đọc Thánh Chỉ đại thần là Long nạo người, hán đảo cũng không có khó xử An Cẩm Vân một nhà. An Cẩm Vân tưởng điệu thấp, tuyên độc Thánh Chỉ đại nhân hiển nhiên tới phía trước đã bị Long nạo dặn do quá, ở An Cẩm Vân tỏ vẻ vô pháp dâng hương tiếp chỉ sau, đảo cũng không có khó xử An Cẩm Vân. Đại vị đại nhân này tuyên đọc xong thánh chỉ sau, nghe nói tin tức tới rồi hoảng khẩu thôn người, chính lấy một loại không thể tin tưởng ánh mắt nhìn An Cẩm Vân. An Tiên Sinh, cư nhiên là Thế Tử. Vừa rồi kia một phong thánh chỉ nói phi thường rõ ràng, An Cẩm Vân là Vĩnh An Hầu Phủ Thế Tử. Thế Tử là cái gì? Hoảng khẩu thôn người phần lớn không có khái niệm, chính là bọn họ biết đây là quan, là phi thường lợi hại người. Thánh chỉ trừ bỏ đối An Cẩm Vân thân phận khẳng định còn có hắn ở biên thành biểu hiện xuất sắc. Nguyên bản giao cho Long Ngạo Binh Quyền, Thánh Chỉ Thượng vì mượn sức An Cẩm Vân, tự nhiên là thử tính đem Binh Quyền giao cho An Cẩm Vân, An Cẩm Vân không nói thêm gì, này Binh Quyền, chính là Thánh Chỉ Thượng không nói, hắn cũng là muốn lưu tại trong tay. Có thể nói, có này một đạo Thánh Chỉ, An Cẩm Vân trở lại kinh thành tự tin, càng đủ một ít. Đãi người trong thôn bị toàn bộ ngăn ở bên ngoài sau, vị đại nhân này mới tiểu tâm từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một phong thơ đưa cho An Cẩm Vân. Long Ngạo gửi thư đơn giản giới thiệu xuống dưới truyền tin người, rồi sau đó liền nói cho An Cẩm Vân màu chóng mang theo Lâm Nhan Nương đám người vào kinh tới tìm hắn. Thế tử ra, chủ tử ý tứ thực minh xác ngài xem. Người tới một mở miệng, ý tứ liền phi thường minh bạch. Hắn lần này tới, chính là muốn mang đi An Cẩm Vân bọn họ. Lâm Nhan Nương ở cái này nam nhân một mở miệng liền gắt gao nhìn chằm chằm An Cẩm Vân, nàng vừa trở về, còn không có tới kịp cùng người trong nhà ở chung, này liền lại phải rời khỏi. Lâm Nhan Nương phản ứng ở An Cẩm Vân dự kiến bên trong, kinh thành đối với hắn tới nói, là hắn nguyên bản ra, chính là đối với Lâm Nhan Nương tới nói, đó chính là một cái xa lạ địa phương, có một đám xa lạ lòng mang ý xấu người. Ta đã biết, hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai thu thập đồ vật, ngày sau sáng sớm xuất phát. Đối với An Cẩm Vân quyết định, không chỉ có Lâm Nhan Nương không có phản bác, chính là cái này phụ trách tới tuyên đọc thánh chỉ đại nhân cũng không có phản bác. Rốt cuộc chỉ tới đột nhiên, có một ngày thu thập thời gian, cũng không có gì. Ở An Cẩm Vân làm ra quyết định ngày sau, toàn bộ vừa mới dàn xếp xuống dưới An ra lại công việc lưu đủ lên. Mã Huyên ở An Cẩm Vân một nhà sau khi trở về vẫn như cũng là lưu tại An Cẩm Vân nguyên bản trong viện giáo bọn nhỏ đọc sách, chính là hiện tại nghe được An Cẩm Vân là thế tử, hơn nữa liền phải vào kinh sau, lập tức tới cầu kiến An Cẩm Vân. Mã Huyên là lý bác nguyên đề cử tiên sinh, nhân phẩm gì đó đều là lâm nhan nương lúc trước suy tính, đối với người này An Cẩm Vân cũng không quen thuộc Chỉ là ở vừa trở về ngày đầu tiên, hắn liền đi học đường, thấy học sinh cũng thấy mã huyên. Đối mã huyên học thức, An Cẩm Vân đến là không nói gì thêm, thi đổ tú tài người, ở chỗ này giáo như vậy một đám hài tử, tự nhiên là không có vấn đề. Này phiên mã huyên đột nhiên tiến đến, An Cẩm Vân cũng chỉ là tự hỏi một chút, liền quyết định thấy một chút hắn. Có việc, An Cẩm Vân thái độ không tính là thật tốt, ở nhìn thấy mã huyên sau, trực tiếp hỏi ra những lời này. May Mã Huyên cũng không phải cái loại này bụng dạ hẹp hỏi nam nhân, ở nhìn đến An Cẩm Vân cũng không tính tốt thái độ sau, nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Ta tưởng đi theo thế tử cùng nhau vào kinh. Mã Huyên cũng là một cái người đọc sách, hắn tự nhiên cũng có chính mình khát vọng, nguyên bản là bởi vì trong nhà điều kiện không tốt, không có bạc, hiện tại hắn ở học đường dạy hai năm thư, trong tay cũng có một chút tích tụ, lần này đi theo An Cẩm Vân vào kinh, có quy phục ý tứ, tự nhiên cũng có hắn mặt khác tính toán. Mã Huyên không có dấu giếm tính toán của chính mình, đem tính toán của chính mình toàn bộ nói cho An Cẩm Vân. An Cẩm Vân sau khi nghe xong Mã Huyên nói sau, nhưng thật ra không giận phản cười. Ngươi liền như vậy khẳng định, ta nhất định sẽ nhận lấy ngươi, ngươi nếu là bác nguyên đề cử, tự nhiên biết bác nguyên cùng ta quan hệ, ngươi cảm thấy ngươi so bác nguyên như thế nào. Nghe xong An Cẩm Vân nói, Mã Huyên đến lúc đó nghiêm túc tự hỏi lên, lý bác nguyên học thức, Mã Huyên tự nhiên là rõ ràng, không phải hắn cố ý làm thấp đi chính mình Cũng không phải hắn cố ý cất nhắc chính mình, hắn tự nhận hắn đấy muốn so Lý Bác Nguyên hảo, chính là Lý Bác Nguyên ở rất nhiều giải thích phương diện, so với hắn cường. Mã Huyên là biết An Cẩm Vân ở Lý Bác Nguyên khảo tú tại phía trước đối Lý Bác Nguyên một phen chỉ điểm, Mã Huyên cũng muốn cho An Cẩm Vân cho chính mình chỉ điểm một phen, có An Cẩm Vân chỉ điểm. Hơn nữa mấy năm nay chính mình ở An Gia xem thư còn có chính mình nhiều năm như vậy đấy, đến là có đua một phen năng lực. Mã Huyên học thức tự nhiên là không tồi, hắn có nghĩ thẩm quy phục An Cẩm Vân. Ở đã biết An Cẩm Vân là thế tử sau, đầu nhập vào An Cẩm Vân, tự nhiên là tỉnh hắn vào kinh sau một phen chuẩn bị. Mã Huyên ở mấy năm trước liền nghe qua Kinh Thành đi thi trở về học trưởng nói qua, ở Kinh Thành muốn trở nên nổi bật, không chỉ có phải có học thức, còn phải có nhân mạch. Hắn nguyên bản còn ở trù giấm chính mình này thiên làm sao bây giờ, không nghĩ tới An Cẩm Vân sẽ là thế tử, mà hắn liền ở cái này cơ hội trước mặt. Chặt chẽ bắt lây vẫn là làm cơ hội cho đi, Mã Huyên trong lòng phi thường rõ ràng nên như thế nào lựa chọn. An Cẩm Vân nghe được Mã Huyên nói, đối hắn thẳng thắn thành khẩn tự nhiên là thưởng thức, chính là thưởng thức về thưởng thức, ở thời cuộc chưa rõ ràng phía trước, An Cẩm Vân cũng không nghĩ đem như vậy một cái không quen thuộc người đặt ở bên người. Mã Huyên là không nghĩ tới An Cẩm Vân sẽ nói như vậy, hắn trực tiếp, An Cẩm Vân cũng trực tiếp. An Cẩm Vân đang nói những lời này thời điểm liền nhìn chầm chằm vào Mã Huyên xem, phát hiện hắn nói xong câu đó sau, Mã Huyên tuy rằng thần sắc không tốt, chính là cũng không có lộ ra cái gì phẫn nộ biểu tình. Hắn tự nhiên là lại đối mã huyên xem trọng liếc mắt một cái. Phía trước ở kinh thành thời điểm, An Cẩm Vân có vịnh an hầu phủ thế tử thân phận, muốn đầu nhập vào người của hắn tự nhiên có rất nhiều, chính là ở hắn sẽ ra chuyện thời điểm, thật sự đối hắn dối tay trợ giúp người lại không có mấy cái. An Cẩm Vân biết nếu mang theo chính mình người vào kinh, về sau dùng bên người người thực hảo, chính là hắn cũng không phải người nào cũng muốn. Người vào kinh chuẩn bị bạc, ta có thể cho ngươi, nhưng là ở ngươi lấy được thứ tự phía trước, không được tới tìm ta cũng không thể để cho người khác biết chúng ta nhận thức, nếu ngươi có thể lấy được hảo thành tích, ta tự nhiên sẽ dùng ngươi, như thế nào? An Cẩm Vân nói mới vừa nói xong, Mã Huyên liền lâm vào chấm tư, An Cẩm Vân sẽ không dễ dàng tiếp nhận hắn, chỉ là hắn ngay từ đầu liền suy sẽ đến, chính là hắn không nghĩ tới, An Cẩm Vân sẽ dùng như vậy nhất chiêu. Không động tâm sao? Không có khả năng. Mã Huyên không phải cái gì cũng đều không hiểu người, tự nhiên là bởi vì hắn cái gì đều biết cho nên mới tưởng ở ngay từ đầu liền quy phục An Cẩm Vân, tránh khỏi một phen sự tình, chính là An Cẩm Vân không có cự tuyệt cũng không có tiếp nhận. Cấp mã huyên khảo nghiệm, cũng là cho mã huyên cơ hội. Mã huyên không ngốc, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua như vậy một cái rất tốt cơ hội, hắn cuối cùng, vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Mã huyên rời đi sau, nói bậy đám người liền đi vào sân, vị kia bị long ngạo phái tới đại nhân tự nhiên là cũng theo tiến bào, hắn nguyên bản cũng là một cái nhà nghèo học sinh. Tự nhiên là biết nơi này loành quanh lòng vòng, đối mã huyên cách làm, hắn tự nhiên cũng là có thể lý giải. Chính là ở nói bậy xem ra, mã huyên chính là giáp tâm bất lương. Không có việc gì, hắn nếu là thật sự có bản lĩnh, ta cũng là vì triều đình làm một chuyện tốt. An Cẩm Vân như vậy vừa nói, nói bậy tự nhiên là không hảo nói cái gì nữa, lần này vào kinh, cũng là hồ gia nhiều năm trôi qua lại lần nữa vào kinh, đối với kinh thành, nói bậy không có gì dư thừa cảm tình, chính là hồ đại phu liền không được. Hắn ở Kinh Thành lớn lên, cũng là ở tốt nhất tuổi mặt sáng mày cho từ Kinh Thành rời đi, đối với Kinh Thành, hắn ái cùng hận cũng không so An Cẩm Vân thiếu. Những việc này, Lâm Nhan Nương cũng không có tham dự, ở An Cẩm Vân quyết định mau rời khỏi hoàn khẩu thôn đi Kinh Thành sau, Lâm Nhan Nương liền bắt đầu chuẩn bị. Mấy cái hài tử đồ vật là đầu tiên muốn suy xét, còn có bọn họ đồ vật, lâm ra người biết An Cẩm Vân bọn họ lại phải đi sau, tự nhiên lại là một phen không tha. Thật không nghĩ tới con rể sẽ là cái dạng này thân phận, Thật không biết các ngươi tới rồi kinh thành sau, có thể hay không bị người làm khó. Lâm Mẫu lo lắng không phải không có lý, Lâm Nhan Nương cũng biết Lâm Mẫu lo lắng là thật sự có khả năng phát sinh, chính là rõ ràng trong lòng rõ ràng, chính là nàng cũng không có khả năng thật sự thừa nhận. Không có việc gì, An Cẩm Vân sẽ an bài người bảo hộ ta, lại nói, ta đã gả cho hắn nhiều năm như vậy, hai tử đều sinh nhiều như vậy, hắn lại là thánh thượng thân phong tướng quân, lần này hồi kinh, chúng ta không cần ở tại Vịnh An Hầu Phủ, cho dù có sự, cũng không cần lo lắng. Này cái gọi là tướng quân tòa nhà, Thánh thượng nhưng không có như vậy nhiều bạc tới vì An Cẩm Vân xử lý, nơi này có mấy đại hầu phủ cùng mấy đại công phủ kỳ hảo, cũng có mặt khác gia tộc kỳ hảo. Rốt cuộc An Cẩm Vân lúc trước như thế nào rời đi kinh thành, người khác không biết, bọn họ những người này trong lòng rất rõ ràng. Mà những việc này dắt thủ lĩnh, tự nhiên chính là Long Nạo. Làm phát hiện An Cẩm Vân như vậy một nhân tài Long Nạo, không chút nào để ý để cho người khác biết An Cẩm Vân là người của hắn chính là thân là Vĩnh An Hầu phủ thế tử, An Cẩm Vân sớm tại sinh ra thời điểm đã bị quan thượng hoàng thượng một mạch người. Vĩnh An chờ là hoàng thượng người, đây là kinh thành người đều biết đến sự tình, mà đại gia đương nhiên cho rằng Vĩnh An Hầu phủ thế tử cũng là hoàng thượng người. Kinh thành người, đối An Cẩm Vân ôm thử hoặc mượn sức ý tứ, An Cẩm Vân trong lòng đều minh bạch, hắn cái gì đều không nói, cũng không đúng kinh thành bất luận cái gì một phương thế lực làm ra đáp lại. An Cẩm Vân biết ở kinh thành còn có người chờ chính mình, hắn cũng là như thế. Đối với Kinh Thành, hắn có ái có hận, hắn nguyên bản chính là Kinh Thành nhân sĩ, chính là đường đường con vợ cả lại bị bức bách chật vật rời đi Kinh Thành, nguyên bản hắn đều phải từ bỏ trở lại Kinh Thành, chính là không nghĩ tới sẽ gặp được Long Ngạo. Hắn phía trước thật là cái người nu nhược, mẹ ruột bị hại chết, hắn chật vật chánh thoát, bị Kinh Thành chê cười, lúc này đây hắn cao điệu hồi kinh, đối với phía trước thương tổn người của hắn, hắn tự nhiên là muốn hung hăng phản kích. Long Ngạo đã đem sở hữu lộ phô hảo, hắn yêu cầu làm. Chính là sắp tới đem trên chiến trường, đem chính mình phía trước sở hữu thủ, một bút một bút, hung hăng đánh trả trở về. chương 151 vào kinh trên đường 6 tiểu kết bái. An ra rời đi hoảng khẩu thôn ngày nào đó buổi sáng, hoảng khẩu thôn thôn dân toàn bộ ra cửa vui vẻ đưa tiễn, lần này đi theo An Cẩm Vân bọn họ cùng nhau rời đi, còn có hoảng khẩu thôn một ít thiếu niên. trừ bỏ ngay từ đầu liền đi theo An Cẩm Vân Lâm An Nam, còn có Trương Tiểu Xuyên cùng với Lâm Kha Bình. Lần này An Cẩm Vân còn mang đi hắn ở hoãn khẩu thôn lúc ban đầu một đám học sinh vương gia tiểu tám còn có lý ra cùng với tạp họ Diệp ra hai đứa nhỏ. Nay mấy cái hài tử tuổi tác đều không sai biệt lắm đại, đều là ban đầu cùng nhau chơi đùa một đám hài tử, bọn họ hiện tại là 12, 13 tuổi tuổi tác, Lâm An Nam tuổi tác tuy rằng không phải lớn nhất, chính là bởi vì hắn sao lưu lớn nhất, An Cẩm Vân khiến cho hắn quản giáo đám hài tử này. Đến tận đây, hoãn khẩu thôn tứ đại họ cùng với tạp họ chung nhất có hy vọng Diệp ra Đều có một cái nam hài đi theo An Cẩm Vân một nhà bước lên đi hướng kinh thành con đường. Ở hôm nay, không có người biết này mấy cái hài tử trong tương lai đại biểu cho cái gì. Đám hải tử này, vương gia tiểu tám nhất hàm hậu, vì hảo quản giao đám hài tử này, An Cẩm Vân cấp lâm An Nam ra một cái chủ ý. Ý của ngươi là nói chúng ta kết bái. Diệp gia hài tử có chút gây yếu, chính là mặt mày lại thập phần thanh minh. Hắn có thể bị An Cẩm Vân lựa chọn, không chỉ có bởi vì hắn là Diệp gia trường tôn, cũng là vì hắn thực thông minh. Lâm An Nam vừa mới toát ra tính toán của chính mình, hắn liền minh bạch Lâm An Nam ý tứ. Đúng vậy, chúng ta là đến từ một chỗ, tự nhiên là muốn ôm đoàn, chờ tới rồi kinh thành, cũng không thể để cho người khác khi dễ đi. Lâm An Nam bởi vì đi theo An Cẩm Vân sớm nhất, lần này Thánh Thượng Thánh Chỉ Thượng tuy rằng không nói gì thêm, chính là Lâm An Nam cũng là có chức quan, chức quan tuy nhỏ, chính là hắn tuổi tắc cũng không lớn. Trương Tiểu Xuyên bởi vì đi theo Hồ Đại Phu học tập y dề thuật, lần này ở Biên Thành cũng là công. Lâm Kha Bình liền không cần phải nói, An Cẩm Vân là hắn đừng dựa, có Lâm Nhan nương ở, cũng sẽ không bạc đại hắn. Chính là sau lại này mấy cái hài tử, đều là lần đầu tiên ra cửa, bọn họ khi còn nhỏ ở hoảng khẩu thôn có lẽ sẽ có chút mâu thuẫn, chính là ra hoảng khẩu thôn, tự nhiên đều là một lòng. Lâm An Nam nói âm vừa ra, vương gia tiểu tám liền vui sướng gật gật đầu. Hắn là trong nhà nhỏ nhất nhi tử, bởi vì cùng Lâm An Nam khi còn nhỏ chơi tốt nhất, lần này cũng là Lâm An Nam cực lực để cử hắn tới. Biết chính mình muốn tới kinh thành, hắn nương lại khóc lại cười cả đêm, nhị ca cũng là lôi kéo hắn nói đã lâu nói, đơn giản chính là muốn nghe lời nói, muốn nghe lâm nhan nương cùng lâm an nam nói. Mọi người xem vương gia tiểu tám một bộ hàm hậu biểu tình, đều nở nụ cười. Lâm an nam phía trước nhưng không có thiếu khi dễ vương gia tiểu tám, chính là vương gia tiểu tám vẫn là cùng lâm an nam quan hệ tốt nhất, bọn họ khi còn nhỏ đều đi theo an cẩm vân luyện qua võ, nhìn tiểu, khả năng thân thể đều không tồi. Mấy cái hài tử đùa giỡn một phen sau cũng rốt cuộc quyết định ấn Lâm An Nam đề nghị, kết bái. Mấy người thừa dịp giữa chưa nghỉ tạm thời điểm tìm được An Cẩm Vân thuyết minh chính mình ý đồ đến. An Cẩm Vân nhìn Lâm An Nam trên mặt đắc ý tươi cười hơi hơi mỉm cười, đáp ứng rồi buổi tối liền giúp bọn hắn chứng kiến. Lâm An Nam bị đại gia đề cử vì lão đại, Diệp ra Diệp Mẫn Chi bởi vì hắn từ nhỏ liền thông minh, bị đại gia bài tới rồi lão nhị, Trương Tiểu Xuyên lão tam, Lý Minh lão tứ, Lâm Kha Bình lão lục, hàng hậu Vương gia tiểu Bát Vương thượng lão lục. Vài người kết bài sau, từng người nói một chút chính mình về sau chủ yếu phụ trách sự tình. Lý Minh bởi vì trong nhà có người làm buôn bán, chính hắn cũng đối phương diện này có hứng thú. Ở báo cáo An Cẩm Vân sau, chính mình là chuẩn bị từ này một khối vào tay. Lâm Kha bình thản lâm An Nam võ nghệ tốt nhất, tự nhiên là tiếp tục đi này một cái lộ. Trương Tiểu Xuyên không cần phải nói, khẳng định là tiếp tục nghiên cứu y y thuật, Diệp Mẫn Chi đọc sách tốt nhất, An Cẩm Vân tự nhiên là hy vọng hắn tiếp tục đọc sách, đến nội vương gia tiểu bát vương thượng Hắn tự giác cái gì đều không biết, chính là mọi người đều thích hắn, quyết định làm hắn thủ ra. Có mấy cái hài tự ở, này dọc theo đường đi tự nhiên liền không nhàm chán, an hạo cùng an mân hâm mộ nhìn tiểu cứu cứu cùng mấy cái tiểu đồng bọn kết bái, tự nhiên ngo ngoe dục dịch muốn cùng nhau thăm dự, chính là cuối cùng vẫn là bị lâm an nam ghét bỏ ném cho an Cẩm vân. cha vì cái gì tiểu cứu cứu bọn họ liền có thể kết bái. Theo lý thuyết, lâm kha bình bối phận so lâm an nam thấp, chính là bọn họ hiện tại lại lấy ngang hàng người thân phận ở ở chung. An Cẩm Vân hôm nay ngồi ở trong xe ngựa, nghe được An Mân nói, hán cười giải thích nói, bọn họ đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đều đối lẫn nhau thập phần quen thuộc, ngươi về sau cũng sẽ có chính mình huynh đệ. Đối với An Cẩm Vân giải thích, An Hạo cùng An Mân Phi thường không hài lòng. Bọn họ biết bọn họ tiểu, làm lao thất cùng lao bát luôn là có thể nha. Nhìn hai cái nhi tử thở phì phì bộ dáng, Lâm Nhan nương liền cảm thấy muốn cười, An Cẩm Vân lần này tính toán Nàng hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đoán được một ít. Nàng tự nhiên sẽ không cho rằng An Cẩm Vân mang nhiều người như vậy tới, là vì chính mình suy xét, không nói hắn tuổi tác đã ba mươi mấy tuổi, chờ đến Lâm An Nam bọn họ đám hài tử này thật sự trở nên nổi bật còn muốn mấy năm, chính là chính hắn, cũng sẽ không sớm như vậy bại lộ chính mình toàn bộ thực lực. Này đó hài tử, là vì mấy cái tiểu nhân chuẩn bị. Hoặc là nói, Lâm Nhan Nương nhìn thoáng qua hoa ở chính mình trong lòng ngực cảm thấy mị mãn ngủ lăn hạ. An Cẩm Vân này một phen tính toán, là vì cái này hài Tử chuẩn bị. Các ngươi còn nhỏ, lại nói các ngươi thân là ca ca, bảo hộ đệ đệ là các ngươi sự tình, các ngươi hiện tại muốn đi theo tiểu Cứu cứu bọn họ đã ở bên nhau, kia bọn đệ đệ làm sao bây giờ? Lâm Nhan Nương nhìn An Cẩm Vân bị An Mân truyền không có cách nào, lúc này mới mở miệng vì An Cẩm Vân giải thích. Lâm Nhan Nương lời kia vừa thốt ra, An Hạo cùng An Mân hai đứa nhỏ lúc này mới từ bỏ truy vấn An Cẩm Vân. Tuy rằng bọn họ từ bỏ truy vấn An Cẩm Vân, Chính là vẫn là có thể nhìn ra tới, bọn họ tâm tình đều không tốt, lâm nhan nương bất đắc dĩ nhìn hai đứa nhỏ, cuối cùng bởi vì muốn chiếu cố hai cái tiểu nhân, liền đem hai cái đại nhi tử ném cho An Cẩm Vân. Vì hống hai cái đại nhi tử, An Cẩm Vân ngày hôm sau liền mang theo bọn họ ở bên ngoài cưới ngựa, cũng đáp ứng bọn họ ở đi ngang qua tiếp theo cái đại thành chi khi, dừng lại xuống dưới, dẫn bọn hắn chơi một ngày lại đi. Đối với An Cẩm Vân An bài... Kinh Thành tới phụ trách An Cẩm Vân một nhà an toàn người tuy rằng trong lòng có chút bất mãn, chính là bọn họ cũng không có quyền lợi đi nói An Cẩm Vân cái gì. Bọn họ ở tới phía trước, Hoàng thượng liền biết An Cẩm Vân một nhà tình huống, biết hắn này một nhà hài tử nhiều, cho nên vãn hai ngày đến Kinh Thành, Hoàng thượng cũng sẽ không nói cái gì. Bởi vì chỉ cần qua cái này thành trì, lại đi một ngày là có thể tới Kinh Thành địa giới, cho nên đại gia ở thả lỏng tâm tình đồng thời, cũng đều nghĩ ở bên ngoài chơi một ngày. Đuổi mấy ngày lộ. Mọi người đều bị nghẹn hỏng rồi, cho nên ở trạm vạng tới Khánh Thành sau, trụ tiến khách điếm việc đầu tiên, chính là hướng khách điếm tiểu nhị hỏi thăm Khánh Thành có chỗ nào hảo chơi. Vài vị khách quan chính là tới xảo, ngày mai đúng là Khánh Thành mỗi năm một lần ngắm hoa tiết, đến lúc đó trăm hoa đua nở, ngoài thành cũng sẽ có văn nhân mặc khách thi đấu, vài vị khách quan có thể mở du. Vào thành sau, Lâm An Nam mấy người liền ấn an cẩm vân phân phó đơn độc ra tới hành sự, đây là khảo nghiệm vài người, cũng là tưởng nhiều cấp vài người cơ hội Làm cho bọn họ mài rũa một phen Nghe được tiểu nhị trả lời Lâm An Nam thập phần vừa lòng Lại hỏi nhiều vài câu tiểu nhị về ngoài thành ngắm hoa tiết sự tình Cuối cùng Lâm An Nam cho tiểu nhị một ít đánh thưởng Lúc này mới làm tiểu nhị rời đi Nhìn Lâm An Nam này một thoán thói quen động tác Lý Minh cùng Diệp Mẫn Chi không lộ thanh sắc Chỉ có Vương Thượng sửng sốt một chút Vương Thượng tuy rằng có chút lăng Chính là cũng bởi vì hắn lăng Cho nên vẫn luôn biểu tình đều là cốc lốc Nhưng thật ra không có để cho người khác chê cười Chờ Tiểu Nhị rời đi nhà ở sau, Lâm An Nam lúc này mới mở miệng nói, đêm nay ta cùng lão Nhị đi tìm hiểu một chút ngắm hoa tiết sự tình, Lao Tứ cùng Lao Ngũ phụ trách ở trong thành tìm hiểu một chút chuyện khác, Lao Tam cùng Lao Lục Lưu tại khách điếm. Đây là bọn họ sau cá nhân lần đầu tiên tập thể hành động, tuy rằng Trương Tiểu Xuyên cùng Vương Thượng bị giữ lại, chính là bọn họ cũng không có câu hán hận. Trương Tiểu Xuyên càng là có chút không yên tâm ly kinh thành càng gần liền càng kích động Hồ Đại Phu, hơn nữa hắn cũng muốn nhiều chuẩn bị một ít thuốc viên cùng thuốc buột. Lâm An Nam phân phó, về sau bọn họ ra cửa, còn muốn nhiều mang một ít thuốc viên thuốc bột gì đó. trời tối sau, Lâm An Nam cùng Diệp Mận Chi hướng ngoài thành địa phương đi, bởi vì ngày mai chính là ngắm hoa tiết, cho nên đêm nay cửa thành cũng sẽ không quan. Lý Minh cùng Lâm Kha Bình liền ở trong thành tìm hiểu, bọn họ chủ yếu là phụ trách hiểu biết nơi này phong tục tập quán, rốt cuộc nơi này ly kinh thành gần, kinh thành rất nhiều chuyện. Nơi này cũng sẽ biết. Mà bọn họ đi rồi, Trương Tiểu Xuyên cùng Vương Thượng còn lại là ở khách điếm ngao dược Vương Thượng cấp Trương Tiểu Xuyên trợ thủ, bởi vì biết chữ, xem phương thuốc đều nhận thức, đảo cũng là cho Trương Tiểu Xuyên giúp đội. Trương Tiểu Xuyên ở hôm nay phía trước đều là chế thuốc trị thương nhiều, chính là ấn lâm an nam an bài, này mê dược gì đó, cũng là muốn chế tắc một ít. Vương Thượng cũng là lần đầu tiên xem Trương Tiểu Xuyên làm này đó, hắn giúp đỡ Trương Tiểu Xuyên lấy hảo dược liệu sau liền cục lốc nhìn Trương Tiểu Xuyên. Ở chế dược thời điểm, Trương Tiểu Xuyên cùng bình thường là không giống nhau, ngày thường bởi vì thân phận nguyên nhân Nhiều ít đều có một ít tự thi, chính là một đụng tới dược liệu, hắn liền phá lệ nghiêm túc. Tuyển dược, ngao dược, đại dược ngao nấu thành cao, chương tiểu xuyên làm đều thực nghiêm túc, chờ Lý Minh cùng Lâm Kha Bình sau khi trở về không lâu, đi ngoài thành Lâm An Nam cùng Diệp Mẫn Chi cũng đã trở lại. Ngoài thành ngắm hoa tiết đã chuẩn bị không sai biệt lắm, hoa tươi cũng cơ hồ toàn bộ an trí đúng chỗ, chỉ còn lại có cuối cùng muốn bày ra mấy bùn hoa vương ngày mai mới có thể từ thành chủ phủ vận hướng ngoài thành. Hoàng thượng thân thể quả nhiên là không hảo Phía trước mỗi ngày còn có hai cái canh giờ thời gian thanh tỉnh, chính là hiện tại, chỉ có một nhiều canh giờ. Lý Minh đem thanh âm áp phi thường thấp, hắn vừa thốt lên xong, Trương Tiểu Xuyên cũng đem đêm nay mới chế tác đồ tốt toàn bộ lấy ra tới. Ta chuẩn bị thập phần, chúng ta chính mình một người bị một phần, dư lại, ta tưởng cấp an hạo cùng an mân một người một phần, bọn họ vừa rồi thấy ta chế dược, hỏi ta muốn. Đối với Trương Tiểu Xuyên nói, mọi người nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới An Hảo cùng An Mân sẽ đến xem náo nhiệt. Bọn họ xem chúng ta kết bái, hâm mộ thực, ta tưởng bọn họ không vui, liền đáp ứng rồi bọn họ. Đối với hai đứa nhỏ ở An Cẩm Vân trước mặt náo sự tình, bọn họ cũng đều biết, cho nên Trương Tiểu Xuyên như vậy vừa nói, bọn họ cũng liền đáp ứng rồi. Bắt được thuốc viên cùng thuốc bột, vài người đều dùng túi tiền bên người trang hảo, giữ lại 4 phân, tự nhiên là tách ra, cấp An Hạo cùng An Mân một người 2 phân trang hảo. Lúc này Trương Tiểu Xuyên cũng không biết Hắn lúc này nhất thời cử chỉ, sẽ giúp mọi người một cái đại ân. Trước 152 ngắm hoa tiết an mân ném không thấy. Sáng sớm, đương thuộc về sáng sớm để nhất lũ chiếu sáng vào nhà thời điểm, lụa mỏng xanh che chở trên giường lớn chui ra một cái tiểu nhân. Tiểu nhân tầm mắt mới đầu còn có trong nháy mắt mê mang, chính là ngắn ngủi mê mang sau, tiểu nhân liền khôi phục thanh minh ánh mắt. Tiểu nhân bỏ xuống giường, một người nghiêm túc mặc tốt quần áo, rồi sau đó hắn mới Linh mi nhìn về phía chính mình phía sau. Chỉ thấy tiểu nhân quay người lại, trên giường lớn lại chui ra một cái tiểu nhân, vừa mới chui ra tới tiểu nhân vừa thấy chính mình trước mặt người, lập tức vui mừng nói, ca ca. Nhị đệ mau xuống dưới mặc quần áo, một hồi chúng ta còn muốn luyện võ, bằng không thời gian khẳng định không kịp. An hạo thanh em vừa ra, nguyên bản còn tưởng cùng đại ca làm lũng an mân lập tức bỏ xuống giường, học ca ca vừa rồi bộ dáng chính mình đem quần áo mặc tốt. Huynh đệ hai người đều mặc tốt quần áo sau, an hạo mới lấy ra hai cái giống nhau như lúc tiểu túi thơm. Chính mình tắt một cái tiếng trong quần áo sau đó mới đem một cái khác ở An Mân trên người phóng hảo. Đây là tiểu xuyên ca ca làm cho chúng ta dùng để phóng thân, ngươi phải nhớ kỹ bên người phóng hảo. Sợ hại An Mân không nhớ được, rõ ràng tối hôm qua công đạo quá nói An Hảo vẫn là không yên tâm lại công đạo một lần. An Mân nhìn An Hảo dặn do chính mình, không chỉ có không tức giận, càng là nhẫn mại tính tình xem An Hảo giúp chính mình thu thập. Đại An Hảo đem lời nói toàn bộ công đạo một lần sau, An Mân mới thận trọng gật đầu nói, đại ca yên tâm. Ta nhớ kỹ. Từ lâm nhan nương lại sinh tiểu nhân, đối với hai cái đại nhi tử giáo dục nàng liền ném cho An Cẩm Vân. Đây là lúc trước hai người thương lượng tốt, cũng là vì nàng hiện tại tinh lực không đủ. Mà phụ trách giáo An Hạo cùng An Mân An Cẩm Vân, ở một tiếp nhận hai đứa nhỏ khi, liền cùng bọn họ nói, huynh đệ chi gian muốn giúp đỡ cho nhau, trưởng huynh càng là muốn phụ trách giáo dưỡng đệ đệ. Hiện tại An Hảo làm như vậy, tự nhiên là bởi vì An Cẩm Vân nói, cho nên An Hảo làm tự nhiên, An Mân cũng không có không kiến nhẫn. Hai huynh đệ mặc tốt quần áo, phụ trách chiếu cố bọn họ gã sai vặt bưng nước trong tiến vào, chính mình rửa mặt hảo sau, liền cùng nhau ra cửa bắt đầu luyện võ. Bởi vì hiện tại không giống ở nhà mình khi phương tiện, cho nên hôm nay An Hạo cùng An Mân liền trực tiếp ở khách điếm mặt sau tiểu viện tử đứng tấn. Chờ hai người chắt một hồi mã bộ sau, huynh đệ hai người còn ra dáng ra hình đánh một bộ quyền, chờ hai người thu tay lại sau, gã sai vật lập tức để thượng khăn, chờ An Hạo cùng An Mân sửa sang lại hảo tự mình sau. Lúc này mới cùng đi cấp An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan Nương Thình An. Bọn họ đến An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan Nương nhà ở thời điểm, hai cái đệ đệ chính phân biệt ngồi ở cha mẹ trong lòng ngực làm nũng, bọn họ nhìn đến đệ đệ này phiên bộ dáng lập tức mặt mày mang cười. Cha mẹ, bọn đệ đệ nhưng ngoan. Cha mẹ mạnh khỏe. An Hạo cùng An Mân tiến nhà ở liền cùng An Cẩm Vân còn có Lâm Nhan Nương nói chuyện, nhìn đến bọn họ tới An Hạ cùng An Thịnh kích động muốn hướng hai cái ca ca bên người di động, chính là lại bị An Cẩm Vân còn có Lâm Nhan Nương chấn áp. An hạ cùng an mân nhìn đến đệ đệ thích bọn họ, lập tức cười càng vui vẻ, mà bị an cẩm vần cùng lâm nhan nương ngăn cản an hạ cùng an thịnh còn lại là không vui phiết nổi lên miệng. Các người tới, mau tới đây ngồi, cơm sáng lập tức liền đến. Lâm nhan nương nói âm vừa ra, khách điếm phòng bị đã bị gõ vàng nơi này ẩm thực đã cùng kinh thành tiếp cận, này cơm sáng, cũng có kinh thành bóng dáng, cùng hoảng khẩu thôn có chút không giống nhau. An Hạo cùng an mân bởi vì trong lòng nhớ thương đợi lát nữa đi ra ngoài chơi sự tình. Cho nên cái này cơm sáng bọn họ ăn đặc biệt tích cực hai người ăn xong sau còn chiếu cố hai cái để để ăn cơm sáng người một nhà toàn bộ ăn cơm sáng mà khác mọi người cũng chuẩn bị tốt đi ra ngoài đồ vật bởi vì còn có hai tiểu hại tử cho nên Lâm nhan Nương này đoàn người đồ vật đặc biệt nhiều đoàn người mới ra khá điếm liền thấy trên đường phố rất nhiều người đều ở hướng ngoài thành đi nói bậy chuyên môn che chở khinh ca những người khác liền vây quanh ở bốn phía đem ăn cẩm vân một nhà hộ ở bên trong do người càng đi ngoài thành đi càng thế Ngày hôm qua Lâm An Nam bọn họ cũng hỏi thăm rõ ràng, lần này ngắm hoa tiết, kinh thành cũng sẽ có người tới xem. Đoàn người còn không có đi đến ngắm hoa tiết địa điểm theo gió nhẹ đã nghe thấy phát mũi mùi hoa, An Hạo cùng An Mân nhất kích động, chính là phụ trách che chở bọn họ Lâm An Nam mấy người còn lại là chặt chẽ đưa bọn họ hai hộ ở bên trong. Nguyên bản Lâm Nhan Nương còn ở lo lắng bọn họ nhóm người này người sẽ quá thấy được, kết quả tới rồi địa điểm mới phát hiện, giống bọn họ như vậy dịu ra rất trẻ, thật đúng là đặc biệt nhiều. Chẳng qua nhà bọn họ hài tử nhiều Lại còn có có hai cái muốn ôm vào trong ngực Đường phố hai bên có rất nhiều bán ăn vặt Còn có nét mặt người Hòa đường hòa An hạo cùng an mân xem cái này cũng hiếm lạ Xem cái kia cũng cảm thấy hảo chơi Bọn họ trên người có lâm nhan nương sáng sớm cho bọn hắn tiền đồng Chính là vì cho bọn hắn lưu chữ mua đồ vật Lâm nhan nương đi ở an cẩm vân cùng thương lang trung gian An cẩm vân ôm an hạ Thương lang ôm an thịnh Hai tiểu hài tử đôi mắt cũng không ngừng hướng bốn phía nhìn lại Lâm Nhan Nương nhìn bốn phía một cặp một cặp nam nữ, nhớ tới tối hôm qua Lâm An Nam mang về tin tức, không khỏi bật cười. Liên ở Lâm Nhan Nương đánh giá bốn phía thời điểm, An Hạo cùng An Mân lại lẻn đến nàng bên người. Nương, Nương, phía trước có hoa chát tiểu nhân, ta muốn đi xem, được chưa? Vừa rồi An Hạo cùng An Mân ở phía trước nghe được có người nói phía trước có hoa tươi chát tiểu nhân, bọn họ hiện tại thật sự đặc biệt muốn đi phía trước nhìn xem. Đương nhiên, bọn họ trong lòng cũng rõ ràng, lúc này, hỏi Nương khẳng định so hỏi cha càng có dùng. Nhìn trước mặt hai cái nhi tử cẩn thận thân sắc, lâm nha nương ngẹn cười nhẹ nhàng xả một chút An Cẩm Vân ống tay áo. An Cẩm Vân tự nhiên cũng là hiểu biết hai cái nhi tử, xem bọn họ như vậy một phen biểu tình, liền biết bọn họ đánh cái gì chú ý. Làm tiểu cứu cứu bọn họ che chở các người, không được chạy loạn, không được tách ra, có nghe hay không. An Cẩm Vân nói âm rơi xuống, An Hạo cùng An Mân liền vẫn luôn gật đầu, cuối cùng. An Cẩm Vân vẫn là đem Lâm An Nam kêu lên tới dặn dò một phen, lúc này mới yên tâm. An Cẩm Vân hiện tại tâm tình thật không tốt, bởi vì thương lang Nương bảo hộ hắn con nuôi danh nghĩa ly nhà mình tức phụ đặc biệt gần. Lâm Nhan Nương biết An Cẩm Vân ở biển yếu, chính là nàng cũng tin tưởng thương Lan tâm tư sẽ không nhiều như vậy. Chờ An Hạo cùng An Mân bị mấy cái đại hải tử mang đi đi chơi, Lâm Nhan Nương lúc này mới thật sự bắt đầu nghiêm túc ngắm hoa. Lâm Nhan Nương là lần đầu tiên nhìn đến nhiều như vậy hoa, phía trước tuy rằng ở biển thành lâu như vậy. Chính là biên thành thổ nhượng không tốt, thời tiết không tốt, xinh đẹp hoa, cũng không nhiều Hoảng khẩu thôn tuy rằng hoàn cảnh muốn tốt một chút, hoa cũng nhiều một chút Chính là ở hoảng khẩu thôn, căn bản là không có loại này cùng loại ngày hội Càng đừng nói nơi này thật nhiều hoa, nàng phía trước căn bản là không thấy quá Nghiêm ma ma đi theo lâm nhan nương phía sau, một chút một chút giáo lâm nhan nương lúc này nên làm cái gì động tác Nếu ở kinh thành, vị nào phu nhân như vậy mở miệng, nàng nên như thế nào trả lời Lâm Nhan Nương biết đến kinh thành sau khẳng định không khỏi sẽ gặp được trường hợp này, nghiêm ma ma co tâm giáo, nàng tự nhiên nghiêm túc học. An Cẩm Vân ôm an hạ nhìn nghiêm ma ma giáo Lâm Nhan Nương, ma thương lang còn lại là đứng ở một bên lẳng lặng nhìn Lâm Nhan Nương. Lâm Nhan Nương khuôn mặt nguyên bản chính là hoảng khẩu thôn số 1 số 2, nhiều năm như vậy An Cẩm Vân cũng không có làm nàng làm cái gì việc nặng, mấy năm nay càng là cơ hồ sự tình gì đều không làm, cho nên khí chất của nàng cùng phía trước rõ ràng có biến hóa. Lúc này Lâm Nhan Nương lặng lặng nghe nghiêm ma ma thuyết giáo, vẻ mặt nghiêm túc Lâm nghe biểu tình làm An Cẩm Vân cùng Thương Lang đều không tự chủ đem ánh mắt rừng ở nàng trên người. An Cẩm Vân tuy rằng trong lòng sinh khí, chính là Thương lang lý do tìm hảo, húng chi hắn cũng sợ chính mình hộ không được hai đứa nhỏ cùng Lâm Nhan Nương. Phu nhân, này đó hoa kinh thành cũng có, quá mấy ngày tới rồi kinh thành, chính là vì cùng nhị ra bộ quan hệ, những cái đó phu nhân cũng sẽ đưa thiếp mời cho ngươi, thậm chí có một số người, còn sẽ mượn việc này làm khó dễ ngươi. Nghiêm ma ma không chút nào giấu giếm đem kinh thành sẽ phát sinh sự tình nói cho Lâm Nhan Nương. Lâm Nhan Nương nghe được nàng lời nói, không khỏi ánh mắt co rụt lại. Nhìn đến Lâm Nhan Nương ánh mắt, Nghiêm ma ma ôn hòa vô vô tay nàng, nhẹ giọng nói, phu nhân đừng lo, nô tài sẽ bồi ngươi. Trải qua mấy ngày ở chung, Nghiêm ma ma đã hiểu biết Lâm Nhan Nương tính tình, cho nên ở nhìn đến Lâm Nhan Nương lộ ra như vậy biểu tình sau, lập tức liền mở miệng an ủi Lâm Nhan Nương. Hảo! Lâm Nhan Nương nghe được Nghiêm ma ma nói. Lập tức vui sướng lên tiếng. Đại nghiêm ma ma đem nơi này mỗi trồng hoa đều cùng lâm nhan nương giới thiệu một lần sau, mọi người cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Ngắm hoa tiết tuy rằng có rất nhiều an vặt, chính là nơi đó vây người quá nhiều, bọn họ nhóm người này người không chỉ có nhiều, hơn nữa hải tử cũng nhiều, thực không có phương tiện. Nhưng vào lúc này, lâm an nam bọn họ mang theo hai đứa nhỏ trở về, đồng thời cũng nói cho An Cẩm Vân, liền tại đây ngắm hoa tiết, có một cái lấy hoa vì danh lâm thời tự lầu. Này mặc kệ này đây hoa vì danh vẫn là lâm thời tử lầu, đều làm mọi người nhắc tới hương thú. Hảo, chúng ta qua đi nhìn xem. An Cẩm Vân tiếng nói vừa rước, mọi người đôi mắt liền sáng ngời. Nơi này, tựa hồ không tồi. Này ngắm hoa tiết lâm thời tử lầu ở ngắm hoa tiết cuối cùng vị trí, muốn đi tử lầu, liền cơ hồ muốn xuyên qua cái này ngắm hoa tiết bảy ra tới các loại đoá hoa. An Cẩm Vân đoàn người một bên hướng tử lầu đi, một bên đánh giá cảnh sát chung quanh. Mà như vậy vừa đi. Tự nhiên cũng liền phát hiện hướng này lâm thời tiểu lầu đi người càng ngày càng ít. An Hạo cùng An Mân cũng biết hiện tại ăn cơm quan trọng, cho nên bọn họ cũng không có lại náo đi ra ngoài chơi. Chính là liền ở An Cẩm Vân đoàn người liền sắp đến lâm thời tiểu lầu thời điểm, con đường một bên đột nhiên vụt ra tới mấy cái dáng người cường tráng đại hán. Mấy cái đại hán ỷ vào dáng người cường tráng đem An Cẩm Vân đoàn người tách ra, mỗi người đều ở trước tiên giữ chặt bên người người tay, chờ mấy cái đại hán đi rồi. An Cẩm Vân mới che chở An Hạ còn có lâm nhan nương hướng tiểu lầu đi. Mà đã rời đi bọn đại hán, đột nhiên xoay người nhìn An Cẩm Vân đoàn người liếc mắt một cái. An Cẩm Vân mấy cái luyện võ người đều đã nhận ra tầm mắt này, chính là bọn họ xoay người sau cũng không có phát hiện khắc thưởng tự nhiên cũng liền không có để ở trong lòng. Này ngắm hoa tiết lâm thời tiểu lầu thật sự không tồi, không chỉ có nơi này đồ ăn không tồi, chính là thái độ, cũng làm lâm nhan nương mấy người phi thường vừa lòng. Thường hoa, lại ở bên ngoài ăn cơm An Cẩm Vân lúc này mới che chở lâm nhan nương bọn họ chuẩn bị trở về. An Hạo cùng An Mân hai người tuy rằng còn cảm thấy không có chơi đủ, chính là vừa thấy An Cẩm Vân mở miệng, bọn họ tự nhiên cũng không hào tiếp tục chơi đi xuống. Vài người buổi chiều trở lại khách điếm sau liền trở về phòng nghỉ ngơi, hôm nay buổi tối lại chuẩn bị một ít đồ vật ngày mai sáng sớm ra khỏi thành, đuổi mau, ngày mai chạm vạng là có thể tới kinh thành. Chính là mọi người ở đây đều chuẩn bị tốt thời điểm, lúc chạm vạng. An Hạo đột nhiên hoảng loạn chạy đến cách vách cha mẹ nhà ở cha mẹ, nhị đệ không thấy. "Chưa 153 kháng đến hồ viện đi cho lên." "Cái gì?" Ở An Hạo chạy vội vào nhà sau, hắn thanh âm vừa ra, An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan nương lại đột nhiên đứng lên. An Hạo chạy có chút sốt ruột, đã chạy vào nhà há mồm thở dốc sau, mới nghiêm túc lại lần nữa mở miệng nói, "Cha mẹ, ta vừa rồi cùng nhị đệ cùng đi nhà xí, chúng ta vẫn luôn có nói chuyện, chính là ta vừa rồi nói xong một câu sau." Như thế nào cũng không có chờ đến nhị đệ mở miệng, kết quả chờ ta ra tới sau liền phát hiện nhị. Đệ không thấy. An hạo thanh âm có ít có hoàng loạn, thân là trường tử, hán nguyên bản liền phải so cùng tuổi An mân ổn trọng, chính là này hết thể sở hữu hiện tượng, đều ở đột nhiên phát hiện cùng chính mình như hình với bóng nhị đệ không thấy sao, sụ đổ. Hơn nữa, vẫn là tương đương ở chính mình mí mắt phía dưới, nhị đệ liền như vậy không thấy. An cẩm vân cùng lâm nhan nương căn bản liền không có nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như vậy. Bọn họ ở ngắm hoa tiết thượng nhưng thật ra vẫn luôn có chú ý mấy cái hài tử, lại không có nghĩ đến bọn họ đều trở lại khách điếm, hài tử còn sẽ ném. a Nam, ngươi an bài một chút, đi điều tra một chút. An Cẩm Vân nhìn Lâm An Nam mới vừa phân phó xong liền nhìn về phía Lâm Nhan Nương, ngươi mang theo hài tử đại ở trong phòng, ta dẫn người đi ra ngoài tìm xem xem. Lâm Nhan Nương tự nhiên cũng là vội vã nghĩ ra đi tìm hài tử, chính là An Cẩm Vân nói cũng có đạo lý, nàng còn có khác hài tử muốn chiếu cố. An Hạ cùng An Thịnh không biết đã xảy ra sự tình gì, chính là cha mẹ biểu tình không tốt, không khí không tốt, bọn họ cũng ngoan ngoan loa ở một bên không nói lời nào. Nguyên bản Lâm An Nam mấy người chính là tới Lâm Nhan Nương trong phòng chuẩn bị ăn cơm, rồi sau đó buổi tối hảo thương lượng một chút ngày mai vào kinh sự tình, lại không có nghĩ đến, sẽ phát sinh chuyện như vậy. Lâm Nhan Nương sau khi gật đầu, Lâm An Nam cùng Lâm Kha Bình mấy người lần lượt rời đi khách điếm đi điều tra còn có hay không con nhà người ta cũng mất đi sự tình. Nếu chỉ có nhà mình hài Tử mất đi, kia An Cẩm Vân liền phải bài tra một chút chính mình ở kinh thành đích nhân, chính là nếu còn có khác hài Tử mất đi, kia hắn cũng sẽ phân ra một tia tinh lực đi tìm địa phương khác. An Cẩm Vân không biết chính mình hiện tại tâm tình là như thế nào, hắn đã hy vọng tìm tòi chính mình nhi tử vòng có thể tiểu một ít, chính là hắn cũng không hy vọng nhi tử như vậy sớm đối mặt kinh thành người. Ở Lâm An Nam bọn họ rời đi sau, An Cẩm Vân cũng mang theo An Hạo đi bọn họ hai anh em cuối cùng đãi địa phương. Tới rồi nhà xí biên An Hảo liền chỉ vào mấy cái địa phương đem chính mình cuối cùng cùng An Mân Đại ở bên nhau cảnh tượng miêu tả một chút. Lâm Nhan Nương cùng khinh Ca Lưu tại khách điếm trong phòng chờ tin tức, trong lòng chính suốt ruột khi, lại thấy thương lang lánh hai chỉ lang gõ cửa mà đến. Thương lang nguyên bản chính là cái tính tình lãnh đạm người, ngắm hoa tiết kết thúc sau khi trở về, hắn liền đi nhìn lúc trước đưa cho An Thịnh, hiện giờ còn không tính đại hai chỉ lang. Hai chỉ lang bởi vì ở khách điếm, bị thương lang ước thúc ở trong xe ngựa, hắn ở hậu viện trong xe ngựa nghe được động tính lúc này mới tìm tới. Đã xảy ra chuyện gì? Thương lang nhìn lâm nhan nương mở miệng, ở hắn nói ra những lời này thời điểm, hắn tự nhiên không có xem nhẹ rất lâm nhan nương biểu tình là cỡ nào lo lắng. Lo lắng. Nhìn đến thương lang mang theo lang tới, an hạ cùng an thịnh nhất kích động, hai chỉ lang cũng nhận thức chúng nó từng người tiểu chủ nhân, tiến phòng liền buôn bọn họ mà đi. Lâm nhan nương lúc này lo lắng ăn mần, đối thương lang đã đến không có bao lớn phản ứng, nhìn lâm nhan nương không có lý chính mình, thương lang tuy rằng sắc mặt không đổi chính là ánh mắt so với phía trước nhiều một tia cô đơn. Thương Lang, nhị thiếu ra không thấy. Khinh Ca từ mang thai sau tính tình thu liễm không ít, việc này nàng tuy rằng cấp thực, chính là cũng không có tùy tiện muốn đi theo cùng nhau đi ra ngoài tìm người. Ở nhìn đến Thương Lang tới sau, Khinh Ca thấy Lâm Nhan nương không có phản ứng Thương Lang tính toán, tự nhiên cũng liền đem sự tình nói cho hắn. Thương Lang ở nghe được Khinh Ca lời nói trong nháy mắt liền nhăn mày, hắn tiểu tâm nhìn thoáng qua Lâm Nhan nương thử tính mở miệng, nếu không, ta đi ra ngoài tìm một chút. Lâm Nhan Nương lần này nghe được Thương Lang nói, nhưng thật ra con mắt nhìn hắn một cái, chính là Lâm Nhan Nương còn chưa mở miệng, khách điếm phòng cửa, An Cẩm Vân đã mang theo An Hạo đã trở lại. Nhưng có tin tức, vừa nhìn thấy An Cẩm Vân, Lâm Nhan Nương rốt cuộc có tâm tư trả lời Thương Lang, mà là trực tiếp hỏi hướng An Cẩm Vân. An Cẩm Vân nhìn đến Thương Lang ở chỗ này tuy rằng trong lòng không thoải mái, chính là hắn hiện tại cũng là nghi hoặc. Dựa theo An Hạo nói, bọn họ hai anh em kết bạn cùng đi nhà xí, kết quả nguyên bản đang nói chuyện hai huynh đệ An Mân đột nhiên đã không có thanh âm, An Hạo trợt không có nghe được An Mân thanh âm, lại xác nhận gửi gọi hai tiếng sau xác định không có người trả lời, hắn liền dẫn theo quần bắt đầu tìm kiếm đệ đệ. Liên như vậy một hồi thời gian, ta đem nhà xí chung quanh đều nhìn một lần, cũng không có phát hiện có cái gì dấu vết. An Cẩm Vân hiện tại trở về tự nhiên là tưởng đem An Hạo đưa về tới, rồi sau đó chính mình lại đi ra ngoài tìm An Mân. Chính là hắn không nghĩ tới thương lang cũng sẽ ở. Đối với đem đệ đệ đánh mất An Hạo Hán giờ phút này trong lòng chính ảo não, căn bản liền không có chú ý trong phòng còn có người khác. Hướng tới trong phòng đi rồi vài bước, đột nhiên nhìn đến vây quanh ở tam đệ cùng tứ đệ bên người hai chỉ làng, hán đột nhiên linh quang trật lẻ. Cha, nương, ta biết như thế nào tìm nhị đệ. Cùng lúc đó, bên trong thành một tòa bình thường hai tiếng trong nhà, ở nơi này mấy cái đại hán lại khiêng mấy cái bao tải về tới cái này sân. Cầm đầu đại hán tiên tiến sân, mặt khác đại hán cũng lục tục vào sân. Rồi sau đó viện này đại môn lần thứ hai bị người thật mạnh nuốt lại. An mân sớm tại bị đại hán trang ở bao tải sau nửa khắc chung sau tỉnh lại, chính là bởi vì không biết khiêng chính mình người là ai, cho nên hắn vẫn luôn không có lộ ra. Đại bị người ném ở một gian âm u trong phòng sau, vẫn luôn phát hiện không đến bên người có động tính sau, hắn mới lặng lẽ từ trong lòng ngực lấy ra một cái trang tiểu đào phiên túi tiền. Như vậy một tiểu khối lươi dao vẫn là hắn trộm đã sớm giấu ở trên người, không nghĩ tới hiện tại sẽ có tác dụng. Ở bao tải thượng cắt một cái miệng nhỏ, rồi sau đó An Mân bắt đầu cẩn thận đánh giá chính mình hiện giờ tình huống. Âm ú nhà ở không lớn, trong phòng có mười mấy cùng chính mình giống nhau bao tải, cũng không có thấy đại nhân. An Mân tùng khẩu khí đồng thời cũng rốt cuộc kiên tĩnh tâm tới cẩn thận tự hỏi chính mình nên làm cái gì bây giờ. Chạy trốn là khẳng định, chính là nếu là chính mình chạy trốn thời điểm bị phát hiện, vậy thật sự quá không xong Tiên viện, thô trắng đại hán đề ra một vò tử rượu ra tới, lập tức đã bị thủ hạ người vây quanh lên. Đại ca, hôm nay này phiếu thật sự không quan hệ. Một cái khỏe miệng có viên đại nốt rồi đen nam nhân nhìn thoáng qua bọn họ đại ca, nguyên bản phía trước đều là ở phụ cận thôn trang vơ vét đứa bé, chính là bởi vì này phê hoa cấp, bọn họ không có cách nào, chỉ có thể từ nơi này ngắm hoa tiết thượng tìm đứa bé. Cầm đầu đại hán đem vò rượu phong khẩu giấy bóc rớt, đem trước mặt một loạt chén rượu đảo mãn. Làm xong này phiếu chúng ta liền rời đi. Kỳ thật hắn trong lòng cũng không đế. Đặc biệt là hôm nay vơ vét đứa bé chúng còn có mấy cái quần áo vừa thấy liền không tồi, nếu không phải mặt trên bức khẩn, hắn cũng sẽ không mạo lớn như vậy nguy hiểm. Vây quanh đại hán mọi người vừa nghe đại hắn nói, tung khẩu khí đồng thời cũng đem trước mặt chén rượu bưng lên. Mấy cái đại hán cùng nhau uống lên ly rượu, không cần thiết một lát, phụ trách đoạn đuôi hai cái đại Hán liền từ bên ngoài trở về. Này hai cái đại hán vừa trở về liền đem trong thành sự tình toàn bộ nói ra. Người nói trong thành đã bắt đầu điều tra. Cầm đầu đại hán trên mặt rõ ràng mang theo một tia không thể tin tưởng. hắn không nghĩ tới, lần này trong thành sẽ như vậy nghiêm. Mà trong viện mặt khác đại hán cũng ở nghe được những lời này trầm mặc. Lúc này lão đại loáng thoáng cảm thấy chính mình lần này có lẽ thật sự chọc cái gì không nên dây vào. Lão nhị, lão lục các ngươi an bài một chút, này phê hóa chúng ta khả năng muốn từng nhóm mang đi ra ngoài. Cầm đầu đại hán vừa dứt lời, một đám người liền có hai người lập tức gật gật đầu. Bọn họ làm này hành cũng đã nhiều năm. Phía trước cũng không phải không có xuất hiện quá như thế khẩn trương thời điểm, cho nên bọn họ hiện tại đều còn tính bình tĩnh. Mấy cái đại hán uống hết vò rượu rượu, trong đó nhất gầy yếu nam nhân ở buông chén rượu sau liền hướng tới hậu viện bọn họ giam giữ đưa bé địa phương đi đến. Nam nhân vóc dáng không cao, hơn nữa hắn cũng thập phần gầy yếu, nếu không phải nhìn hắn còn tính vững vàng nện bước, thật sự sẽ làm người cho rằng hắn là một cái ma ốm. Nam nhân đi đến mới nhất mang về tới một đám đứa bé. Phát hiện hôm nay này một đám đều phá lệ thành thật sau mới vừa vừa lòng chuẩn bị xoay người trở về khi, đột nhiên phát hiện mấy cái bao tải chung một cái đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi, thậm chí còn ở vẫn luôn run dày không ngừng. Này, nam nhân trong lòng có nghi hoặc, hắn cất bước đi đến bao tải bên người, dôi tay mở ra bao tải, nhìn trước mặt cái này vẫn luôn run dày đứa bé, thật sự là hoảng sợ. Nam hải sắc mặt chính mình có chút trắng bệnh, trên người càng là có một ít màu đỏ tiểu điểm điểm. Gây yếu nam nhân vừa thấy trong lòng ngực nam Hải như thế, lập tức dọa cất bước liền hướng bên ngoài chạy. Đại ca không hảo. Chờ gây yếu nam tử chạy ra đi sau, nguyên bản cả người run rảy nam Hải đột nhiên dừng lại động tác, hắn nhìn về phía chính mình bên tay trái một cái bao tải. Phía dưới nên làm cái gì bây giờ? Nam Hải mặt mày đẹp, quần áo cũng không phải người thường có thể xuyên. Nam Hải nói âm vừa ra, nên trang ở bao tải an mân lập tức ném ra một bao thuốc bột. Chiếu vào nhà ở cửa. Nam Hải so an mân lược lớn hơn một chút, nếu là tại đây phía trước, cùng hắn nói một cái vài tuổi hải tử có thể có này phiên tâm tính, an bài ra chuyện như vậy, hắn là tuyệt đối không tin. Chính là hiện tại, hắn lại không thể không tin. Rốt cuộc vừa rồi chính mình chính là dùng cái này Nam Hải thuốc bột, cho nên mới sẽ lại run dẩy lại là trường điểm đỏ điểm. Tốt. Nam Hải cũng không có bởi vì đã so với chính mình đại liền ngạo mạn không nghe, làm xong này hết thể sau hắn mới lại về tới nguyên lai địa phương. An Mân lấy ra lưới dao, bắt đầu ma vây khôn chính mình chính mình cái này bao tải. Bao tải mới vừa cắt một nửa, thức mau, cái kia gầy yếu nam tử liền mang theo hai cái đại hán đã đi tới. Hai cái đại hán đến thời điểm, An Mân cũng dừng lại động tác. Đại ca, nhị ca, các ngươi xem tiểu tử này. Gầy yếu nam tử chỉ vào trên mặt đất Nam Hải hỏi bên người hai người. Lúc này Nam Hải tuy rằng sẽ không toàn thân run rẩy, chính là trên mặt hắn hồng trần lại tương đương doan người. Hai cái đại hán nguyên bản cũng chính là bởi vì chuyện này mà đến, nghe gầy yếu nam nhân vừa nói, lập tức đi đến Nam Hải bên người. Đem Nam Hải từ đầu đến chân đánh giá một bên, lão đại rốt cuộc mở miệng nói, khiêng đến hậu viện, chôn chương 154 An Mân bị cứu phong kình thân thế. Đại hán thanh em rơi xuống, hắn thuộc hạ vài người liền chuẩn bị động thủ, trong phòng hài tử đều tại đây một khắc ngừng thở, ngay cả ngay từ đầu đáp ứng trang bệnh Nam Hải cũng ở do dự chính mình đợi lát nữa rốt cuộc phải làm sao bây giờ. chính là còn không đợi hắn làm ra quyết định, liền nghe thấy trong phòng vang lên vài đạo ngã xuống đất thanh âm. Nghe thế vài tiếng ngã xuống đất thành An Mân lập tức nhanh hơn cắt vỡ chính mình bao tải tốc độ, chờ An Mân chính mình chui ra tới, lúc này mới bước nhanh đi đến Nam Hải Biên, đem hắn cũng thả ra. Tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba. Sau lại mỗi một cái bị thả ra hải tử ở vừa thấy đến Nam Hải trên mặt kia khủng bố điểm đỏ khi đều có trong nháy mắt sợ hãi, cũng may mắn bọn họ trong lòng đều rõ ràng đây là giả. Cho nên ở An Mân đưa ra bọn họ hiện tại muốn đi ra ngoài khi, lập tức gắt gào theo đi lên. Tòa nhà giờ phút này thử can tĩnh, An Mân cũng không biết cái này trong nhà còn có bao nhiêu đại nhân ở. Hắn hơi hơi cong thân mình ra nhà ở sau liền dán vách từng đi. Mặt khác hài tử nhìn đến hắn động tác, cũng học bộ dáng của hắn đi ra ngoài. Xuyên qua tiểu viện tử, An Mân đang ở tìm viện này có hay không lộ chó linh tinh địa phương, đột nhiên từ trước viện chuyển đến tiếng bước chân. Nghe được có tiếng bước chân văng lên. Bọn nhỏ đều dọa sắc mặt trắng bệnh, bọn họ đều là bị mê choáng, nếu không phải An Mân trên người có giải dược, bọn họ căn bản không có khả năng hiện tại tỉnh lại. Bọn họ đại đa số hiện tại thân thể còn không có sức lực, cho nên vừa nghe đến tiếng bước chân, không phải giống An Mân giống nhau lập tức trốn đi, mà là dọa sững sờ ở tại chỗ. An Mân tuy rằng cũng nóng đội, chính là hắn lại sẽ không lớn tiếng gọi bọn hắn lại đây, mà cái kia trên mặt còn có điểm đỏ nam hài, còn lại là vẫn luôn chặt chẽ đi theo An Mân. Tiếng bước chân rốt cuộc xuất hiện ở sân cửa, trong viện hài tử dọa muốn khóc, chính là nguyên bản trốn đi An Mân lại đột nhiên vào ra. Thương lang thúc thúc, sao ngươi lại tới đây? Thương lang nguyên bản ở nhìn đến trong viện đám hài tử này thời điểm liền muốn hỏi bọn họ có hay không nhìn đến An Mân, bất quá hắn lại không có nghĩ đến An Mân cư nhiên trốn đi. ân cha ngươi cũng tới. Thương lang vừa nói xong, An Mân liền chờ không kịp ra bên ngoài chạy, chờ An Mân chạy, thương lang mới mang theo trong viện đám hài tử này đi ra ngoài. Ngoại viện. An Cẩm Vân mấy người đã đem dư lại vài tên đại hán chế phục, hai chỉ lang một tả một hữu thủ mấy cái đại hán, đại hán nơi nào gặp qua như vậy nghe lời lang, hiện tại dọa căn bản không dám lộn xộn. Cha, cha! An Mân từ hậu viện lao tới liền thấy được An Cẩm Vân, hắn hướng tới An Cẩm Vân xông tới, ôm chặt An Cẩm Vân chân, ngáy mắt, An Cẩm Vân liền đã nhận ra An Mân đang run dậy. Lúc này, thương lang cũng theo sát ra tới, cùng nhau ra tới còn có một đám hải tử. An Cẩm Vân cho rằng An Mân sẽ khóc Sẽ sợ hãi, chính là lại không có nghĩ đến An Mân cư nhiên sẽ như thế. Đối với cái này sinh ra liền nhược một ít nhi tử, An Cẩm Vân tự nhiên là yêu thích, cùng trưởng tử hấu tử đều bất đồng yêu thích. Mân nhi chớ sợ, tra tới. An Cẩm Vân không lưng đem An Mân ôm vào trong ngực, bởi vì đệ đệ xuất thế, An Mân mấy năm nay đều không có cuốn lấy làm An Cẩm Vân ôm, cho nên hôm nay bị An Cẩm Vân một ôm, vẫn là làm cho nhiều người như vậy mặt, hắn hổ thẹn. Trên mặt có điểm đỏ Nam Hải nhìn An Cẩm Vân cùng An Mân. Đáy mắt sẹt qua một kia hâm mộ, thứ mau liền bị hắn che giấu đi xuống. ân Mân Nhi không sợ, cha người xấu nhóm còn ở phía sau đâu. An Mân rốt cuộc là đại hải tử, bị cha như vậy một tan ủi, lập tức thì tốt rồi rất nhiều, mà hắn hiện tại lo lắng lại là mặt sau kia một đám đã bị hắn mê choáng đại hán Nghe được An Mân nói, An Cẩm Vân đối với bên người nói bậy gật gật đầu, nói bậy lập tức liền đi hậu viện làm việc. Nhìn nói bậy đi làm việc, An Mân dơ lên khuôn mặt nhỏ chờ mong nhìn về phía An Cẩm Vân cha nhà chúng ta có thể hay không đưa này đó ca ca bọn đệ đệ về nhà. An Mân trong ánh mắt có một chút thấp hỏng, rốt cuộc hắn là biết đến, bọn họ còn muốn đi kinh thành. An Mân nhìn chính mình ánh mắt An Cẩm Vân như thế nào khả năng không hiểu, ở An Mân kinh ngạc nhìn chăm chú hạ, An Cẩm Vân sảng khoái gật đầu. An Nam, Kha Bình các ngươi 6 người phụ trách đưa bọn nhỏ về nhà. An Cẩm Vân ra lệnh một tiếng, lâm An Nam mấy người lập tức đọc lên. Đám hải tử này thấy có người đưa bọn họ trở về. Lập tức cao hứng mở miệng báo ra bản thân ra ở nơi nào. An Mân nhìn bọn họ rời đi, lập tức vui mừng cười, rồi sau đó, vẻ mặt của hắn liền dừng lại. Ca ca ngươi là không nhớ rõ ra ở nơi nào sao. Phong kình ở An Mân mở miệng nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Không nhớ rõ sao. Nghe được nhi tử cùng người ta nói lời nói, An Cẩm Vân tự nhiên cũng đem ánh mắt dừng ở trước mặt đứa nhỏ này trên người. Nam Hải so nhà mình nhi tử thoạt nhìn muốn lớn hơn một chút, giờ phút này trên mặt còn có rất nhiều điểm đỏ. Chính là Nam Hải ánh mắt, lại làm hắn có loại quen thuộc cảm giác. Nhìn chầm chầm Nam Hải mặt, đột nhiên trong ngáy mắt, An Cẩm Vân liền nghĩ tới cái này Nam Hải là ai. Nhớ rõ, chỉ là cái kia ra, có lẽ là không chào đón chính mình đi. Phong kình nói rõ ràng không có nói ra, chính là An Cẩm Vân vẫn là ở vẻ mặt của hắn trông được ra phía dưới không có nói ra nói. Chúng ta cũng phải đi kinh thành, ngươi ngày mai cùng chúng ta cùng nhau lên đường. An Cẩm Vân vừa nói xong phong kình liền thói quen tính gật đầu. Chính là mới vừa điểm hai hạ hắn liền cảm thấy không thích hợp. Hắn như thế nào biết chính mình muốn đi kinh thành. Phong kình mang theo cái này nghi vấn đi theo An Cẩm Vân phía sau hướng tòa nhà ngoại đi. Này gian trong nhà sự tình tự nhiên sẽ có nói bậy xử lý. Chờ An Cẩm Vân mang theo An Mân cùng một cái khác Nam Hải trở lại khách điếm thời điểm quả nhiên nhìn đến Lâm Nhan Nương chờ ở cửa. Nương! Mân nhi! Nhìn đến Lâm Nhan Nương trong ngay mắt, An Mân liền vứt bỏ An Cẩm Vân hướng tới Lâm Nhan Nương chạy tới, nhìn đến An Mân bị mẫu thân ôm lấy Phong cảnh trong mắt Hâm Mộ không tự giác liền toát ra tới. "Ngươi đêm nay cùng Mân Nhi còn có hắn ca ca ngủ, đợi lát nữa ta sẽ làm hồ đại phu đi cho ngươi giải độc." Còn có An Cẩm Vân nói tới đây, cố ý tạm dừng xuống dưới nhìn trước mặt này, một trường có chút quen thuộc gương mặt. "Ngươi nương là đi rồi, chính là ngươi còn có thương ngươi ngoại tổ một nhà, có đôi khi, tá lực đả lực, cũng không mất một biện pháp tốt." An Cẩm Vân nói xong câu đó sau cất bước hướng khách điếm đi đến, căn bản liền mặc kệ hắn đi rồi, phong cảnh kia đáy mắt kinh hãi ánh mắt Phong kình không biết An Cẩm Vân thân phận, rốt cuộc hắn cũng bất quá chỉ là một cái bảy tám tuổi hài tử, nhưng là ở An Cẩm Vân đối hắn nói ra kia phiên lời nói sau, hắn liền khẳng định hắn là nhận thức chính mình. Đối với điểm này, phong kình cũng không kỳ quái, rốt cuộc hắn gương mặt này, chính là cực kỳ giống cha hắn. Chính là người này, rốt cuộc là ai? An Mân một hồi đến khách điếm liền nghe Lâm Nhan Nương nói, Nguyên Lai phát hiện hắn không thấy về sau, đại ca liền nói cho cha, mà cha sở dĩ có thể nhanh như vậy tìm được chính mình. Hoàn toàn là bởi vì đại ca phát hiện đệ đệ sói con vẫn luôn nghe trên người hắn túi tiền. Nghĩ đến cái kia hôm nay bị chính mình cơ hộ dùng hết túi tiền, An Mân lập tức lấy lòng nhìn về phía Trương Tiểu Xuyên. Tốt như vậy dùng đồ vật, hắn về sau trên người cần thiết nhiều trang mấy cái. Mà Trương Tiểu Xuyên ở biết đại gia hôm nay sở dĩ có thể nhanh như vậy tìm được An Mân hoàn toàn là bởi vì chính mình làm mê dược gì đó sau, càng là lại thức đêm làm rất nhiều cấp An Mân. Ngày hôm sau An Cẩm Vân đoàn người bình thường ra khỏi thành hướng Kinh Thành đi, mà ở hôm nay buổi sáng, An Cẩm Vân cũng nhận được tin tức, ngày hôm qua nhóm người này đại hán, cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy, hơn nữa càng là biết bọn họ chủ tử sau lưng. An Cẩm Vân nhìn trong tay này phân tử diệp mận chi mấy người sửa sang lại tình báo, khỏe miệng lộ ra một mặt thị huyết tươi cười, nguyên bản hắn còn nghĩ trở lại Kinh Thành sau muốn như thế nào mở ra cục diện, không nghĩ tới, này liền có một phần đại lễ tặng đi lên. nói bậy, Đi đem phòng gia tiểu tử gọi tới Giữa trưa, đoàn người ở ngoài thanh nghỉ tạm ăn cơm An Cẩm Vân làm nói bậy gọi tới phong kình Phong kình hiện tại đã giải độc Trên mặt đã không có điểm đỏ Tướng Mạo nhưng thật ra làm lâm nhan nương cảm thán đã lâu Nguyên bản lâm nhan nương cảm thấy nhà mình tướng công cùng cửu vương gia đã là tướng Mạo Tuấn Mỹ Không nghĩ tới, cái này phong kình Tuổi nhỏ, chính là lớn lên lại rất tuấn tú An bà bá Phong kình đã biết An Cẩm Vân họ Tự nhiên cũng đoán được An Cẩm Vân thân phận Kinh thành họ an, hơn nữa vẫn là gần nhất cao điệu hồi kinh, chỉ có vịnh an hầu phủ mấy năm trước đột nhiên biến mất an thế tử. An Cẩm Vân nhìn đến phong kình, lại nhìn đến phong cảnh kia trương cùng hắn cha cơ hồ một cái khuôn mẫu khắp ra tới mặt, không khỏi hứ lạnh một tiếng. Tuy rằng ta không thích cha ngươi, chính là ngươi ra ra không tồi, lần này nàng động thủ, tất nhiên là bởi vì ngươi ra ra không ở kinh thành, ngươi cứu cứu trước kia cùng ta cũng là nhận thức, cho nên lần này ta sẽ đưa ngươi đi ngươi nhà ngoại. An Cẩm Vân mở miệng phong kình còn lại là nhìn hắn trầm mặc không nói, phong kình biết an cẩm vần sự tình, cũng biết chính mình bị hắn như vậy đối đãi cũng không ngoài ý mớn. Hắn nương là bị hắn cha cường đoạt trở về, kết quả hắn nương sinh hạ hắn sau, lại đi theo hắn nguyên bản vị hôn phu chạy. Bởi vì cái này, hắn ở phong gia căn bản là không dám ngừng đầu. Nhiều năm như vậy, đều là ra ra che chở hắn, chính là ra ra mỗi năm đều có 10 tháng đại ở Nam Ninh Biên Quan. Đây là đám kia người khẩu cung. Ngươi ngoại tổ tuy rằng phẩm cấp không cao chính là tốt xấu là thiên tử cẩn thần, còn có ngươi nhị cứu cứu, hắn chính là kinh thành tam đại thương hộ chi nhất người phụ trách. An Cẩm Vân tự nhận chính mình đối tiểu tử này đã đề điểm rất nhiều, chính là ở đem trong tay chứng cứ đưa cho phong kình cất bước rời đi trước vẫn là dừng lại nhìn thoáng qua phong kình. Ngươi cùng đã từng ta rất giống, nhưng ta lại không hy vọng ngươi giống ta suy suốt sống 20 mấy năm. An Cẩm Vân nói xong câu đó liền rời đi, đối với đứa nhỏ này. Hắn có lẽ là bởi vì có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, cũng có lẽ là bởi vì hắn ở cái này hài tử đáy mắt thấy được chính mình đã từng không có ẩn nhẫn cùng cứng cỏi. Chờ An Cẩm Vân rời đi sau, phong kình lúc này mới túi đầu nhìn chính mình trong tay chương cứ. Đã từng bởi vì chính mình thân thế, phong kình cũng không nguyện ý hồi nhà ngoại, tuy rằng chính như vừa rồi An Cẩm Vân trong miệng nói như vậy, ngoại tổ bởi vì mẫu thân sự tình, cảm thấy thua thiệt hắn, mấy cái cứu cứu đối hắn, cũng là thực hảo. Trong lòng có quyết đoán, Phong Kinh lúc này mới xoay người đuổi theo An Cẩm Vân. An bà bá, ta muốn hỏi người mượn hai người. Đối với Phong Kinh có thể suy nghĩ cẩn thận, An Cẩm Vân cũng không ngoài ý muốn, chính là đứa nhỏ này hỏi chính mình mượn người, nhưng thật ra hắn không nghĩ tới. An Cẩm Vân nhìn về phía Phong Kinh, đôi mắt nhìn thẳng hắn đôi mắt, mở miệng nói, muốn mượn ai. chương 155 Trung trở lại kinh thành ám lưu dũng động. Nghe được Phong Kinh nói, Đứng ở An Cẩm Vân bên người những người khác cũng đều đem ánh mắt rừng ở này một lớn một nhỏ hai cái nam nhân trên người. Lâm Nhan Nương tối hôm qua đã nghe An Cẩm Vân nói phong kình thân thế, đối đứa nhỏ này, nàng tự nhiên là đau lòng. Nhìn đến hắn đi tới, Lâm Nhan Nương vừa định mở miệng, liền nghe thấy được An Cẩm Vân cùng hắn đối thoại. Đối với An Cẩm Vân đối chính mình thái độ, phong kình cũng không kỳ quái. Từ nhỏ có thể ở phong gia sông đến đại, hắn nếu là điểm này đều tưởng không rõ, cũng không có khả năng. Lý Minh cùng Vương Thượng. Nghe được phong kinh nói, tất cả mọi người là vẻ mặt kinh ngạc. Ngay cả An Cẩm Vân, cũng là nhướng mày khó hiểu, tuyển lý minh, hắn có thể lý giải, rốt cuộc tiểu tử này đánh một tay hảo bản tính, không làm buôn bán thật sự lãng phí, chỉ cần phong kinh nhị cứu không phải cái ngốc tử, tự nhiên sẽ không xem nhẹ như vậy một nhân tài. Chính là Vương Thượng. Vương Thượng nghe được phong kinh nói sau có chút không rõ, vì cái gì mọi người đều nhìn chầm chầm hắn xem. Nói nói lý do. An Cẩm Vân cũng không có một ngụm đáp ứng phong kình chính là cũng không có cự tuyệt hắn. Đối với tiểu tử này, An Cẩm Vân luôn là cảm thấy có loại quái quái cảm giác. Nghe được An Cẩm Vân nói, phong kình nhưng thật ra trực tiếp đã mở miệng, mặc ra có thể như thế hung hăng ngang ngược, đơn giản chính là bọn họ ra mệnh hảo, thượng công chúa, kết quả công chúa cả đời chưa lưu lại con nối dối, ngược lại là công chúa của hồi môn đều bị bọn họ một nhà thăm, mà ta liền phải từ bọn họ nhất để ý sản nghiệp vào tay. Nghe được phong kình nói, An Cẩm Vân cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc kinh thành tam đại thương hộ mặt ngoài thoạt nhìn không có việc gì kỳ thật ngầm đã sớm không hợp, phong kình lựa chọn từ này khối vào tay, tự nhiên là bởi vì phong kình ngoại tổ ninh ra, có cái thương nghiệp quỷ tài nhị cứu. Chỉ là, phong kình nhìn mọi người đều nhìn hắn, hắn trong lòng minh bạch, đại gia tự nhiên cũng là kỳ quái hắn vì sao sẽ tuyển vương thượng. Ta tam cứu sư chưa từng ai. Chỉ này một câu, An Cẩm Vân liền minh bạch phong kình tính toán. Vương thượng tiểu tử này khơ thực Mà ninh ra láo tam. Hảo, ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi muốn mang lên nhà ta mân nhi. An Cẩm Vân cũng không cảm thấy chính mình lúc này ở phong kình nhất yêu cầu trợ giúp thời điểm loạn mở miệng có cái gì không tốt, rốt cuộc, nếu phong kình đồng ý nói, hắn tự nhiên sẽ cho phong ra còn có mạc ra đưa lên một phần đại lễ. An Mân cũng không biết nhà mình cha đang ở cùng mới vừa nhận thức tiểu ca ca thương lượng bán thế nào chính mình, cho nên hắn lúc này chính vẻ mặt ngây thơ nhìn An Cẩm Vân. Phong Kỳnh không nghĩ tới An Cẩm Vân sẽ làm hắn mang lên An Mân, nói thật, hắn thực thích An Mân. Ngày hôm qua nếu không phải hắn thông minh, bọn họ khả năng đều sẽ không như vậy dễ dàng bị cứu ra. Cho nên ở An Cẩm Vân nhắc tới An Mân sau, Phong Kỳnh cũng không có cự tuyệt. Không cự tuyệt, cũng chính là nhận đồng. Hảo, chờ hồi kinh sau ta đi gặp ngoại tổ cùng các cứu cứu, liền mang theo bọn họ đi gặp nhị cứu cùng tam cứu. Phong Kỳnh đáp ứng ở An Cẩm Vân đoán trước trong vòng, cho nên ở Phong Kỳnh mở miệng sau. An Cẩm Vân liền sảng khoái nói, ngươi lựa chọn là chính xác, ta cũng sẽ ở ngắn nhất thời gian, đưa ngươi một phần lễ vật An Cẩm Vân hứa hẹn làm Phong Kinh có một trận hoàng hốt, tâm tư của hắn tự nhiên không phải bình thường hài tử có thể so. An Cẩm Vân như vậy đáp ứng, tự nhiên cũng có cùng hắn đứng chung một chỗ ý tứ. Đối với cái này, hắn thật là cảm tạ. An ba bá, Phong Kinh thật sự cảm ơn ngài. Nho nhỏ Phong Kinh giờ phút này trong lòng chỉ có một ý tưởng, hiện tại ở hắn nhỏ yếu thời điểm An Cẩm Vân như thế trợ giúp hắn Chờ hắn về sau có thực lực, nhất định sẽ hồi báo An Cẩm Vân. An Cẩm Vân tự nhiên không nghĩ tới nho nhỏ phong kình trong lòng có lớn như vậy quyết định, thương lượng sự tình tốt sau, mọi người thu thập đồ vật, lúc này mới hướng kinh thành đi đến. Lúc chẳng bạn, ở hoàng hôn tới xuống kia một khắc, một hàng cũng không thu hút xe ngựa đối từ đông cửa thành sử tiến ngập trong vàng son kinh thành. An Cẩm Vân ở giữa trưa sau liền bỏ quên mã ngồi vào trong xe ngựa, phong kình cũng ở giữa trưa thời điểm ngồi vào mặt sau trong xe ngựa. Đoàn người nguyên bản cho rằng bọn họ đã đến cũng không sẽ khiến cho người khác chú ý, chính là bọn họ xe ngựa vừa mới vào kinh thành, đã bị người ngăn cản. Nhĩ ra, nô tài là cựu vương gia phủ quản gia, chủ tử mệnh nô tài đến mang ngài đi tòa nhà. Một cái bốn năm chục tuổi lưu chữ hai phiết rìa mép nam nhân ở An Cẩm Vân một đoàn người ngựa xe vào cửa thành sau liền chú ý tới, nhưng là hắn cũng không có trước tiên đi lên trước tới. Thằng đến xe ngựa vào thành, hắn mới chậm rãi đi ra phía trước. ân An Cẩm Vân ngồi ở trong xe ngựa chỉ nhẹ nhàng lên tiếng, không nhiệt tình cũng không lạnh nhạc. Quản gia ở An Cẩm Vân biểu hiện ra như vậy thái độ có trong nháy mắt kinh ngạc, nhưng là hắn rốt cuộc là cửu vương gia phủ quản ra cũng không có lộ ra cái gì dư thừa biểu tình. Long nạo cấp An Cẩm Vân một nhà an bài phòng ở Đông Thành tới gần Nam Thành địa bàn. Cái này tòa nhà là long ngạo nhà riêng, ở An Cẩm Vân xác định tới kinh thành khi, hắn liền đem cái này tòa nhà cho An Cẩm Vân. Tòa nhà là cái tam tiến tòa nhà, bảy tám Trong nhà đồ vật cùng gia cụ đều làm An Cẩm Vân phi thường vừa lòng. Điệu thấp, nhưng là lại không hiện thái bình phạm. An Cẩm Vân mang theo mọi người vào tòa nhà sau, kiểu vương gia phủ quản gia liền lập tức đem tòa nhà này khế nhà cùng khế đất đưa cho An Cẩm Vân. Nhị ra, trong nhà cùng sở hữu 10 tên hạm nhân, đều là chủ tử an bài, nếu ngài yêu cầu, nô tài ngày mai khiến cho mẹ mình mang chút nô tài tới. Quản gia đang nói chuyện thời điểm thái độ bình thản Lâm Nhan Nương có chút không rõ An Cẩm Vân cùng cái này quản gia như vậy thái độ rốt cuộc là chuyện như thế nào. An Cẩm Vân nhìn thoáng qua Lâm Nhan Nương, lúc này mới nhìn về phía quản gia, về sau tòa nhà này sự tình đều xin chỉ thị phu nhân, ngươi, Minh bạch sao. An Cẩm Vân nói âm vừa ra, quản gia liền nhìn về phía Lâm Nhan Nương. Thân là kiểu vương gia phủ quản gia, hắn tự nhiên rõ ràng Lâm Nhan Nương chi tiết, nông nữ, một cái cũng không có tiếp thu quá lớn ra giáo dục nông nữ. Lâm Nhan Nương ở An Cẩm Vân quyết định tới kinh thành thời điểm liền bắt đầu học tập quản lý hậu trạch ở An Cẩm Vân đưa ra chuyện này sau nàng trực tiếp ứng hạ Quản gia nhìn đến Lâm Nhan Nương cũng không có lộ ra khó xử biểu tình, trong lòng kinh ngạc nhưng là trên mặt không hiện đưa lên khế đất cùng khế nhà cấp Lâm Nhan Nương sau quản gia lại đem 10 cái hạ nhân bán mình khế cho Lâm Nhan Nương Lâm Nhan Nương tiếp được mấy thứ này động tác tự nhiên không vì khó cũng không vui sướng Lâm Nhan Nương toàn thân khí phải làm quản gia có loại ảo giác Hắn đột nhiên phát hiện chính mình vào trước là chủ ấn tượng là sai, cẩn thận tưởng tượng thật là chính mình sai rồi, có thể làm nhà mình chủ tử vừa lòng người, lại như thế nào như vậy bình thường. Quản gia tại đây trong nhà đại thời gian cũng không lâu, đưa lên tất cả đồ vật sau rời đi, rời đi thời điểm quản gia cùng vừa tới thời điểm tâm cảnh hoàn toàn bất đồng, nhiều một phần thiệt tình thiếu một phần chậm trễ. Chờ quản gia rời đi sau, An Cẩm Vân mới nhìn về phía Lâm Nhăn Nương. Mấy ngày nay ngươi vất vả. Nếu là lo liệu không hết quá nhiều việc khiến cho Nghiêm Ma ma giúp đỡ ngươi điểm. An Cẩm Vân rũi tay cầm Lâm Nhan nâng tay, ra sức nắm một chút Lâm Nhan nâng tay, nhìn về phía Lâm Nhan nương ánh mắt cực kỳ ôn nhu. Nếu hắn đã đã trở lại, như vậy liền khẳng định sẽ động thủ giải quyết chính mình sự tình. Đương nhiên, ở động thủ thời điểm, hắn còn muốn thuận tiện giúp Phong ra tiểu tử một cái vội. Lâm Nhan nương tự nhiên minh bạch An Cẩm Vân ý tứ, ở biết An Cẩm Vân phải về kinh thành thời điểm nàng liền suy nghĩ rất nhiều, hồi nắm một chút An Cẩm Vân tay. Lâm Nhan Nương lúc này mới nhẹ giọng mở miệng, không có việc gì, này vốn dĩ chính là ta nên làm. Nghe được Lâm Nhan Nương nói, An Cẩm Vân ôn nu đôi mắt lại lần nữa dừng ở Lâm Nhan Nương trên người. Hai vợ chồng nói chuyện, nghiêm ma, ma đã đem tòa nhà này đánh giá một vòng. Nghiêm ma, ma là long ngạo an bài tới người, có nàng ở, An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan Nương tự nhiên là nhẹ nhàng không ít. Thời gian đã chậm, hôm nay trong nhà hạ nhân vì nên đón tân chủ tử, sớm bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Nguyên bản ở biên thành cũng hảo. Ở hoảng khẩu thôn Cũng Hảo, An Cẩm Vân cũng không có nhiều cấp hạ nhân lập quy củ, chính là hiện giờ tới rồi trong kinh thành liền không giống nhau. An Cẩm Vân mang theo người một nhà còn có Lâm An Nam mấy người một bàn ăn cơm, khinh ca tuy rằng bị Lâm Nhan Nương coi trọng, chính là nàng rốt cuộc là cái hạ nhân, Lâm Nhan Nương làm nghiêm ma ma an bài khinh ca đồ ăn làm nói bậy cùng nhau bồi nàng ăn cơm. Kinh thành thức An An Cẩm Vân có đã nhiều năm không có niềm đến, long nạo cấp An Cẩm Vân chuẩn bị đầu bếp suy xét tới rồi những người khác khẩu vị, Tự nhiên cũng có có thể làm ra chính tông kinh thành thức ăn đầu bếp. Đầu bếp tay nghề không tồi, tuy rằng cùng hoàng khẩu thôn còn có biên thành thức ăn có chút bất đồng, chính là lần đầu tiên ăn đến nhiều như vậy quý báo thức ăn, Lâm Nhan nương mấy người cũng không có lộ ra nhiều ít kinh diễm thần sắc. Người một nhà dùng cơm cực kỳ ấm áp, bị Long lão an bài lại đây mấy cái hạ nhân ở hầu hạ này, một nhà chủ tử dùng cơm thời điểm cũng là mắt nhìn thẳng, chính là các nàng cho dù là lại cúi đầu, cũng biết này toàn ra, cũng không có các nàng phía trước suy nghĩ như vậy. Đều nói lúc ăn và ngủ không nói chuyện, chính là An Cẩm Vân một nhà lại không có như vậy quý củ. An Hạo cùng An Mân thân là ca ca, ở ăn cơm thời điểm chiếu cố hai cái đệ đệ, Lâm An Nam mấy người cũng là che chở An Hạo cùng An Mân. An Cẩm Vân cẩn thận thế Lâm nhan nương gắp đồ ăn, hết thể động tác tự nhiên không cố tình, vừa thấy chính là phía trước thường xuyên làm những việc này. Người một nhà cùng nhau ấm áp ăn sau khi ăn xong, An Cẩm Vân lúc này mới trộm chuẩn bị xe ngựa, chuẩn bị đưa phong kình trở về. Tuy rằng ở chung thời gian chỉ có một ngày, chính là phong kình vẫn là bị An Cẩm Vân một nhà ở trung phương thức mà xúc động, hắn rất muốn có một ngày có thể dung nhập như vậy trong gia đình tới, như vậy ra, mới có thể được xưng là, ra. Lâm An Nam mấy người cũng biết Lý Minh cùng Vương Thượng muốn ở đêm nay bị An Cẩm Vân tiễn đi, cùng tiễn đi còn có An Mân, mấy cái hài tử trong lòng đều rõ ràng An Cẩm Vân đưa bọn họ đi là vì bọn họ hảo, chính là bọn họ vẫn là cảm thấy thập phần không tha. Ngồi ở trong xe ngựa, An Cẩm Vân nhìn mấy cái tiểu tử lưu luyến không rời bộ dáng, trong lòng ngẹn cười, hắn mới sẽ không nói cho bọn họ, liền tính muốn đưa bọn họ đi, cũng không thể nhanh như vậy. Long nạo cấp An Cẩm Vân chuẩn bị tòa nhà ly ninh phủ cũng không xa, mà phong kình cái này phong ra tiểu tử ở trở lại kinh thành việc đầu tiên không phải hồi phong ra mà là đi ninh ra, này lại là một cái đáng giá làm người chú ý địa phương. Nguyên bản An Cẩm Vân trở về, chú ý người của hắn cũng không phải quá nhiều trừ bỏ hắn cái kia muốn hại hắn mẹ kế cùng đệ đệ cũng liền giữ lại một ít nhớ thương trong tay hắn binh quyền người. Chính là không ai có thể suy nghĩ cẩn thận, hắn vì sao sẽ ở mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú hạ, ở trở lại kinh thành ngày đầu tiên, liền tự mình mang theo người đi ninh ra. Phải biết rằng, này ninh ra cũng không phải là chỉ là một cái bình thường thương hộ. Trước 156 bước nàng vào cung ba cái thỉnh cầu, kinh thành ninh ra không chỉ có có nối thẳng thiên tử cẩn thần, càng có làm thiên ra thèm nhỏ dãi tài phú. Nếu không phải mấy năm trước ninh ra đích nữ ra như vậy sự tình, ninh ra còn muốn so với phía trước càng thêm huy hoàng. Chính là hiện giờ. An Cẩm Vân mang theo mấy cái hài tử đứng ở ninh phủ cổng lớn, nhìn phong kình ở mọi người nhìn chăm chú hạ do dự luôn mãi gõ vang cái kia đại môn. Gõ vang sau đại môn, phong kình liền ở lặng lặng chờ đợi. Hắn ở phong gia nhật tử cũng không tốt quá, từ nhỏ từ lúc còn nhỏ khởi, hắn liền biết hắn mâu thân là bị cha cướp về. Không có hôn lễ liền như vậy bị hắn cha từ trên đường cái đoạt lại ra. Hắn cha là kinh thành nổi danh ăn chơi chắc táng, nhìn chúng nữ tử đều phải bị hắn cướp về, đoạt mẹ hắn, cũng là ngoài ý muốn. Bởi vì chuyện này, phong gia vì thế trả giá thật lớn đại giới, cho nên phong người nhà không mừng hắn, chính là mẹ hắn, lại ở sinh hạ hắn, hắn nhất yêu cầu hắn thời điểm, trộm rời đi. Đến tận đây, ninh ra đối ngoại tuyên bố đích nữ xóa tên, chính là phong kình lại bởi vì hắn mâu thân sự tình không muốn đến ninh ra tới. Nhiều năm như vậy nếu không phải mỗi năm Ninh gia người chủ động tới cửa tìm hắn, có lẽ hắn căn bản là sẽ không nhận thức Ninh gia người. An Cẩm Vân ở bước vào Ninh gia trong nháy mắt, liền minh bạch Ninh gia có bao nhiêu giàu có. Ninh gia trang trí cũng không giễu tục, ngược lại nơi trốn điệu thấp trung lộ ra xa hoa. Đang chờ đợi Ninh gia mọi người thời gian, An Cẩm Vân đã đem Ninh gia đại sảnh đánh giá xong. Chính là kình nghi tới. Theo một tiếng kích động mà lại nghẹn ngào thanh âm từ viện ngoại truyền tới. Nguyên bản ngồi ở ghế trên phong kình cũng cọ một chút đứng lên. Xuyên thấu qua ánh đèn, phong kình thấy được cái kia hoa dâm tóc, chiều hắn đi tới phụ nhân. Bà ngoại. Phong kình trong thanh âm có một kia biệt níu, nhưng là này một tiếng bà ngoại vẫn là làm buổi ninh lão phu nhân mà đến mấy năm nhân khẩn trương bảo vệ ninh láo phu nhân. Ninh lão phu nhân ở phong kình mở miệng sau, rõ ràng kích động lên, dừng lại bước chân, run rảy đôi tay không dám đi đụng vào ly chính mình còn có ba bước xa phong kình. Phong kình nhìn đến ninh lão phu nhân biểu tình, cũng chú ý tới hộ ở bà ngoại bên người ông ngoại cùng mấy cái cứu cứu. Nhìn bà ngoại muốn tới gần chính mình rồi lại sợ hãi bị cự tuyệt bộ dáng phong kình đột nhiên vô thố lên. Ánh mắt, không tự chủ được lạc hướng An Cẩm Vân. Theo phong kình ánh mắt, ninh ra mọi người, cũng đem ánh mắt lạc hướng An Cẩm Vân. An Cẩm Vân dung mạo nhiều giống Vân ra, mà hắn hiện giờ cả người khí chất cũng cùng rời đi kinh thành khi không giống nhau, ninh ra mọi người cũng không có ở trước tiên nhận ra An Cẩm Vân Linh gia mọi người nhìn An Cẩm Vân, mà An Cẩm Vân lại đôi mắt mỉm cười nhìn Phong Kình. Chỉ thấy An Cẩm Vân hướng tới Phong Kình nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt cũng mang theo nhẹ nhẹ của Vũ. Phong Kình tựa hồ là bị An Cẩm Vân của Vũ, cũng tựa hồ, hắn chỉ là khuyết thiếu một cái làm chính mình tiếp tục cất bước lý do. Phong Kình nhấc chân, hắn này vừa động, trong đại sảnh linh ra mọi người, tự nhiên lại đem ánh mắt dừng ở Phong Kình trên người. Ngắn ngủn ba bước khoảng cách, chính là Phong Kình lại từng bước một, vững vàng mải hướng về phía Linh lão phu nhân. Thình thịch. Phong kình ở đi đến ninh lão phu nhân trước mặt kia một khắc, thẳng tóc quỳ xuống. Bà ngoại, kinh nhi bất hiếu, thiếu chút nữa liền không thấy được ngài. Phong kình ngửa đầu, ấn an cẩm vân phía trước dậy hắn giống nhau, đem chính mình đã từng nhất kiên trì mặt mũi vứt bỏ. Giờ phút này hắn, nhưng thật ra so với phía trước càng như là một cái không đủ 10 tuổi 2 đồng. Phong kình động tác, phong kình lời nói, đều làm ninh ra mọi người khiếp sợ không thôi. Phong kình cùng bọn họ không thân. Đây là ninh ra mọi người đều biết đến một chuyện chính là hôm nay Phong Kình lại dùng này một quỷ cùng một câu, đánh vỡ này phân vốn là không nên tồn tại ngăn cách. Có lẽ là câu đầu tiên đã mở miệng, Phong Kình đem ánh mắt nhìn thẳng Ninh lão phu nhân đôi mắt, trong mắt không khỏi tức ác, nhiệt lệ ở vành mắt chung đánh chuyển, hạ xuống. Bà ngoại, phong ra cùng tần gia muốn giết ta. Phong Kình lần thứ hai mở miệng, Ninh lão phu nhân cũng rốt cuộc run rẩy đôi tay đem Phong Kình ôm vào trong lòng. Kinh nhi chớ sợ, có bà ngoại ở, ai muốn giết ngươi, bà ngoại liền giết hắn cả nhà. Lão nhân ôm ấp ấm áp, sắc bén lời nói từ nàng trong miệng nói ra, khinh phiêu phiêu, chính là nhưng không ai đi bỏ qua lời này chung khí thế. Phong Kình hít sâu một hơi, hắn thích bà ngoại trên người hương vị, cực kỳ giống hắn khi còn nhỏ ban đêm ngủ không được khi vờn quanh ở hắn bên người hơi thở. Tại đây quen thuộc lại xa lạ hơi thở hạ, bị Ninh lão phu nhân kéo vào trong lòng ngực Phong Kình trong lòng cuối cùng một tia phòng tuyến hoàn toàn tan vỡ, nào vào Ninh lão phu nhân trong lòng ngực, không tiếng động khụt khít lên. Bà ngoại, Kình nhi sai rồi. Kình Nghi thật sự sai rồi. Bỏ lỡ nhiều năm như vậy huyết mạch thân tình, bỏ lỡ nhiều như vậy yêu thương hắn huyết mạch chí thân. Phong Kinh tiếng khóc áp lực, giống như tiểu thú một mình liếm láp miệng vết thương bi thống. Một tiếng một tiếng, không tiếng động khự̣t khịt làm Ninh lão phu nhân đau lòng vô pháp ngôn ngữ, nàng một chút một chút vỗ nhẹ Phong Kình phía sau lưng, an ủi Phong Kình. Ở Ninh lão phu nhân trấn an hạ, Phong Kình rốt cuộc lấy hết can đảm, đem chính mình sở hữu miệng vết thương và trần, triển lãm khắp sở hữu yêu thương hắn các thân nhân. An Mân cùng Lý Minh, Vương Thượng vẫn luôn lẳng lặng đứng ở An Cẩm Vân phía sau, bọn họ nhìn Phong Kinh khóc thúc ít nhìn Phong Kinh không hề giữ lại đem chính mình nhiều năm như vậy ở phong gia sở tao ngộ sự tình toàn bộ nói ra. Ông ngoại, bà ngoại, vài vị cứu cứu, lần này nếu không phải An Mân nhạy bén, An bá ba kịp thời dẫn người đổi tới, kinh nhi lần này, chỉ sợ là thật sự không về được. Thằng đến Phong Kinh nói đến hôn qua sự tình, Ninh ra mọi người lúc này mới lần thứ hai đem ánh mắt lạc hướng An Cẩm Vân cùng với hắn phía sau mấy cái hải tử. An. Phong Kình Đại Cứu Cứu Ninh gia đích trưởng tử nhìn thoáng qua An Cẩm Vân, lúc này mới nói tiếp, "Vĩnh An Hầu phủ An thế tử, biên thành đại quân chủ tướng." Ninh thư lễ vừa dứt lời, An Cẩm Vân liền mỉm cười gật đầu. Hôm qua nhân Cẩm Vân trưởng tử cùng nhị tử bất hảo, bị đám kia người nhớ thương thượng, kết quả bọn họ nhân cơ hội bắt đi nhị tử, vừa khéo cùng nhị tử cùng nhau lớn lên hải tử có học tập đơn giản y y thuật, làm thuốc bột phòng thân, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Cẩm Vân mang theo người đuổi tới thời điểm Nhị tử cùng Kình tiểu tử đã từ phòng chạy ra, Kình tiểu tử cam nguyện vì nhị, dù địch thâm nhập, nhưng thật ra làm Cẩm Vân lau mắt mà nhìn. An Cẩm Vân không có dấu giếm đem thực tế tình huống toàn bộ nói ra, hắn sau khi nói xong, An Mân liền về phía trước mại một bước cấp ninh ra mọi người chào hỏi. An Mân gặp qua các vị trưởng bối. An Mân ngày thường tuy rằng bất hảo, chính là hôm nay lâm tới phía trước An Cẩm Vân đều công đạo quá, tự nhiên không dám có cái gì không hiểu quy củ địa phương. An Mân động tác tự nhiên, tuy rằng tuổi không lớn, Chính là nhất cử nhất động nhưng thật ra trương hiển quý khí. An thế tử khiêm tốn. Ninh lão phu nhân tử ái nhìn An mân liếc mắt một cái, phát hiện đứa nhỏ này lớn lên môi hồng răng trắng, tướng mạo nhưng thật ra cùng An Cẩm Vân chỉ có năm thành giống nhau. An Cẩm Vân ở tới Ninh ra phía trước liền biết Ninh ra là Ninh lão phu nhân đứng ra, cho nên ở Ninh lão phu nhân mở miệng sau. Ninh ra mọi người lúc này mới đối hắn thái độ nhiệt tình lên, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái cùng nàn kham. Ninh lão đại nhân là thiên tử cẩn thần Tuy rằng ở Kinh Thành chỉ là cái tứ phẩm kinh quan, chính là nhưng không ai dám chướng mắt hắn. Ninh lão Đại Nhân để cho người ấn tượng khác sâu không phải hắn là thiên tử cận thần, mà là hắn cưới một cái so với hắn đại tam tuổi thê tử. Ninh lão Phu Nhân, vài thập niên trước Kinh Thành phong vân nữ tử, lân vệ hầu phủ cô nãi nãi, năm đó năm ấy 13 tuổi nàng nữ giả nam trang thâm nhập vệ gia kỳ lân quân, bằng vào thực lực của chính mình ở 17 tuổi thời điểm trở thành một quân chủ tướng. Năm đó thiếu chút nữa vào cung nàng. Lại ở cuối cùng thánh chỉ nhập ra kia một khắc, thân thủ dùng vệ ra tổ truyền kỳ lân giảng cắt đứt chính mình tóc dài, bước nàng vào cùng, kia nàng liền cắt phát ra ra. Nếu không phải năm đó Ninh lão Đại Nhân chân thành sở đến sắt đá cũng mòn, khổ thủ 3 ba năm, cũng sẽ không có Ninh lão Phu Nhân song thập niên hoa rốt cuộc gà thấp cấp năm đó chỉ là một phương huyện lệnh Ninh lão Đại Nhân. Mà Ninh lão Phu Nhân hiện giờ đã năm càng 60, chính là nàng ở kinh thành lực ảnh hưởng lại như cũ không nhỏ. Nàng sở sinh ba trai một gái. Ninh ra trưởng tử Ninh Thư lễ đồng dạng vào triều làng quan, hiện giờ quan bái ngũ phẩm, tại đây kinh quan đồng dạng không chút nào thu hút, chỉ là thân là một cái quan văn, lại lớn lên cực kỳ giống cứu cứu, lân vệ hầu phủ hầu ra, cao lớn thô kệnh. Ninh ra nhị tử, có kinh người kinh thương thiên phú Ninh Thư Nghi, tuy rằng tên lược hiện nữ khí, chính là lại không có dám coi thường hắn, đặc biệt là hắn khuôn mặt cực giống Ninh Lão Đại Nhân, nếu là không quen thuộc người của hắn, chắc chắn hắn là một cái thư sinh mặt trắng. mà ninh gia tam tử Đã từng ninh lão phu nhân cũng cho rằng đứa con trai này là duy nhất một cái kế thừa nàng võ nghệ nhi tử, nàng đem chính mình sở hữu tài học dốc túi truyền thụ, chính là lại không có nghĩ đến, năm đó 10 tuổi hắn, sẽ phát sinh như vậy ngoài ý mớn. Còn dư lại nữ nhi, cái kia rung mạo diễm lệ, chính là lại bị người một nhà sủng hư nữ nhi, sớm tại nàng vứt bỏ nhi tử một mình rời đi kia một khắc khởi đã bị ninh ra xóa tên. Phong kình khóc cũng khóc, nói cũng nói, ở ninh ra mọi người nhìn chăm chú hạ Phong Kỳnh lúc này mới nhìn về phía Ninh Láo Phu Nhân. Bà ngoại, hôm nay Kỳnh Nhi tiến đến, có tam chuyện sở cầu. Phong Kỳnh thực trực tiếp đem tính toán của chính mình nói ra. An Cẩm Vân ở tới phía trước liền cùng Phong Kỳnh nói qua, Ninh ra là thật sự nhìn chúng Phong Kỳnh, bằng không Ninh lão Phu Nhân cũng sẽ không định kỳ sai người gọi Phong Kỳnh đi ra ngoài gặp mặt. Cho nên Phong Kỳnh phải làm sự tình, chính là đem tính toán của chính mình cùng Ninh lão Phu Nhân nói một chút. Phong Kỳnh nói âm rơi xuống. Ninh láo phu nhân liền nhìn lướt qua An Cẩm Vân. Nàng 13 tuổi liền vào quân doanh, sống hơn phân nửa đời người, người nào nhìn không thấu, vừa rồi phong kình một mở miệng nàng liền đoán được chuyện này khẳng định là An Cẩm Vân giáo phong kình. Chính là mặc kệ có phải hay không An Cẩm Vân giáo, cháu ngoại có thể cùng nàng thân cận, nàng tự nhiên liền cao hứng. Kinh nhi nói nhìn xem. Ninh ra mọi người ở phong kình mở miệng sau liền đồng thời nhìn về phía Ninh lão phu nhân. Ninh lão phu nhân đánh giá An Cẩm Vân cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình Cho nên nàng lại nhìn về phía Phong Kình khi, Phong Kình cũng không có phát giác cái gì không ổn. Được đến Ninh lão phu nhân hồi đáp, Phong Kình lúc này mới chậm rãi mở miệng, "Kình Nhi hôm nay sở cầu tam sự kiện, việc đầu tiên chính là Kình Nhi tưởng nhập quân doanh rèn luyện." Phong Kình nói âm rơi xuống, không chỉ có là ninh ra mọi người, chính là An Cẩm Vân cũng là kinh ngạc nhướng mày nhìn về phía hắn. Một cái không đủ 10 tuổi hải tử, hiện tại liền tưởng nhập quân doanh rèn luyện. Này thật không phải nói giỡn. Ở nhà hắn thời điểm, Cái này tiểu tử thúi rõ ràng nói đúng Phó Tần Gia muốn từ sản nghiệp vào tay, chính là này lại nghĩ như thế nào nhập quân doanh. Tất cả mọi người ở kỳ quái đều ở chân chờ, duy độc chỉ có Ninh lão phu nhân bình tĩnh nhìn về phía phong kinh. Ninh lão phu nhân nhìn phong kinh ánh mắt bình tĩnh, bình tĩnh đến đại sảnh mọi người tâm thần đều thực mau bình phục xuống dưới. Chờ tất cả mọi người khôi phục, Ninh lão phu nhân lúc này mới nhìn về phía phong kinh. Trên 157 ruộng bỏ tổ tông hắn rửa vào cái gì? Chờ tất cả mọi người khôi phục. Linh lão phu nhân lúc này mới nhìn về phía Phong Kình, ánh mắt của nàng cơ trí, tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhìn ra Phong Kình kiên trì. Phong Kình nguyên bản trong lòng biệt nữ nàng không phải không biết, chính là nàng chưa bao giờ nghĩ tới từ bỏ đứa cháu ngoại này. Nhiều năm như vậy, tuy rằng nàng bên ngoài thượng không có làm cái gì, chính là vẫn luôn có ở ngầm chú ý hắn. Phong gia vô dụng tâm dạy dô hắn, chính là cũng bởi vì Phong ra mặc kệ mặc kệ, không có làm đứa nhỏ này học cái xấu. Nữ nhi lúc trước tuy rằng là bị buộc bất đắc dĩ, Chính là cháu ngoại lại là vô tội Nhiều năm như vậy, ninh lão phu nhân đối phong kình vẫn luôn lòng mang ấy nấy Cho nên ở phong kình như vậy mở miệng sau, nàng cũng không có lập tức mở miệng phản bác Phong kình nhìn mọi người đánh giá chính mình, ngần đầu đem ánh mắt mọi người toàn bộ nhớ kỹ sau Lúc này mới mở miệng nói, bà ngoại, ta tưởng bỏ xuống thân phận Chân chân chính chính đi quân doanh rèn luyện một phen Phong kình những lời này rất có hàng nghĩa Bỏ xuống thân phận Cái gì thân phận Kinh thành không có người không biết phong gia trưởng tử là như thế nào sinh ra tới, cũng đều biết hắn tuy rằng thân phận không thấp chính là lại tựa hồ không có người để ý. Chân chân chính chính. Như thế nào chân thật? Phong kình không nghĩ bởi vì chính mình cùng lân vệ hầu phủ như vậy một tầng quan hệ làm quân doanh người đối hắn xem với con mắt khác. Người khác như thế nào làm, như vậy hắn liền phải như thế nào làm. Phong kình sở dĩ sẽ nói nói như vậy, tự nhiên chính là bởi vì lân vệ hầu phủ trưởng quản kinh thành chỉ có mấy vạn binh lực. Phong Kỳnh muốn đi quân doanh rèn luyện, mà kinh thành chung quanh, an toàn nhất chính là lân vệ hầu phủ trưởng quản quân doanh. Hắn không nghĩ rời đi kinh thành quá xa, bởi vì nếu rời đi quá xa, hắn không thể bảo đảm chính mình có thể ở trước tiên biết đối thủ của hắn sự tình. Nhìn Phong Kỳnh như thế nghiêm túc bộ dáng, ninh ra những người khác có chút muốn mở miệng, chính là bởi vì ninh lão phu nhân không có mở miệng, ninh ra những người khác muốn mở miệng nói cái gì đó, chính là cuối cùng, bọn họ vẫn là không có khai được hầu. Nga Chứ bỏ cái này, ngươi dư lại hai cái thỉnh cầu là cái gì? Ninh lão phu nhân không có đáp ứng phong kình cái thứ nhất thỉnh cầu, cũng không có một ngụm từ chối, nàng nhìn phong kình, đem câu nói kế tiếp hỏi ra tới. Ninh lão phu nhân thái độ ở phong kình xem ra, tự nhiên là không có cự tuyệt chính là chuyện tốt. Chuyện thứ hai là ta muốn hỏi nhị cứu mượn ít bạc cùng nhân mạch, ta phải thân thủ phá hủy mạc ra cùng tần gia sản nghiệp, thay thế được bọn họ hai nhà. Phong kình những lời này vừa ra, Ninh Thương Nghi liền nhịn không được đem ánh mắt rừng ở hắn trên người. Cùng Ninh ra loại này nửa đường từ thương nhân ra bất đồng, Mạc ra cùng Tần ra đều là trong kinh thành nhãn hiệu lâu đời thương hộ, lũng đoạn rất nhiều ngành sản xuất, mà Mạc ra cùng Tần ra cho tới nay đều có liên hôn thói quen, phong kình mẹ kế chính là Tần ra nữ nhi, mà nàng mẫu thân cùng tẩu tử đều là Mạc ra nữ nhi. Ngày hôm qua bắt được mấy cái đại hán, cuối cùng cung khai phía sau màn chủ tử, chính là Mạc ra. Ninh Thương Nghi đánh giá cẩn thận trước mặt cháu ngoại trai Nho nhỏ tuổi tác, giữa mày thần sắc kiên định, nhưng thật ra nhìn không tồi. Ngươi nếu đưa ra muốn đi quân doanh, hiện tại lại phải làm sinh ý, ngươi có thể vội lại đây. Ninh thư nghi xem nhà mình mẫu thân không có muốn mở miệng tính toán vì thế chính mình đã mở miệng, hắn ngữ khí trực tiếp, cháu ngoại trai chủ động xin giúp đỡ, hắn sẽ không làm như không thấy, chính là hắn cũng nghi hoặc, vừa rồi phong tình rõ ràng nói muốn đi quân doanh, hiện tại vì sao sẽ phải làm sinh ý, Ninh thư nghi thậm chí bắt đầu phòng đoán. Việc này có phải hay không an Cẩm Vân ở sau lưng ra chủ ý, chính là hắn còn không có hỏi ra khẩu, liền nghe Phong Kỳnh chủ động nói, nhị cứu, đây, là ta vẫn an bá bá mượn hai người, Lý Minh cùng Vương Thượng, Lý Minh sẽ giúp ta 5 năm, năm hội, nhiều nhất 5 năm, năm, ta muốn mặc ra cùng. Thần ra ở Kinh Thành một bước khó đi. Phong Kỳnh nói âm vừa ra, Lý Minh cùng Vương Thượng liền chủ động hướng phía trước mại một bước, mà ninh ra mọi người cũng đem ánh mắt rừng ở hai người trên người. Lý Minh nhìn liền cơ linh, Mọi người chỉ là nhìn hắn một cái liền đem ánh mắt nhìn về phía vương thượng. Ta như thế nào nhìn tiểu tử này cũng không giống như là một cái cơ linh. Ninh thư nghi nói chuyện trực tiếp, hắn nói âm rơi xuống, đã bị ninh lão phu nhân trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Vương thượng nhìn chính là cái hàm hậu, ninh thư nghi có thể nhìn ra tới, ninh lão phu nhân tự nhiên cũng sẽ không nhìn không ra tới. Chính là đây là phong kình chủ động mở miệng, bọn họ cũng muốn biết phong kình rốt cuộc có tính toán gì không. Vương thượng cũng không có bởi vì Ninh Thư Nghi nói mà không vui, hắn vẫn như cũng là hàm hậu cười, ánh mắt kiên định nhìn phía trước. Ninh Thư Nghi không biết phong kình là cái gì tính toán, đem ánh mắt từ vương thượng trên người lại lần nữa dừng ở Lý Minh trên người, ngươi có cái gì sở trường. Nhị ra là muốn hỏi tiểu tử sẽ cái gì. Tỷ như mặc ra gần nhất nhìn chúng một cái cửa hàng tưởng mua tới khai cái tiểu lầu cùng Ninh gia đoạt sinh ý vẫn là tần gia năm nay đưa đến trong cung son phấn bị cha ra thật giả lẫn lộn tần gia chuẩn bị đi mặc ra quan hệ tìm cái người chịu tội thay, mà người này tuyển bọn họ hy vọng là. Ninh ra. Lý Minh ở Ninh Thư Nghi lược hiện kinh ngạc nhìn chăm chú hạ đem chính mình biết đến sự tình đề ra một chút ra tới, đến nơi hắn là như thế nào biết được việc này, nhưng đừng quên, bọn họ có 6 huynh đệ. Ninh Thư Nghi nhưng thật ra không nghĩ tới Lý Minh nhìn không chấp mắt, chính là lại đối những việc này dị thường mẫn cảm. Hắn đem Lý Minh từ đầu đến chân đánh giá một chút, rồi sau đó mới mở miệng nói, nếu kinh nhi để cử ngươi. Vậy ngươi nói vậy khẳng định sẽ tính bằng bản tính. Làm một cái người làm ăn, tự nhiên là muốn sẽ tính sổ, cho nên ở Ninh Thư Nghi mở miệng sau, mọi người nhìn Lý Minh tử trong lòng ngực lấy ra một cái bản tính nhỏ tới cũng không có kỳ quái. Tiểu tử từ nhỏ liền thích bản tính, cái này bản tính là tiên sinh ở tiểu tử rời đi học đường khi đưa cho tiểu tử. Nhìn Lý Minh lấy ra bản tính, An Cẩm Vân câu môi cười. Này hai đứa nhỏ từ ta dạy dỗ quá mấy năm, biết chữ, hiểu thô thiển võ công, này tính bằng bản tính. Ta cũng là dạy bọn họ. An Cẩm Vân nói làm Ninh Thư nghi yên lòng, hắn nhìn Lý Minh gật gật đầu, rồi sau đó mới đưa ánh mắt thu hồi. Phong Kỳnh nhìn thoáng qua Lý Minh, Lý Minh lúc này mới đem không lớn bản tính một lần nữa thu hảo, rồi sau đó mới đưa ánh mắt nhìn về phía Ninh Thư nghi bên người Ninh Thư Liêm. Tam cứu, ngươi cảm thấy vương thượng như thế nào? Phong Kỳnh nói làm nguyên bản liền an tĩnh đại sảnh càng là tĩnh đáng sợ, Ninh Thư Liêm không nghĩ tới còn sẽ có chính mình sự tình. Hắn ngừng đầu nhữ mày nhìn về phía vương thượng Vương Thượng cũng ở phong kinh nói âm rơi xuống sau nhìn về phía Ninh Thư Liêm. Ninh lão Phu Nhân ở Tam Nhi cùng Vương Thượng chi gian đánh giá một chút, lúc này mới cười ha ha, Kinh Nhi thật là xảo quyệt. Ninh lão Phu Nhân một mở miệng, người khác có lẽ không rõ nàng ý tứ, chính là thân là quen thuộc nhất nàng Ninh ra mọi người lại là lập tức minh bạch nàng ý tứ. Kinh Nhi nói nói ngươi cái thứ ba thỉnh cầu. Ninh lão Phu Nhân lần thứ hai mở miệng, mọi người cũng minh bạch Ninh lão Phu Nhân kỳ thật đã đáp ứng rồi phong kinh, hoặc là nói Mặc kệ phong kình như thế nào thỉnh cầu, ninh lão phu nhân cuối cùng đều sẽ đáp ứng phong kình. Phong kình trong lòng cũng rõ ràng, bà ngoại bởi vì con mẹ nó sự tình, vẫn luôn đối hắn lòng coi ấy náy cho nên lúc này đây, hắn không có ngượng ngủng xoắn xít, nói thẳng chính mình thỉnh cầu. Chính là nói đến này cái thứ ba thỉnh cầu, phong kình lại có chút do dự. An Cẩm Vân cũng không biết phong kình này cái thứ ba thỉnh cầu là cái gì, trước hai cái là bọn họ phía trước nói tốt, chính là này cái thứ ba rốt cuộc là cái gì hắn là một chút cũng không biết. Phong kình do dự làm ninh ra mọi người nhịn không được tưởng mở miệng, chính là liền ở bọn họ vừa định mở miệng thời điểm, ninh lão phu nhân lại ngừng lên tay ngăn trở bọn họ động tác. Không khí phản phất tại đây một khắc kiến lặng, mọi người ở đây đều cho rằng phong kình có lẽ là sẽ không mở miệng thời điểm, một đạo có chút run rảy thanh em đột nhiên văng lên. Chờ phong ra, mặc ra cùng tần ra tam gia hủy diệt kia một ngày, kinh nhi cầu bà ngoại đồng ý kinh nhi theo họ mẹ. Phong kình nói âm rơi xuống Trong phòng ánh mắt mọi người đều ở trước tiên rừng ở hắn trên người. Phong Kình đôi mắt nhìn thẳng Ninh lão phu nhân, hắn đang đợi, chờ Ninh lão phu nhân cuối cùng quyết định. "Phu nhân, ngươi, ngươi căm miệng." Ninh lão đại nhân ba cái nhi tử một cái nữ nhi, cả nhà liền số hắn nhất sủng nữ nhi, đối nữ nhi nhi tử, hắn tự nhiên cũng là lòng có ấy nấy, cho nên ở Ninh lão phu nhân trầm mặc thời điểm, hắn đột nhiên nhịn không được mở miệng tưởng khuyên bảo Ninh lão phu nhân đồng ý. Chính là liền ở hắn vừa mới mở miệng sau, Linh lão phu nhân liền mở miệng đánh gay hắn nói: Ninh lão phu nhân thái độ làm ninh ra mọi người không hiểu ra sao? Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì? Ngươi đây là muốn ruồng bỏ tổ tông?" Ninh lão phu nhân ngữ khí sắp bén, sát phạt quyết đoán hơi thở thẳng bức Phong Kình, Phong Kình chỉ cảm thấy hô hấp căng thẳng, nồng đậm sát khi ập vào trước mặt. "Ta biết." Phong Kình mở miệng, hắn cũng không có bởi vì Ninh lão phu nhân thái độ có nửa bước thoái nhượng, mà là ở Ninh lão phu nhân cùng mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú hạ tiếp tục mở miệng nói: Phong ra đều phải giết ta, ta vì sao không thể dùng bỏ. Lại nói, ta chính là dùng bỏ, bọn họ lại có thể như thế nào. Giết ta. Ngày hôm qua bọn họ không có thành công, đời này ta đều sẽ không lại làm cho bọn họ có lần thứ hai thiết kế thương tổn ta cơ hội. Giờ phút này phong kình thật đúng là một chút cũng không giống không đủ 10 tuổi hải tử, mặt mày kiên định, còn có giờ khắc này thân thể trào ra sát ý đều làm ninh lao phu nhân thập phần vừa lòng. Hảo, hảo, hảo. Thật không hổ là ta cháu ngoại, trong thân thể có ta huyết mạch. Ninh lão phu nhân đối phong kình thập phần vừa lòng, ở nàng xem ra, tiểu hai tử tựa như một khối thiết, như thế nào rèn luyện, đều là vì cuối cùng ra khỏi vỏ kia một khác. Nàng đối phong kình vừa lòng, tự nhiên là bởi vì phong kình đã chủ động bắt đầu rèn luyện chính mình. Đối với như vậy hài tử, liền tính không có nội tâm ấy nấy, ninh lão phu nhân cũng sẽ không làm lơ. Bà ngoại liền đáp ứng ngươi ba cái thỉnh cầu, bất quá hiện giờ ngươi tuổi vẫn là quá thiểu. Quá mấy ngày ta sẽ an bảy người tàm cứu cùng các ngươi đi bái kiến vô nhai, có thể hay không làm vô nhai coi trọng, chính là các ngươi bản lĩnh. Ninh lão phu nhân nói âm rơi xuống, mọi người liền biết chuyện này là liền như vậy quyết định. Đặc biệt là phong kình, hắn nguyên bản nóng vội đi quân doanh, chính là lại không có nghĩ đến hắn bà ngoại sẽ làm hắn đi trước bái kiến vô nhai. Theo ninh lão phu nhân tỏ thái độ, chuyện này tựa hồ cũng là trong sáng. Chính là trong phòng này người đều minh bạch, phong kình sự tình là nói rõ. Nhưng còn có một cái An Cẩm Vân. An Cẩm Vân là ai? Trong phòng này người đều rõ ràng. Năm đó bị Vịnh An Hầu Phủ bước đi thế tử, mọi người ở đây đều cho rằng hắn sẽ không trở về thời điểm, hắn lại dùng như vậy cao điệu phương thức trở về. Tay cầm đại quân, ở biên thành càng là biểu hiện đột ra Chính là hắn rốt cuộc là dựa vào cái gì? Chẳng lẽ thật đúng là giống ngoại giới đồn đãi như vậy, là bởi vì hắn cùng cựu vương gia. chương 158 cựu vương gia là thích nam nhân. Tưởng tượng đến bên ngoài đồn đại sự tình, Ninh ra mọi người đều cảm thấy chuyện này không có khả năng. Tuy rằng kiểu vương gia nhiều năm như vậy bên người không có một nữ nhân, Chính là cũng không thể nói hắn là không thích nữ nhân, Lại nói, An Cẩm Vân chính là có vợ có con. Trong kinh thành hiện tại ai không biết, Vĩnh An Hầu Phủ Thế Tử, Tuy rằng rời nhà mấy năm, Chính là mấy năm nay lại ở biên thành thanh danh văng rồi. Hùng chi hắn cái kia Thế Tử, Tuy rằng chỉ là cái ở nông thôn nữ tử, Chính là thật sự không thể không nói. Nữ nhân kia thật sự thực sẽ sinh, hai thai, bốn cái nhi tử, nay thật sự thực là người hâm mộ. Trái lại Vĩnh An hầu phủ một cái khác con vợ cả, hắn tuy rằng cũng là con vợ cả, chính là hắn là vợ kế nhi tử, thân phận không có An Cẩm Vân quý trọng không nói, cũng không có An Cẩm Vân sẽ sinh nhi tử. Hắn tuy rằng so An Cẩm Vân thành thân sớm, chính là phía trước hai đứa nhỏ đều là nữ nhi, một cái đích nữ, một cái thứ nữ, mà hắn duy nhất con vợ cả, lại muốn so An Cẩm Vân trưởng tử tiểu. Hơn nữa Vinh An Hậu Phủ Hậu Trạch cũng không bình tĩnh, An Cẩm Vân cái kia đệ đệ như tử, thân mình cũng không cường tráng. Chỉ bằng điểm này, An Cẩm Vân tự tin liền phải so với hắn cái kia đệ đệ đủ, càng đừng nói An Cẩm Vân hiện tại trong tay còn có binh quyền. Húng chi, An Cẩm Vân phía sau còn có cái cửu vương gia. Cửu vương gia cùng An Cẩm Vân rốt cuộc là cái gì quan hệ? Trong hoàng cung vị kia cơ hồ liền sắp vô pháp tỉnh lại hoàng thượng muốn biết, vài vị hoàng tử cũng muốn biết, An ra một đám người, càng là muốn biết. Mọi người đều ở suy đoán An Cẩm Vân cùng kiểu vương ra rốt cuộc có quan hệ gì, chính là An Cẩm Vân lại trước sau một bộ nhàn nhạt biểu tình, phản phất cái gì cùng hắn không quan hệ, cố tình lại vô pháp làm người bỏ qua hắn khí trảng. Ninh ra mọi người đều đem ánh mắt rừng ở ninh lão phu nhân trên người, bọn họ trong lòng đều rõ ràng, bọn họ người một nhà, có thể làm An Cẩm Vân kiên kỵ, cũng chỉ có ninh láo phu nhân. Thế tử là tưởng cùng chúng ta ninh ra liên thủ. An ra về điểm này phá sự, kinh thành không có một nhà không biết, Năm đó danh trấn kinh thành nữ tử gả cho Vĩnh An Hầu Phủ Hầu Gia, cuối cùng lại rơi vào như vậy kết cục. Đáng tiếc người rất nhiều, năm đó An Cẩm Vân có thể thuận lợi chạy ra kinh thành, đáng tiếc An Cẩm Vân con mẹ nó rất nhiều người lúc ấy đều ra tay giúp An Cẩm Vân một phen. Đương nhiên, bọn họ động tác thiểu, tuy rằng tác dụng không lớn chính là vẫn là làm An Cẩm Vân thuận lợi trốn ra kinh thành. Ninh lão Phu nhân thân là lân vệ hầu phủ cô nương, lại còn có có Ninh ra duyên cớ, nàng tự nhiên cũng biết An ra sự tình. Đến nỗi năm đó An Cẩm Vân vì cái gì sẽ chật vật rời đi, nàng trong lòng cũng rõ ràng. Ở Ninh lão phu nhân mở miệng sau, An Cẩm Vân biểu tình liền vẫn luôn không có biến hóa quá. Đường Ninh lão phu nhân nhìn hắn khi, hắn nhẹ nhàng khẽ động khóe miệng, Ninh lão phu nhân là muốn hỏi ta có cái gì cậy vào đi. An Cẩm Vân cũng không có bởi vì Ninh lão phu nhân hoài nghi có cái gì không tốt phản ứng, lại nói Ninh lão phu nhân sẽ có như vậy nghi vấn, thật đúng là không kỳ quái. Không thôi, ta muốn hỏi, chính là cái này. Từ hôm nay An Cẩm Vân mang theo phong kình chủ động tới cửa giờ khắc này, Ninh lão phu Úi nhân liền đoán được An Cẩm Vân có phải hay không có chuyện gì muốn nói, thẳng đến vừa rồi, An Cẩm Vân chủ động mở miệng, hắn mới xác định chính mình phỏng đoán. An Cẩm Vân là cái người thông minh, ở Ninh lão phu Úi nhân trước mặt, hắn cũng không có chơi tấm nhãn, có cái gì liền nói tính cách làm Ninh lão phu Úi nhân rất có hảo cảm. Chỉ là, Ninh lão phu Úi nhân, ta cũng không nghĩ giấu người, chỉ là có sự tình hiện tại thật là không có phương tiện nói cho ngươi nhưng là ta sau lưng người, ngươi tuyệt đối có thể yên tâm. An Cẩm Vân biết Ninh lão Phu Nhân muốn xác định chính là hắn cùng Long Ngạo quan hệ, chính là hắn cùng cửu vương gia quan hệ, trước mắt còn chưa tới nói toạc kia một ngày, cho nên hắn không thể nói cho Ninh lão Phu Nhân, chính là hắn lại có thể cấp Ninh ra bảo đảm, cùng hắn liên thủ, tuyệt đối có thể yên tâm. An Cẩm Vân ở chuẩn bị trở lại kinh thành thời điểm liền có nghĩ tới, hắn trở lại kinh thành, không có khả năng tiếp tục chính mình một người đơn đà độc đấu, muốn nương Long Ngạo thế. Chính là hiện tại hắn cùng Long Lão quan hệ còn không có nói toạc, còn không thể để cho người khác biết. Lựa chọn Ninh Gia, không chỉ có bởi vì Ninh Lão Phu Nhân là lân vệ hầu phụ nữ nhi, càng là bởi vì Ninh Gia mấy năm nay phát triển Hảo, càng là cùng hắn có cộng đồng địch nhân. Cho nên An Cẩm Vân ở ngắn nhất thời gian phân tích lợi và hại sau, liền quyết định chủ động cùng Ninh Gia hợp tác. An Cẩm Vân thái độ đã làm Ninh Gia mọi người kinh ngạc, nhưng là bọn họ cố tình lại có một loại quả nhiên như thế biểu tình. Hảo Hy vọng An Thế Tử còn đừng làm chúng ta thất vọng. Ninh lão Phu Nhân chỉ là hơi cân nhắc sau liền đồng ý An Cẩm Vân đề nghị, ít nhất trước mắt trước xem ra, An Cẩm Vân cùng cửu vương ra quan hệ phi thường thân mật. An Cẩm Vân từ lúc bắt đầu liền biết Ninh lão Phu Nhân sẽ đáp ứng chính mình, cho nên ở Ninh lão Phu Nhân mở miệng sau, hắn cũng không có ở Ninh ra nhiều làm dừng lại, mà là trực tiếp rời đi Ninh ra. Đến nôi hắn mang đến mấy cái hài tử, còn lại là đều bị hắn mang theo trở về. Nguyên bản còn theo dõi An Cẩm Vân một ít người Ở An Cẩm Vân mang theo mấy cái hài tử vào ninh ra, chính là lại đưa bọn họ mang ra sau đều thập phần khó hiểu đây là đã xảy ra sự tình gì. An Cẩm Vân sở dĩ sẽ đem sở hữu hài tử mang về nhà, tự nhiên có hắn tính toán. Chú ý An Cẩm Vân một ít người đều tò mò An Cẩm Vân ở trở lại kinh thành ngày đầu tiên buổi tối đi ninh ra nói gì đó, chính là ninh ra cũng không phải bọn họ muốn đi hỏi thăm là có thể nghe được. Bọn họ từng người mang tin tức trở về cho bọn hắn chủ tử, đại bộ phận người đều ngừng hạ động tác chính là lại vẫn là có người nhịn không được tò mò, nhìn chầm chằm vào An Cẩm Vân một nhà. Chính là liền ở bọn họ cho rằng An Cẩm Vân ở phía trước một đêm mang theo mấy cái hài tử sau khi rời khỏi đây ngày hôm sau sẽ an tĩnh lại thời điểm, An Cẩm Vân ở ngày hôm sau sáng sớm, lại mang theo bọn nhỏ đi Cửu Vương gia phủ. Mà lúc này đây, An Cẩm Vân không chỉ có mang theo tối hôm qua mấy cái hài tử, Lâm Nhan nương cùng mặt khác hài tử đều đi theo An Cẩm Vân cùng đi Cửu Vương gia phủ. Cửu vương gia phủ quản gia sáng sớm liền canh giữ ở cửu vương gia phủ cửa, cho nên đương nhìn An Cẩm Vân cùng lâm nhan nương một người ôm một cái còn ghé vào bọn họ trong lòng ngực ngủ say hài từ khi trên mặt biểu tình có chút kỳ quái. Chủ tử ở đại sảnh.